chương một trăm mười chín nguyên năng điểm số tăng b ọ n câu nguyên phiếu hai chương một trăm mười chín nguyên năng điểm số tăng b ọ n câu nguyên phiếu hai nguyên năng hai nghìn ba trăm năm mươi bảy tám mươi tám kỹ nghệ ngũ cầm quyền ba lần phá hạn bốn nghìn bốn nghìn đa tính ngũ tạng tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư phép xài đao pháp sáu lần phá hạn bốn nghìn bảy trăm tám mươi tám bảy nghìn đa tính loại suy đao như xét đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt thủy tính sáu lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đa tính dưới nước hô hấp n ự a thủy chi thuật s i n h đẹp thân thiện hành vân bố vũ thủy linh thể làm hắn lần nữa nhìn về phía bảng về sau hắn lần nữa trên bảng ngũ cầm quyền cùng thủy tính môn này kỹ nghệ đằng sau thấy được quen thuộc dấu cộng cái này cũng đại biểu hắn bây giờ đã thỏa mãn cái này hai môn kỹ nghệ tất cả phá h ạ điều kiện phép xài đao pháp bây giờ khiếm khuyết cũng vẻn vẹn kinh nghiệm tích lũy nhưng đối với hắn bây giờ mà nói phép xài đao pháp thiếu h ụ t mấy ngàn điểm kinh nghiệm cho hắn nửa ngày thời gian liền đầy đủ đạt tới bảy ngàn điểm rồi nhìn chính mình bảng hai mắt giang linh trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt ngũ cầm quyền phá h ạ đối ta b trải qua ngày hôm qua hiểu rõ hắn mười phần rõ ràng vượt qua lục phẩm về sau tại ngũ phẩm mấu chốt nhất là cái gì chính là nội tức mạnh yếu cùng đối ngũ t ạ n g rèn luyện ngũ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa trên lệch cũng là cực kỳ khoa trương mạnh nhất ngũ phẩm nội tức cô động thành cương b ê n h mông như vượt sâu như ngục loại này ngũ phẩm đủ để làm được một mạch c h ạ m thiên quân kinh khủng chiến tích đối mặt bậc này ngũ phẩm giang linh cảm giác chính mình bây giờ chính diện đ ủ phải đều phải nhượng bộ lui binh một mạch trạm thiên quân loại này kinh khủng nội tức đủ để đạt tới khai sơn đoạn sông trình độ kinh khủng cho dù thân binh lợi khí đều chưa hẳn có thể đỡ nổi loại này nội tức bộc phát huyết nhục chi khu lại như thế nào ngăn cản sánh vai thiên đoán tinh thiết ngọc cốt cũng đồng d ạ n g không cách nào ngăn cản loại này kinh khủng nội tức dù sao có thể chạm thiên quân thiên quân mặc giáp chất duệ vị tiên sĩ binh trên người chiến giáp không phải tinh thiết tạo thành cho dù chỉ là phổ thông mấy rèn tinh thiết tại ngàn giáp trước mặt hắn dăn chắc trình độ cũng siêu việt mấy centimet dày thiên đoán tinh thiết cho nên bực này ngũ phẩm cường giả có thể một mạch chạm thiên quân cũng có thể làm được dễ dàng chém giết lục phẩm ngọc cốt cảnh vó giả lại thêm trong đó hơi thở lan tràn cùng tung hoành cự ly g i a n linh chỉ có thể cho bốn chữ đánh giá. k i n ở trong đó tăng lên đơn giản không nên quá khoa trương đơn giản không giống một cái tầng cấp sinh vật nói loại này ngũ phẩm cường giả là tiên độ không khoa trương mà tại ngũ phẩm bên trong kẻ yếu so với lục phẩm cũng cường đại không được bao nhiêu mới vào ngũ phẩm lấy một địch hai cũng khó khăn cho dù đạt tới cô động nội tức cường giả cũng khó có thể làm được lấy một địch nhiều bởi vì kia thời điểm nội tức không kiên trì được bao lâu lượng cùng chất cũng còn không đủ chỉ có tiếp tục góp nhặt tích lũy tháng ngày nước động thành ao nội tức đạt đến lượng nhất định cấp như sông như sông kia mới có thể làm được nhẹ nhõm chiến thắng lục phẩm ngọc c ố t cảnh v õ giả có thể làm được lấy một địch mười mà không rơi vào thế hạ phòng ở bên trong hơi thở chưa khô kiệt trước cũng có thể thành thạo đ i ề u luyện nhưng chỉ cần nội tức khô kiệt loại này ngũ phẩm cường giả so lục phẩm cũng mạnh không được quá nhiều Đã mất đi nội tức gia trì dẫn trước cũng m ẹ n m ẹ n chỉ có thể lực trên khác nhau ngũ phẩm chân chính cường hãn là nội tức thể biến đạt tới cô động thành cương loại này ngũ phẩm cường giả mới có thể triển lộ ngũ phẩm chân chính thần uy cho dù cầm trong tay m ê n cây cũng có thể chém ra gọi kim đoạn ngọc nội tức nếu là ở bên trong hơi thở lượng có thể trồng chất trên đạt tới như biển như vực sâu trình độ kia càng là kinh khủng đến cực điểm quả thực là hình người đạn đạo một mình phá thành đều không đáng kể giang ninh cũng mười phần rõ ràng chính mình muốn làm được cái này mấy điểm n ũ cầm quyền phá hạn liền cực kỳ trọng yếu ngũ cầm quyền chính là một môn võ đạo điện cơ võ học t r ư ờ n g kỳ tập luyện có thể tăng trưởng thể phách tráng đại lực lượng ngưng luyện khí huyết về sau bởi vì hoàn thành phá h ạ càng là tăng thêm dẫn động giữa thiên địa ngũ hành linh ẩn nhập thể vận dưỡng ngũ tạng hiệu quả môn quyền pháp này tiếp tục phá hạn h ữ n g này hiệu quả thì sẽ lần nữa thăng cấp hắn về sau luyện quyền có khả năng ngưng luyện ra tới khí huyết cũng liền càng nhiều đối ngũ tạng ẩn dưỡng hiệu quả cũng sẽ đạt được tăng trưởng ngũ tạng càng mạnh nội t ứ c tổng lượng cũng sẽ có thể tăng lên cho nên môn quyền pháp này đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết tại chương kỳ xem ra xa so với thủy tính cùng phép xài đao pháp đối với hắn tới trọng yếu hắn bây giờ còn nắm giữ ngũ cầm quyền năm loại quyền thế quyền pháp phá hạn tất nhiên sẽ mang đến quyền thế tăng thêm một bước nghĩ tới đây giang linh khẳng định trong lòng mình suy nghĩ toàn lực tăng lên ngũ cầm quyền mới là đối với hắn bây giờ võ đạo có lợi nhất、Chật. hắn đứng dậy xuống giường nhắm mắt cảm thụ một phen thân thể biến hóa hôm qua ngũ hành linh quả có hiệu lực để hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ tạm tràn đầy sinh cơ bừng bừng khí tức liền giống như mới lên mặt trời hết thể đều l ạ như vậy sinh cơ h ữ lực nhưng hắn cũng cảm nhận được thân thể cũng không phát sinh biến hóa về mặt bản chất cùng lúc trước vẫn là đồng dạng không có ngũ hành linh quả trong truyền thuyết cái chủng loại kia hiệu quả cải biến thể chất làm thể chất càng thêm thân thiện thuộc tính ngũ hành hiệu quả sau đó hắn lại nội thị quanh thân ánh mắt rất nhanh đảo qua toàn thân hai trăm l i sáu khối xương trải qua hôm qua sau khi trở về tiếp tục đoạn cốt thể nội xương cốt ngọc cốt hóa trình độ cao hơn nhìn bộ dạng này còn có ba ngày thời gian còn kém không nhiều hoàn thành lục phẩm ngọc cốt rèn đúc đến cái kia thời điểm dựa theo võ đạo cấp độ phân chia ta cũng liền có thể tính ngũ phẩm cường giả giang linh nghĩ đến đây trong lòng lập tức tràn ngập trờ mong hắn cũng rõ ràng đại hạ v õ đạo phân chia kỳ thật cũng không có quá nghiêm khắc cách phân chia còn chưa nói hết thành một cảnh giới đột phá tựa như thăng cấp đồng dạng trong nháy mắt đạt được toàn phương vị tăng lên trên võ đạo mỗi một bước đều là tại đi lên leo lên từng bước một m ạ n h lên từ lượng biến gây nên chất biến tựa như hắn bây giờ nói là lục phẩm huyền q u ố c cảnh võ giả nhưng hắn cùng ngũ phẩm võ giả sớm đã không có bao lớn khác nhau ở bên trong hơi thở lượng có thể trồng chất bên trên hắn cũng đã sớm đạt tới nội tức như sông trình độ loại này nội tức tổng lượng đối với bình thường ngũ phẩm võ giả mà nói không có cái tám nghìn ă m năm năm trong chất là không đạt được cái này tổng lượng từ một điểm này nhìn hắn sớm đã có thể sánh vai lâu năm ngũ phẩm v õ giả tại trên thực lực hắn càng là không rơi vào thế hạ phong thậm chí có thể nói xa xa dẫn trước hơn chín thành ngũ phẩm v õ giả chỉ có những cái tia số ít nội tráng đ ạ i thành nội tức cô độc như cương ngũ phẩm để hắn còn có chút kiên kỵ nhưng hắn cũng minh bạch cái này cũng không đại biểu hắn tại ngũ phẩm bên ngoài chính là vô địch như hôm qua nội vụ chỗ bạch bà bà lời nói nếu là tại ma bị giai đoạn liền hoàn thành kim t â n gièn đúc như kim cương tự t ă n nhân đem kim cương bất diệt thân tu luyện đến viên mãn r e n đúc ra bất diệt kim thân chỉ b ă n g vào kim thân cường độ liền để loại này bên ngoài vẫn là cựu phẩm võ giả có thể làm được lực chiến l ụ c phẩm loại này võ giả nếu là bước vào bác phẩm r e n luyện xong tự thân cơ bác quần vậy sẽ chỉ càng khủng bố hơn cùng cường đại hiểu rõ càng nhiều giang l i n h cũng càng là không dám kiêu ngạo tự mãn hắn cũng càng thêm minh bạch võ đạo phẩm cấp vẹn vẹn chỉ là vì tốt làm phân chia đồng thời cũng để cho trong thiên hạ võ giả đối với tự thân có càng thêm n g a y thẳng nhận biết không để phần đạt vào võ đạo chi lộ về sau mà sinh lòng mê man không biết con đường phía trước nên như thế n u ô đi chương một trăm hai mươi phá h ạ thể phách thuế biến câu nguyên phiếu c h ư n g một trăm hai mươi phá hạng thể phách thuế biến câu nguyên phiếu đông v i ệ n đẩy cửa phòng ra đập vào mi mắt là một mảnh trắng gió lạnh gào thét tuyết lớn đầy trời trong nội viện đã tích một tầm chừng mười cm d à y tuyết đ ộ n g bầu trời cũng là một mảnh mông nông bụi bụi sắc trời hơi sáng nhiệt độ so sánh ngày hôm qua cũng là t r ợ t hạ xuống ước chừng mười độ thể cảm giác nhiệt độ hắn cảm giác bây giờ nhiệt độ không khí ước chừng tại âm mười lăm độ đến hai mươi độ ở giữa loại này nhiệt độ so sánh kiếp trước phương bắc tuy có không bằng nhưng cũng là không thua bao、nhiêu. loại này vô cùng ác liệt thời tiết đặt ở sức sản xuất độ cao phát đạt kiếp trước có lẽ không tính là gì dù sao kiếp trước lại nghèo t r â u ngựa cũng không có mấy cái sẽ thiếu láo ăn ít thiếu huyết cư chú chỗ đại bộ phận cũng còn tính co sinh hoạt điều kiện cho nên bình thường mà nói cơ hồ không ai lại bởi vì ác liệt hoàn cảnh mà chết cóng nhưng là ở thời đại này thì lại khác tầng dưới chót người cùng kiếp trước cổ đại không kém bao nhiêu thiếu ăn thiếu mặc chính là chuyện thường chớ đừng nói chi là các loại giữ ấm chi vật cùng sưởi ấm chi vật tầng dưới chót nhân dân một khi gặp được loại hoàn cảnh này đói khổ lạnh lẽo chết mất một số người cực kỳ bình thường hy vọng tạ gia có thể tuân thủ hẹn, mở kho phát thóc, nếu có thể làm được, đây cũng là được rồi. Nhìn lạnh, Linh thầm đây bay xuống tuyết vọng vào tuân nếu cũng trên xuống lớn cùng đập vào mặt gió lạnh. Giang、Linh、trong lòng âm thầm tự nói. gia gió tạ trước mắt trời mặt tự rồi. lứa có có được, được bầu âm làm là mở đập sau đó hắn bay người đóng k h i cửa phòng lúc này hắn cũng không lo được rửa mặt vũ cầm quyền phá hạn điều kiện tất cả đều thỏa mãn hắn bây giờ chỉ muốn nhìn một chút phá hạn sau hiệu quả vừa mới trong phòng không gian quá nhỏ không thích hợp đột phá trong nội viện lại vừa vặn không gian cũng đủ lớn cũng không sợ tạo thành quá lớn phá hư bây giờ thực lực của hắn tùy tiện làm ra một điểm độc tính liền có thể nhẹ nhõm hủy đi một tòa phong ốc nguyên năng 2357. 88 kỹ nghệ ngũ cầm quyền ba lần phá hạn b 0 0 n g 0 0 n đặc tính ngũ tạng t à n g tinh ngũ hành linh quyền pháp tông sư lần nữa nhìn chính mình bảng lên mắt trong lòng của hắn cũng không chút nào do dự theo tâm niệm hắn khé động nguyên năng điểm số trong nháy mắt phi tốc giảm bớt hắn cũng đứng tại tuyết lớn bên trong nhắm lại hai mắt trong chốc lát trong đầu hắn lần nữa hiện hiện từng đầu thần dị phi phản dị thú ở trong biển lửa mánh hổ tại trong cổ lâm linh lộc tại giữa rừng núi bạch biên hổ h i ê u vựa bằng gấu mỗi một đầu tại trong đầu hắn đều thần dị phi phạm nhất là hai mắt tràn đầy t h ầ n vận h ổ vương bá hiệu yến tính v ẫ n không bị trói buộc bằng tự do gấu ngang ngược năm đầu dị thú tại trong đầu hắn hiện ra ba trăm sáu mươi độ không góc chết hiện ra hắn cũng đang không ngừng quan sát cái này năm đầu dị thú xuân đi thu đến mặt trời lên mặt trăng lặn không biết rõ qua bao lâu cái này năm đầu dị thú tại trong đầu hắn triển lộ mảy may tất h i ệ n nhỏ đến lông tóc cùng đường vân lớn đến tứ chi cùng chính thể đều thật sâu khắc ớn tại giang ninh trong đầu sau một khắc hắn liền thối lui ra khỏi loại này thần kỳ trạng thái theo hắn mở ra hai mắt công tử lục y rìa lúc này mới lên tiếng nhìn thấy mặt thật d à y đông vải váy lục y rìa giang linh nói giúp ta mải mực cùng điều phối tốt thuốc mẫu vâng công tử lục y rìa vội vắng đáp hai người một chức một sau tiến vào trong phòng trong phòng giang linh ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ tiếp tục khép hở hai mắt không ngừng trong đầu quan tưởng năm phó dị thú đồ cần phải làm được không cho trong đầu năm phó dị thú đồ trở nên mơ hồ đối với người bình thường mà nói cho dù lại nghiêm túc quan sát người cùng vật chỉ c h ư ớ c mắt nhắm hai mắt sau hết thẻ ký ức đều vẫn như cũ sẽ trở nên mơ hồ không rõ bất kỳ trí nhớ nào đều làm không được cẩn thận tỉ mỉ đường vân rõ ràng mà hắn giờ phút này thì là làm được trong đầu năm b n vẽ cẩn thận tỉ mỉ đường vân rõ ràng giống như bị đánh in ra pho tượng đang nhắm mắt tình mục dưới hắn một lần một lần lặp đi lặp lại quan tưởng không ngừng làm sâu sắc trí nhớ sau một lát công tử mực m à i xong lục y ở một bên nhẹ giọng mở miệng ngay vậy giang linh cầm lấy bên cạnh bút vẽ hắn liền bắt đầu trước người trên bức họ vẽ tranh lần trước hắn làm là nặng thần không nặng hình lần này hắn làm là có thai hình đều có t ậ n lực làm được tối đại hóa trở lại như cũ trong đầu hắn kia năm đầu dị thú đồ bởi vậy làm sâu sắc hắn quan tưởng trình độ giờ phút này hắn mười phần rõ ràng trong đầu năm phó dị thú đồ chính là hắn lần này quyền pháp phá hạn thu hoạch lớn nhất một trong cái này năm phó dị thú đồ cũng là bây giờ ngũ cầm quyền mấu chốt sau một khắc hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt trong đầu không ngừng quan tưởng hổ hình đồ trên bức họa một đầu ở trong biển lửa bánh hổ dần dần có hình thức ban đầu họa đạo điểm kinh nghiệm một họa đạo điểm kinh nghiệm một họa theo hắn bắt đầu vẽ tranh họa đạo môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng trưởng thời gian không khô trôi qua sắt trời dần dần sáng n g ờ i lên ngoài cửa sổ tuyết dần dần nhỏ chút tiếng gió vẫn như cũ gầm thét đông lăng thành tuần sát phủ c h ư vị lạc thủy huyện giang ninh lại dựng lên một cọc kỳ công giang ninh đây là vị nào lạc thủy huyện cửa hải cuối năm chi dạng một người hơi quòng bình định một chi hát sơn quân đại đội công thành phản loạn là hắn a trải qua nhắc nhở đám người lập tức hiểu được trận có người hỏi phủ chủ hắn lập xuống cái gì kỳ công một người g ế bãi thần giáo hai vị n ũ phẩm có giả ngũ phẩm giả a đúng a giả a hắn sao có thể giết chết các ngươi không cần cân nhắc thật giả cùng ta tham khảo một chút nên cho cái gì ban thượng dù sao trước đó phát xuống chỉ lệnh chính là giết b á i thần giáo lục phẩm võ giả chính là một cái công lớn thường n ă n vạn điểm c ô n g hiến về phần ngũ phẩm sách đều không nhắc tới cũng không nghĩ tới có người có thể làm được điểm này phụ chủ thuộc hạ cảm thấy không thể rét lệnh phía dưới người tâm phần thường này ta có thể ra chỉ hy vọng phụ chủ có thể đem giang ninh điều động đến dưới trướng của ta ngươi ngược lại là bỏ được không hổ là đến từ bình nguyên vương ra n g ồ i tại chủ vị phụ chủ nhàn nhạt, nhạt nhìn xuống phương mở miệng nam t ử liếc mắt sau đó hắn tiếp tục nói nói không tệ các châu phủ quận huyện tuần sát phụ sơ thiết không thể rét lệnh phía dưới người tâm trước đó đã dựng lên cái quy củ này vậy liền ban thưởng hắn trăm vạn điểm công hiến từ phía trên phân phối cho chúng ta đông lăng quận chỉ tiêu bên trong r a ban thưởng trước hết phát xuống về phần quy tắc lại sửa đổi một chút nói đến đây n g ồ i tại chủ vị phụ chủ không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ nếu là lại cho kia ra hỏa hao x ố dưới qua không được bao lâu chúng ta nơi này động lộc đều nên phát bất động một bên khác giang ninh cũng không biết rõ đông lăng thành phát sinh cái này cái cọc truyện tốt hắn tiếp tục trong phòng vẽ tranh trong máy mắt thời gian liền từ xế chiều đến ban đêm theo màn đêm giáng lâm giữa thiên địa một mảnh đen như mực tuyết lớn cũng triệt để ngừng lại lục y ở một bên cầm đèn khi thì cho giang ninh mua thêm thuốc màu cùng mải mực nước trừ cái đó ra nàng chính là giữ im lặng ở một bên cầm đèn không làm bất kỳ q u ấ y giày nào nàng biết được thời khắc này giang ninh ở vào cực kỳ cũng nên trạng thái c h ư n một trăm hai mươi mốt quyền pháp phá hạn sau biên hóa trăm vạn ban thường đến câu nguyên phiếu c h ư n một trăm hai mươi mốt quyền pháp phá hạn sau b i ế n hóa trăm vạn ban thường đến câu nguyên phiếu trong phòng hắn lần nữa chính mở ra bảng nhìn thoáng qua nguyên năng một nghìn ba trăm năm mươi bảy tám mươi tám kỹ nghệ ngũ cầm quyền bốn lần phá hạn sáu trăm ba mươi ba năm nghìn đặc tính ngũ t ạ n g tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư gấu hổ thân thể p h é p xài đao pháp sáu lần phá hạn bốn nghìn bảy trăm tám mươi tám bảy nghìn đặc tính loại suy đao như tấn lôi vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt thủy tính sáu lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đặc tính dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật sinh đẹp thân thiện hành vân bố mũ thủy linh thể buổi sáng còn có hơn hai n g h n điểm nguyên năng điểm số trải qua kia phiên tiêu hao bây giờ biến thành hơn một n g h n điểm nhưng giờ phút này bản g tiếp nước tính môn này kỹ nghệ nghiễm nhiên thỏa mãn lần tiếp theo phá h ạ điều kiện thủy tính môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm sớm đã đạt đến bảy n g h n điểm nguyên năng điểm số một n g h n điểm thì là bảy lần phá h ạ điều kiện tất yếu đều đã thỏa mãn bây giờ chỉ cần tâm niệm hắn kẽ h động thủy tính môn này kỹ nghệ liền có thể thuận lợi hoàn thành phá hạn h ư n g chỉ vẹn vẹn trần chờ một cái trước mắt hắn liền bác bỏ ý nghĩ này ngũ phẩm con đường đang ở trước mắt nội tức lớn mạnh không chỉ là ảnh hưởng hắn tại ngũ phẩm cấp độ này chiến lược càng là ảnh hưởng về sau các mặt cho dù về sau tứ phẩm tam phẩm thậm chí nhị phẩm n h ấ t phẩm nội tức cũng là vô cùng trọng yếu nội tức khô kiệt cho dù là tam phẩm tông sư nhị phẩm đại tông sư chiến lược đều muốn chặn ngăn trượt đây cũng là là hà minh minh đỉnh cấp tông sư đủ để đoạn sông khai sơn cũng không thể một người độc chiến thiên quân vạn mã nguyên nhân nội tức tổng lượng từ đầu đến cuối có hạn đã mất đi nội tức tông sư đối mặt thiên quân vạn mã vẫn như cũ lực có thua vẫn như cũ sẽ mỏi b ệ n sẽ kiệt lực loại này tình h u ố n dưới đối mặt dầu hết đèn t ắ t tôn g sư tùy tiện đến mấy vị tứ phẩm võ giả đều có thể đem tôn g sư chém giết cho dù đại tôn g sư cùng lại hướng lên nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong cũng không cách nào thoát khỏi cái này vận mệnh cho nên giang ninh mười phần minh m ạ n h lớn mạnh nội tức ưu tiên trình độ có thể đặt ở thứ nhất cho nên hắn cũng không chuẩn bị đem những này thật vất và tích lũy tới nguyên năng điểm số dùng linh tinh ra ngoài hắn chuẩn bị tiếp tục tăng lên ngũ cầm quyền để ngũ cầm quyền tiếp tục phá h ạ lần tiếp theo ngũ cầm quyền phá h ạ căn cứ suy đoán của hắn chính là hai n g h n điểm bây giờ nguyên năng điểm số còn có hơn một n g h n ba trăm điểm tự lúc i h này hắn một ngày chưa tiến một dọn hạt gạo cùng nước vẹn mẹn ăn hai bát cơm cũng cảm giác đã không sai biệt lắm đây chính là nội tráng cảnh thủ đoạn k h ô n g chế cơ thể người thay cũ đổi mới giảm xuống thân thể tiêu hao cũng nguyên nhân chính là như thế lúc trước hắn mới có thể cùng người bình thường đồng dạng ăn một ngày ba bữa là đủ không phải hắn nếu là mở rộng bụng đi ăn cho dù mười người đồ ăn cũng không đủ một mình hắn ăn bình thường luyện võ tiêu hao hắn cũng là dựa vào thân thể hấp thu nguồn nước tẩm b ộ thân thể làm chủ sau khi đứng dậy giang ninh nhìn xem tay trái bưng bát tay phải cầm đ ũ i lục y liền nói người từ từ ăn t a đi luyện một chút quyền lưu lại câu nói này giang ninh liền đẩy cửa phòng ra đi tới gió lạnh xâm nhập trong nội viện đợi cho giang ninh sau khi đi cửa phòng một lần nữa bị n ố t lục y thìa lúc này mới lang thôn hổ ít bắt đầu ăn đói bụng một ngày nàng bụng đã sớm trống rỗng nhất là luyện võ về sau nàng phát hiện chính mình sức ăn đang nhanh chóng tăng trưởng bây giờ lớn kinh người trước đó mỗi ngày vì c h ắ c bụng nàng đều muốn trưng c h ú t mì trắng bánh bao c h ắ c bụng đỡ đói chớ nói chi là hôm nay trước mặt đồ ăn đều là trà ngon n g cơ bản đều là lấy ăn thịt làm chủ đều là thịt cá vừa mới đã sớm đem nàng thèm chịu không được chỉ là tại giang l i n h trước mặt nàng không tốt thất thố chỉ có thể chậm dãi ăn bây giờ theo giang l i n h rời đi nàng cũng có thể giải phóng chính mình lập tức từng b ụ n từng b ụ n ngướng trong một nét một bên khác mới vừa đi ra phòng úp nghe được trong phòng lục y đi chuyển đến n h ỏ vụn l à n g thôn hổ ế t thanh âm giang n i n h không khỏi cười một tiếng hắn vừa mới liền phát giác được lục y thì sớm đã đói khát khó nhịn cho nên dứt khoát cũng liền không ăn đối với hắn bây giờ tôi nói ăn nhiều một điểm cùng ăn ít một điểm ảnh hưởng không lớn bổ sung thân thể tiêu hao loại này thức ăn thông thường đã là hiệu suất rất thấp phương thức nhưng bởi vì cuối cùng vẫn là huyết n ụ c chi khu còn cần trong đồ ăn một ít nguyên tố bổ sung thân thể lại thêm hắn sớm thành thói quen một ngày ba bữa ẩm thực một chút đói khát thời điểm ăn được mỹ vị đồ ăn cũng là một niềm hạnh phúc tại đồ ăn đầy đủ mỹ vị thời điểm ăn cơm đã không chỉ là sinh tồn nhất định phải điều kiện càng là một loại đối với cuộc sống hưởng thụ để cho người ta có thể sinh ra một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc mà l i ễ u h u y ể n l u y ể n làm đồ ăn liền đầy đủ mỹ vị cho dù chỉ là bình thường đồ ăn thường ngày cũng để cho hắn giang n i n h khi thì ăn cắn đầu lưỡi cho nên hắn dù cho nội tráng có thành tựu i hắn cũng vẫn như c ũ duy trì một ngày ba bữa thói quen sau đó hắn liền không lại lắng nghe trong phòng phát ra động tĩnh đứng tại bị thật d à y tuyết động trồng chất sân nhỏ từ trong nhà xong cửa sổ chỗ chuồn ra ảnh đến cũng cho đen như mực sân nhỏ cung cấp một tia sáng hắn vận chuyển nội tức quét qua nội tức bộc phát mặt đất trong nháy mắt bị dọn dẹp ra một khối đầy đủ sạch sẽ cùng chống c h ả y mặt đất đứng tại sạch sẽ chống c h ả y gạch đá mặt đất hắn lần nữa nhắm lại hai mắt trong đầu lập tức hiện ra năm phó dị thú đồ hổ hiệu v ự n bằng gấu năm phó dị thú đồ lập tức vô cùng rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn mỗi một sợi lông tóc mỗi một đạo đường vân đều vô cùng rõ ràng quả nhiên không thành vấn đề xem ra đem nó vẽ ra đến củng cố một lần quả nhiên là hữu hiệu, hiệu sau đó hắn triển khai quyền thế thân hình k h a động giống một trống giống một tiếng tiếng hổ gầm nổ vang lục y dịch a y đầu nhìn lại hướng ngoài cửa sổ lập tức nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh đỏ ánh lửa sáng tỏ đây là nàng lập tức chừng lớn hai mắt khoe miệng có hạt cơm rơi xuống một bên khác trong nội viện giang linh một bên nhắm mắt luyện quyền một bên trong đầu quan tưởng trong biển lửa tắm rửa h ỏ a diễm dị thú trong chốc lát hắn cũng cảm giác chính mình tựa hồ xảy ra trong biển lửa t r u n g quanh trên dưới bốn phương đều là vô cùng vô tận liệt diễm đỉnh đầu tựa hồ có từng đạo hình bóng sai sai bóng ma tổ hợp thành lồng giam đem hắn vây ở cái này mảnh biển lửa bên trong tại thời khắc này hắn cũng cảm nhận được hỏa hành linh l u n không ngừng từ ngoại giới tụ hợp vào trong cơ thể của hắn dung nhập trái tim của hắn bên trong trong phòng l ụ c y l i hệ tiếu mễ mễ đi vào phía sau cửa xuyên tấu h qua khe cửa nàng nhìn thấy đen như mực trong sân xuất hiện một đầu tắm rửa liệt hóa mánh hổ mánh hổ khi thì phụ phục khi thì đánh i ế t khi thì đuôi hổ quét ngang không khí nổ tung mà giờ khắp này nàng lại là phát hiện thế lửa mặc dù mánh liệt nhưng cũng không quá nhiều nhiệt lượng chuyển tới cho dù nàng cự ly đầu này lửa hổ cách xa nhau chỉ có một môn cự ly không đến ba triệu nhưng vẫn như cũ cảm giác không chịu được quá nhiều hỏa diễm sóng nhiệt p h ả n phát t r ư ớ c mặt hỏa diễm chính là trong hư hào chiếu rọi chỉ có hán hình mà không kỳ thật không đối chương một trăm hai mươi hai thực lực tăng lên cầu nguyện phiếu một chương một trăm hai mươi hai thực lực tăng lên cầu nguyện phiếu một nội vụ phủ đa tạ tiền bối chỉ điểm giang linh chắc tay lao phụ nói ngươi trước tạm trở về đi trăm vạn điểm cống hiến ban thưởng ta chỗ này không bỏ ra nổi đến còn cần qua chút thời gian chờ quận thành xứ giả đến đến lúc đó trăm vạn điểm cống hiến còn có cửa ải cuối năm chi dạ bình định hát sơn quân phản loạn công lao cùng nhau cấp cho giang linh nghe vậy trong lòng nhất định văn bối minh bạch còn có lao phụ mở miệng lần nữa trong khoảng thời gian này ngươi phải hào hào cân nhắc tương lai quy hoạch địa phương nhỏ cuối cùng nuôi không ra chân lòng ngươi bây giờ đạt tới thực lực như thế tiếp tục đợi ở chỗ này đối ngươi tương lai không có bất kỳ trợ giúp nào ngược lại sẽ cản tay ngươi sự phát triển của tương lai văn bối minh bạch giang l i n h mở miệng lần nữa thần s á c bình tĩnh hắn sớm đã biết mình muốn là cái gì hắn cũng rõ ràng chính mình truy cầu là cái gì từ tuần sát phủ ra hắn liền một lần nữa leo lên xe ngựa xe ngựa chở hắn hướng trong nhà mà đi Hiểu i b ế trong c h h a đó i m nhân tố chủ yếu chính là phức tạp việc bật đều là lục y l ì một người tại xử lý nhìn xem ngồi quý chân tại trong xe cũng tại yên tính đọc sách lục y gì giang l i n h không khỏi khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nhận lục y kể hắn cũng xác thực phát hiện sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn sinh hoạt hàng ngày phức tạp việc và không cần hắn một điểm quan tâm để hắn có thể truyền tâm lệ u y n võ loại cảm giác này không nên quá dễ chịu bây giờ lục y gì tại ảnh hưởng của hắn d ư ớ i bình thường có thời gian cũng sẽ như hắn như vậy đọc sách cái này khiến hắn cảm giác càng thêm vui mừng giang l i n h ánh mắt lập tức để lục y t h kể mở miệng giang ninh cười cười cái gì thời điểm bắt đầu xem sách lục y thì nghe vậy mặt mày mỉm cười công tử là cái có chi thức người ta đã đi theo công tử bên người cũng không thể quá mức vô chi quá mức vô chi khả năng tương lai nào đó một ngày công tử cũng không cần ta nhìn xem trong mắt có ánh sáng lục y gì giang linh không khỏi hỏi nghi ngờ trong lòng tiểu lục ta rất hiếu kỳ công tử ngài nói lục y thì nói vì sao ngươi sẽ nguyện ý cùng ta cùng ta bên người lại không có chỗ tốt giang linh nói lục y thì nghe vậy mí m môi một cái sau đó lúc này mới lên tiếng bởi vì công tử đối với ta rất tốt đối ngươi tốt nghe được lục y gì câu nói này giang linh lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó hỏi ta chỗ nào đối ngươi tốt công tử như thế một cái đại nhân vật đêm đó chịu vì ta một cái hạ nhân đem ta đưa trở về còn lo lắng ta một người đi đường ban đêm nguy hiểm lục y ỉa mí môi nói lập tức lâm vào hồi ức đây coi là cái gì tốt giang linh vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc mười phần không hiểu lục y ỉa gặp đây lập tức nhu nhu cười một tiếng không nói gì nữa mấy ngày sau dù cho một năm mới đã qua gần một tháng nhiệt độ không khí vẫn không có trở nên ấm áp sắc trời vẫn như cũ chưa thể tạnh mỗi ngày không phải mây đen dày đặc chính là khi thì tung bay bông tuyết nhưng những ngày gần đây lạc thủy huyện quảng cư é ngược lại thiếu đi mấy phần nhiều hơn mấy phần n h â n khí bởi vì tạo ra ứ n g giang thống lĩnh phân phó mở rộng kho lúa bắt đầu phát thóc cứu tế cháo để cho toàn thành bách tính có thể an toàn vượt qua cái này hà đông mặc dù hành vi vẫn như cũ có chút lên án bởi vì cháo gạo trắng bên trong luôn luôn trộn lẫn rất nhiều c á t đất để rất nhiều người chửi gầm lên nhưng cũng để cho rất nhiều bách tính trên mặt lộ ra tức giận cùng tiêu d u n g càng là có người đề nghị muốn bị giang thống lĩnh dựng đứng pho tượng thụ toàn thành bách tính hư hỏa làm đề nghị này bị ngoại thành bách tính trong miệng đức cao vọng trọng lý phu tử làm đại biểu tới cửa về sau giang linh vẹn vẹn suy tư một lát liền g ậ t đầu đồng ý hắn biết rõ đây là tạ g i a tạ chính thiên thủ đ o n nhỏ ở trong thành lưu truyền hắn mỹ danh cũng là tạ g i a bên trong người tại trong âm thầm trợ giúp nguyên bản hắn đối với loại này dương danh cử động không có bất kỳ ý tưởng gì nhưng là nghe được hương hỏa nhị chữ hắn lập tức sinh ra chút ý nghĩ hắn biết được bái thần giáo huyết đ ụ c chi thần tại thụ hương hỏa cũng hiểu biết hắc liên giáo hắc liên láo mẫu đồng dạng tại thụ hương hỏa điều này nói rõ vạn dân hương h ỏ a là đối bọ mà hắn bây giờ đồng dạng nắm giữ thần linh quyền hành thần tính hai quyền hành huyết nhục tái sinh nửa thiếu mười ba bốn mươi sáu thần duệ thân thuộc mảnh vỡ cực độ không trọn b ẹ n hắn lúc ấy nhìn thoáng qua chính mình bảng trên triển lộ lúc này liền biểu thị đồng ý vị k i ệ phu tử t ỉ n h cầu để bách tính vì hắn dựng đứng pho tượng thu bách tính hưng hỏa hắn cũng muốn nhờ vào đó nếm thử bách tính hưng hỏa phải chăng đối với hắn cũng có trợ rút nếu là có trợ rút cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu đạo lộ trước kia tỉnh lại giang linh đẩy ra cửa phòng đóng chặt liền thấy bên ngoài mây đen dày đặc bầu trời không trung mặc dù không có bông tuyết bay xu nhưng nhiệt độ không khí vẫn như cũ thấp thể cảm giác nhiệt độ c h ỉ ít tại âm mười mấy độ có hơn loại này nhiệt độ hắn kiếp trước tại phương nam dù cho trong vòng một năm lạnh nhất thời điểm đều không có cảm nhận được chỉ có tại phương bắc mới cảm nhận được â m mười mấy độ giá lạnh khi đó cho dù mặc thật dày á o lông đi ra ngoài bên ngoài đều cảm nhận được thấu xương hàn ý thẳng vào cốt ủy thời tiết này thật là muốn mạng người nếu thật là người làm hiệa nhân quả cũng không t h ấ p à nhìn xem đỉnh đầu ám trầm bầu trời giang n i n h trong miệng thang nhẹ sau đó hắn lại lắc đầu thản n h ữ n cười có lẽ cũng không bị quả chỉ có người bình thường ký thác hư vô mờ mị tâm linh an ủi kiếp trước hắn cũng không tin thiện có thiện có báo ác hữu ác báo cũng từ tương lai không tin cái gì chính nghĩa cuối cùng sẽ t ớ i kiếp này đi vào cái này thế giới thần kỳ nguyên bản hắn còn tin một chút nói về nhân quả nhưng bây giờ hắn lại lần nữa không tin như thật sự có nhân quả như cơ minh hạo lời nói mùa hè trận kia đại hạn chính là người làm một trận tác động đến toàn bộ đại hạ k h u hạn ế u muốn nói nhân quả kia lại là cỡ nào nhân quả ai có thể chịu nổi kinh khủng như vậy nhân quả bây giờ như vậy khác thường khí hậu hắn thấy cũng có một nửa khả năng chính là cố ý thiên hai như đúng như ta suy nghĩ đại loạn đoan chừng này nga giang linh than nhẹ một tiếng sau đó lại nhìn chính mình bảng liếc mắt thân tính hai quyền hành huyết đ ụ c tái sinh nửa thiếu mười ba bốn mươi bảy thần duệ thân thuộc mảnh mỡ t ự c độ không trọn vẹn nguyên năng một nghìn bốn trăm chín mươi tám sáu mươi ba xem hết tự thân bảng về sau hắn chợt lắc đầu ngoại thanh bách tính vì chính mình dựng đứng pho tượng sớm đã hoàn thành mặc dù có chút đơn sơ nhưng mỗi ngày cũng có bách tính cho hắn dâng lên hưng ơ hỏa bởi vì tạ gia cứu tế cháo chính là tại hắn pho tượng hạ tiến hành nhưng mấy ngày trôi qua hắn cũng không thể cảm nhận được bất luận cái gì một tơ một hào biến hóa bảng trên cũng không có thể có bất kỳ biến hóa nào được rồi hắn lắc đầu đóng lại bảng của mình vẫn là đem trọng tâm thả phía trên võ đạo đi kéo về sự chú ý của mình hắn thấy bên trong hạ tự thân tâm thần khẽ quét mà qua lập tức mặt lộ vẻ vui mừng trải qua một đêm l ắ n g đọng xương cốt trải qua rèn luyện hấp thu đủ nhiều ngọc thủy trong cơ thể hắn xương cốt ngọc hóa trình độ cao hơn bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một khối mấu chốt xương cốt đó chính là nơi ngực khối kia xương cốt rèn luyện xong khối này xương cốt về sau hắn cũng đem triệt để rèn đúc hoàn thành ngọc cốt gặp đây hắn động lực trong nháy mắt tăng gấp bội một bước cuối cùng tranh thủ buổi sáng liền hoàn thành nó một lát sau giang linh rửa mặt xong xuôi uống một bát lục y lìa đã sớm chuẩn bị xong canh t h ị t băm ấm người lập tức ấm áp chạy xuôi h n tại chống c h ả y trong sân lập tức bắt đầu toàn lực b ằ n cốt o a y n g oanh thể nội khí huyết truy nhỏ mỗi một truy rơi xuống đều để toàn thân chấn động nhưng cũng chỉ lần này mà thôi theo đoán cốt tiến độ tăng trưởng trong cơ thể hắn xương cốt sớm đã trở nên càng cứng rắn hơn không còn có lúc ban đầu loại kia hoàn thành một lần b ằ n cốt toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng k ó chịu chương một trăm hai mươi hai thực lực tăng lên cầu nguyện phiếu hai chương một trăm hai mươi hai thực lực tăng lên cầu nguyện phiếu hai theo thời gian trôi qua sắc trời dần dần sáng tỏ vẻ lo lắng bắt đầu dần dần t ắ n đi làm một sợi kim q u a n g đâm rách tầm mây tựa như mũi tên bổ ra vẻ lo lắng sau giang ninh cũng nuốt vào ngọc thủy đan như lão tăng đồng dạng nhập định hắn l ặ n g lặng, lặng cảm thụ từng k i a từng sợi như khói như xương ngọc thủy thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ xuyên qua hắn huyết nục dung nhập nơi ngực cuối cùng một khối xương nơi ngực khối kia xương cũng là cự li trái tim gần nhất khối kia xương rất nhanh ngọc t h ủ a n diễn sinh vật chất bị hắn tâm khẩu chỗ xương cốt hấp thu không còn không có chú hắn cũng nhìn thấy nơi ngực khối kia xương cốt bên trên sau cùng một sợi màu đen sợi tơ dần dần biến mất sau một lát sau cùng màu đen lưu lại hoàn toàn biến mất nơi ngực khối kia xương cốt triệt để ngọt hóa lóng lánh tựa như như lưu ly li quang trạch rốt c ụ c hoàn thành hắn trong miệng không khỏi dán nhẹ một hơi chậm rãi mở ra hai mắt lập tức hắn liền thấy phía đông bổ ra tầng mây kim quang chiếu dọi ở trên người hắn chiếu dọi tại cả gian sân nhỏ đem chọn ở giữa sân nhỏ nhuộn thành màu vàng kim móng ánh thấy cảnh này tâm tình của hắn trở nên tốt hơn rồi điều này đại biểu hôm nay lại là một cái thời tiết tốt sáng sủa thời tiết nhất là mùa đông sáng sủa thời tiết luôn luôn có thể khiến người ta tâm tình trở nên mỹ hảo với hắn mà nói nhất là như thế chơi trong liền đại biểu mặt trời mọc mặt trời mọc liền đại biểu hắn nội đan dưỡng sinh công lại có thể thu hoạch được tiến bộ mà hắn bây giờ triệt để hoàn thành ngọc cốt rèn đ ú c nếu là từ võ đạo cựu phẩm bên trong phân chia đến xem hắn giờ phút này đã tính làm bước qua lục phẩm một đoạn này triệt để tiến vào ngũ phẩm hàng ngũ hơn nữa còn không là bình thường ngũ phẩm nếu là từ trong hơi thở lượng có thể trồng chất nhìn lại căn cứ lúc trước hắn hiểu rõ nội tức như sông chính là có mười năm trở lên công lực người có thâm、niên. nếu là lại hướng lên nội tức đại dương mênh mông như biển có thể coi là ba mươi năm công lực có thể đạt tới bước này không phải thế hệ trước ngũ phẩm v õ giả chính là ăn vô số bảo dược cùng đan dược thiên tiêu v õ giả tiến thêm một bước nội tức như vực sâu liền xưng là một cái giáp công lực mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là lượng có thể c h ố n g chất nhưng đã là không phải người thường có khả năng đạt tới bởi vì một cái giáp chính là bình thường v õ giả bước vào ngũ phẩm một giáp thời gian hơn nữa còn là một giáp như một ngày kiên trì bền bỉ thời gian như vậy thời gian bình thường tới nói đã vượt qua bình thường vó giả tuổi thọ chỉ có hai cái giáp tuổi thọ tổng sư mới có thể có thể đạt tới cấp độ này về phần lại hướng lên một bước nội tức như ngục thì không có rõ ràng thuyết pháp cùng ghi chép hắn bây giờ tính là ngũ phẩm đại thành mười năm công lực trở lên ngũ phẩm võ giả lại hướng lên thì là ngũ phẩm viên mãn nội tức cô động thành cường tạm phủ có lôi âm anh minh, minh về phần ngũ phẩm đình phong thì là ở bên trong hơi thở cô động thành cường tình h u ố n g dưới đồng thời có được nội tức một giáp đạt đến bình thường ngũ phẩm võ giả không có đặc thù gặp gỡ tình húng dưới không thể đạt tới cấp độ do đó được xưng là ngũ phẩm đình phong bất luận cái gì có thể tại ngũ phẩm cấp độ này đạt tới ngũ phẩm đ ỉ n h phong cường giả đều không là hời hợt hàng người nếu không người mang khí v ậ n có cơ duyên gặp gỡ gia trì nếu không phải là ngộ tính căn cốt siêu tuyển một ngày có thể chồng chất người khác mấy ngày nội tức tổng lượng bước này cường giả một khi lĩnh ngộ thế bằng vào cường đại nội tức có thể triệt để dẫn dắt thiên địa chi lực bắt đầu luyện thủy tiến hành bắt đầu sinh mệnh cấp độ thuế biến từ đó bước vào võ đạo tứ phẩm phạm chủ đợi cho dợ t ị mặt trời cao thăng giang ninh cũng đã bày ra ngũ tâm hướng thiên đạo g a tu hành tư thái đối đỉnh đầu kia v ò n mặt trời hắn há môn khẽ ấ p b ắ trong đầu nuốt v đại h ậ t t n h khí, rèn l u y ệ n n mắt lại là ba ngày đi qua mấy ngày nay bên trong thời tiết m ẹ n vẹn chuyển tinh hai ngày lại tiến vào tuyết lớn đầy trời khắc thường trạng thái giang ninh hai ngày này cũng chưa đi đến đi kịch liệt tu hành vẹn vẹn chỉ là luyện tập ngũ cầm quyền đồng thời đọc sách thưởng thức trả t hưởng thụ yên tĩnh thời gian những ngày gần đây tuần sát phủ người ở phía trên cũng chưa đến trước đó hồng minh hổ cùng hắn ước định bây giờ cũng không có tạm thời không có tin tức nhưng là giang linh cũng không n ộ i theo thời gian trôi qua thực lực của hắn tại từng giờ từng phút tiến bộ hắn rất hưởng thụ loại thực lực này dần dần tăng lên cảm giác bởi vì cái gọi là lấy bất biến ứng mà biến hắn bây giờ chính là ở vào trạng thái này mấy ngày thời gian hắn có thể rõ ràng cảm giác được bởi vì chính mình triệt để hoàn thành ngọc cốt gen đúc nhục thân ở trong cơ thể hắn hai trăm linh sáu khối xương thuế biến ảnh hưởng dưới cũng so trước đó mạnh rất nhiều vô luận là nhục thân lực phòng ngự vẫn là lực lượng cùng khí huyết đều chiếm được rõ rệt tăng lên loại này tăng lên cực kỳ rõ ràng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lại lên một cái bậc thang nếu là lại trở lại một tháng trước đụng phải bái thần giáo hai vị t i a ngũ phẩm v õ giả hắn cảm giác bây giờ chính mình chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể đem hắn hai đánh chết tươi căn bản không cần giống trước đó như vậy phiền phức tất cả thủ đoạn ra hết tại đủ mạnh lực lượng trước mặt cái gọi là bất tử chi thân cũng b ấ t quá là hơi tàn phiến hơi thở thủ đoạn thực lực lần nữa tăng lên tới không cách nào so sánh cùng cân nhắc cấp độ đứng ở trong h u ệ n cảm nhận được thân thể trạng thái giang linh không khỏi cười cười so sánh trên một trận chiến chiến đấu hắn bây giờ mặc dù chỉ là vừa mới hoàn thành ngọc cốt gen đúc nhưng trên thực tế chiến lược tăng lên quá nhiều kém xa vật dụng cấp để cân nhắc từ cái này một trận chiến đến hôm nay đao pháp phá hạn đao thế tiến thêm một bước tinh thần lực thuế biến tinh thần lực trường bao phủ đường kính mở rộng gấp đôi quyền pháp phá h ạ đến gấu hổ thân thể đặc tính ra chỉ nhục thân đồng thời quyền thế cũng lại được đột phá mấy ngày trước lại hoàn thành ngọc cốt gen đ lấy xương cốt thuế biến kéo theo thể p h á c thuế biến thêm này tăng lên về sau thực lực đã là tăng lên gấp bội nếu là lại tới một lần giang linh cảm giác bằng vào chính mình thể phách bằng vào chính mình đôi này quyền liền có thể sống sống đập chết hai vị kia bái thần giáo ngũ phẩm võ giả căn bản không cần hắn tiến vào trong nước m ư ợ n nhờ địa lợi ưu thế càng không cần hắn buộc phát đao thế bằng vào linh binh chi lợi hoàn thành c h é m g i ế t cảm nhận được biến hóa của mình trong lòng của hắn lực lượng cũng càng đủ vĩ lực quy về tự thân thực lực chính là lớn nhất lực lượng sau đó hắn lại nội thị hạ thân thể c ả m thụ hạ trạng thái bản thân sau một lát lúc này mới mở ra hai mắt lại có cái hai ngày thời gian ngọc cốt mang tới thể phách tăng trưởng nên kết thúc cái kia thời điểm căn cứ đại hạ võ đạo cựu phẩm phân chia ta nên có thể chân chính tính làm ngũ phẩm đại thành võ giả nghĩ tới đây t h ầ n s á t hắn càng thêm nhẹ nhõm ngũ phẩm đại thành nội tức như sông mười năm trở lên công lực lại thêm huyết nhục tái sinh quyền hành cùng các loại đặc tính gia t r ỉ cùng đ a o thế gia t r ỉ hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có tư cách cùng ngũ phẩm đ ỉ n h phong phân cao thấp ngũ phẩm đ ỉ n h phong duy nhất để hắn kiên kỵ cũng chỉ là trong đó hơi thở kinh khủng nhục thân thể phách bên trên hắn tin tưởng mình tất nhiên là dẫn trước tại ngũ phẩm định phong cờ giả nhưng là nội tức lượng cùng chất bên trên hắn cùng ngũ phẩm định phong không phải một cái cấp bậc ngũ phẩm đ ỉ n h phong chất phương diện bên trên hoàn thành thể biến c ố động thành c ư ơ n g cùng hắn lỏng lẻo nội tức so sánh không khác nào khác nhau một trời một vực lượng trồng chất bên trên hắn bây giờ còn không đủ ba mười nằm công lực chưa thể tại trong đan đ i ể n trồng chất ra nội tức như b i ể n dị tượng mà ngũ phẩm đ ỉ n h phong nội tức tại lượng trồng chất bên trên chính là có một giáp công lực nội tức quẩn quẩn như vực sâu một giáp công lực từ lượng phương diện chính là mười năm công lực gấp sáu lần trồng chất c h ư n một trăm hai mươi ba chính thức bước vào ngũ phẩm hàng ngũ câu nguyên phiếu c h ư n một trăm hai mươi ba chính thức bước vào ngũ phẩm hàng ngũ câu nguyên phiếu trong nội viện hắn lại liếc mắt nhìn bảng của mình nguyên năng 1513. 65 kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa năm lần phá hạn 766, 6.000, đặc tính xem qua không quên ngũ giác phi p h ạ m tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhan thông ngũ cầm quyền bốn lần phá hạn 911, 5.000, đặc tính ngũ t ạ n g tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư gấu hổ thân thể nội đàn dưỡng sinh công tiểu thành 2344, 5.000, m ấ y ngày thời gian để hiểu biết chữ nghĩa cùng ngũ cầm quyền cùng nội đàn dưỡng sinh công phân biệt có một cái nho nhỏ t i ế bộ nguyên năng điểm số cũng vượt qua 1.500 điểm cách hắn mục tiêu 2.000 điểm trên lệch không đến 500 điểm quan sát xong tự thân bảng về sau giang linh tiếp tục lệ quyền sau một khắc một đầu lửa hổ bao phủ giang linh thân ảnh tại đất tuyết trung ương lửa hổ phát cán quét khi thì phát ra trận trận sóng nhiệt uy thế dọa người theo giang linh quyền thế chuyển biến lại nhao nhao triển lộ cái khác dị tượng làm bạch viên xuất hiện lúc trong viện túc sát phong mang trong hư không hình như có ngũ hành lưỡi đao hiện lên làm linh lộc xuất hiện lúc trong nội viện tĩnh mịch tường hòa khô héo trên nhánh cây hình như có màu xanh biết thổ nhị phản phất hồi xuân đại điện làm an hùng xuất hiện lúc trong nội viện không khí nặng nề phản phất trọng lực đột nhiên tăng thêm khó mà hô hấp làm bằng đ i ể u sau khi xuất hiện hư hảo sóng biển ở trong viện trên không ba thước hiện ra khi thì soạt thủy triều tiếng băng lên một lần quyền pháp kết thúc lúc cá hóa bằng đ i ể u đáng không mà lên quyền thế tiêu tán ở vô t u n g sóng biển tiếng rít cũng đồng d ạ n g hoàn toàn biến mất khi tất cả dị tượng tiêu tán về sau giang ninh xuất hiện tại cách đất một trượng không trùng thân hình ngắn ngủi trệ không sau đó chậm rãi rơi xuống cá hóa bằng điều đánh vỡ lồng giam nhìn thấy thiên địa sự rộng lớn cái này lập ý quả nhiên không sai giang linh trong miệng t h ì thảo mặt lộ vẻ vui mừng từ khi có được quyền pháp t ô n g sư sau đặc tính về sau hắn cũng cảm giác chính mình tự hồ mở ra thế giới mới cửa chính đối với quyền pháp không ngừng có cảm mộ mới v ũ cầm quyền chỗ rất nhỏ cũng tại bị hắn không ngừng cải tiến bây giờ v ũ cầm quyền trải qua vô số lần nhỏ bé sửa chữa cùng lúc trước đã là hoàn toàn khác biệt với pháp vô luận là lập ý bên trên vẫn là trong đó chỗ tinh diệu đều cao hơn quá nhiều v ũ cầm quyền điểm kinh nghiệm năm n h ì n trước mắt nhắc nhở trên mặt hắn cũng lộ ra tiểu dung đây là hắn tự luyện tập ngũ cầm quyền đến nay lần thứ nhất bởi vì luyện tập một lần quyền pháp mà thu được năm điểm điểm kinh nghiệm cái này cũng đại biểu từ giờ trở đi hắn luyện tập ngũ cầm quyền góp nhặt điểm kinh nghiệm hiệu suất có thể lần nữa đạt được tăng lên sau đó hắn tiếp tục luyện quyền tại quyền pháp bên trên hắn đã thiên phú phi phạm như vậy hắn sắp bắt được sở trường của mình gia tăng l ưu thế của mình mà lại ngũ cầm quyền tiến độ tăng lên không chỉ đối với hắn thực lực sẽ mang đến tăng lên càng sẽ gia tăng hắn võ đạo nội tỉnh tăng trưởng khí huyết cùng tầm độ ngũ tạng ngũ tạng tầm bổ lại sẽ xúc tiến hắn nội tráng hiệu suất cũng sẽ tăng lên hắn nội tức tăng trưởng hiệu suất đây là một công nhiều việc ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm ba ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm năm ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm năm theo hắn một lần lại một lần luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm bắt đầu phi tốc tăng lên hiệu suất xa so với trước đó cao nhiều trong m ấ y mắt lại là hai ngày đi qua tỉnh lại sau giấc ngủ giang ninh liền cảm nhận được tự thân thể phách biến hóa đã kết thúc điều này đại biểu rèn núp ngọc cốt đối với hắn thân thể ảnh hưởng lớn nhất giai đoạn đã kết thúc về sau biến hóa chính là tích lũy tháng này thay đổi một cách vô chi vô giác đối thân thể ảnh hưởng xuống giường về sau hắn nắm chặt lại nằm đấm điều động banh thân chi lực cương đại tinh thần lực để thân thể của hắn sớm đã nhớ kỹ mấy ngày trước vừa mới thành tựu ngọc cốt trạng thái lực lượng ướt c r ư ừ n g tăng lên hai đến ba thành tạm thời ra ngoài thử một chút tốc độ nghĩ tới đây hắn lập tức đẩy cửa phòng ra bầu trời vẫn như c ũ có chút được sáng tia nắng ban mai sơ hiện bên cạnh thiên v i ệ n chuyển đến gào t h é t q u y ề n p h ò n g kia là lục ý rỉa đang luyện quyền động tĩnh có chút nhìn thoáng qua giang linh liền không còn lưu ý những ngày gần đây lục ý rỉa luyện võ khắc khổ cũng nhìn trong mắt hắn so với mình còn muốn khắc khổ mấy phần cái này mười phần có được phải biết chính mình có thể có như thế động lực cùng như thế tự hạn chế kia là có thể nhìn thấy chính mình mỗi một phần nỗ lực thu hoạch mỗi một phần cố gắng đều có thể lập tức nhìn thấy một phần thu hoạch loại này phản hồi cơ chế cực kỳ trọng yếu đây cũng là kiếp trước những cái kia học bá tại sao lại trầm mê học tập nguyên nhân nỗ lực thu hoạch có thể thấy được sờ được có thể được đến lập tức cơ chế phản hồi mà không phải một ngày lại một ngày nỗ lực lại cảm giác không thấy chính mình chút nào tiến bộ loại này manh liệt cảm giác bị thất bại rất dễ dàng để cho người ta cam chịu từ đây không gượng dậy nổi hắn liền hoàn toàn không có loại này lo lắng b ă n g vào bảng thần kỳ mỗi một phần nỗ lực liền có thể tại chỗ đạt được phản hồi mà lại một chứng minh chứng vĩnh b i ễ n không rút lui không giống cái khác vũ giả văn nhân không tiến t ắ t đ ố i như đi ngược dòng nước trong đó t r ê n lệch cách biệt một trời đây cũng là hắn có thể tại không đến thời gian một năm đi vào trong cho tới bây giờ bước này yếu tố mấu chốt hai ngày trước lục y coi như chính thức bước vào võ đạo c ử phẩm như thế đến xem ta huyết lục đối người khác trợ g i ú p quả n h i ê n cực lớn đây là kia đạo thần duệ thân thuộc quyền hành quá mức mãi vỡ liền không trọn v ẹ quyền hành đều tính k ô n g lên nếu là quyền hành đạt được bù đắp bằng ta bây giờ võ đạo cấp độ tin tưởng huyết đ ụ c tác dụng sẽ càng thêm rõ ràng nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi lắc đầu thần duệ thân thuộc quyền hành mảnh vỡ quá mức khó được trước đó hắn có thể được đến vẫn là dựa vào kia đoạn thần kỳ ngón tay hắn cũng suy đoán kia đoạn thần kỳ ngón tay chính là thần linh ngón tay tức là huyết đ ụ c c h i thần ngón tay bây giờ lại nghĩ đ ư ợ c cái này quá khó khăn trừ khi hắn có thể tìm tới b á i thần giáo ba điểm mới có một chút khả năng bãi thần giáo tin tức hắn cũng để cho tạ tiểu cựu thay chú ý nhưng hắn cũng không trông cậy vào trong khoảng thời gian này có thể được đến cái gì lớn tin、tức. thời tiết ác liệt như vậy tuyết lớn phong sơn đạo lộ bị phong tỏa các nơi các thành ở giữa cơ hồ không có bất luận cái gì vãng lai giao lưu làm sao có thể đạt được cái khác địa phương bái thần giáo tin tức về phần một con đường khắc kính chính là h ắ c liên giáo t h á n h nữ căn cứ trước đó kinh nghiệm h ắ c liên giáo t h á n h nữ chính là h ắ c liên lão mẫu linh thân một chồng ở trong giáo địa vị phi phạm càng là sẽ có được h ắ c liên lão mẫu nhìn chăm chú lần trước t i a danh xưng dự khuyết thánh nữ váy đen nữ tử liền để h ắ t liên lão mẫu một sợi ý thức giáng lầm có cái này trải qua hắn đối với hát liên giáo tạm thời không có trêu chọc ý nghĩ hắc liên lão mẫu thủ đoạn như thế quá mức khoa trương có thể hù ở một lần nhưng không có nghĩa là có thể một mực hù ở mà lại tượng đất đều có ba phần hỏa khí con vỏ gấp đều sẽ t ắ n người gây hắc liên lão mẫu gấp vậy nhưng quá nguy hiểm hắc liên giáo có thể nhấc lên tác động đến hai phủ bảy quận phản loạn đây không phải là đồng dạng thế lực có thể làm đến mặc dù hắn đối hắc liên giáo thế lực còn sót lại không phải rất hiểu rõ nhưng hắc liên giáo thế lực còn sót lại bên trong c o tông sư hắn đều không cảm thấy kỳ quái chương một trăm hai mươi bốn là thủy huyện bên trong cá lớn thu h o ạ c mới câu nguyễn phiếu chương một trăm hai mươi b ố lạc thủy huyện bên trong cả lớn thu h ồ h mới câu n g u y ệ t phiếu lạc thủy huyện tuần sát phủ bước lên kết lớn giang linh bước vào tuần sát phủ cửa chính h u ớ n g phía phòng nghị sự trực tiếp đi đến sau lưng tạ tiểu c ử u theo sát phía sau đại nhân chính là chỗ này tạ tiểu c ử u nhìn xem phía trước phòng nghị sự xa xa ngừng bước chân giang linh gật gật đầu sau đó dừng lại bước chân nhìn tạ tiểu c ử u l ư ớ c mắt sau đó nói ra thiên hàn không cần tại nơi này cho ta đi trong phòng hơ lửa vâng đại nhân tạ tiểu cựu mí m ô n một cái đáp sau đó nàng liền nhìn xem giang linh bốc lên bay tán loạn tuyết lớn hướng phía phòng nghị sự đi đến phòng nghị sự giang linh đi vào phòng ốc trước dưới mái hiên run lên b ả c bay rơi vào ở trên người bông tuyết cùng hòa tan nước tuyết liền bị bật bay về phần hắn đỉnh đầu thì là không có một mảnh bông tuyết dừng lại sau đó hắn đẩy ra khép hở cửa chính nhấc chân bước qua ngưỡng cửa giang thống lĩnh diệp thu nhìn thấy giang linh lập tức cười đứng dậy sớm đã trình diện b i ê n hoa cùng đường miểu miểu càng là ngừng trò chuyện động tác liền vội vàng đứng lên gặp qua giang thống lĩnh hai người bọn họ hôm nay đã sớm biết được giang linh đã quan thăng tác phẩm t r ư ớ c quan tại hai người bọn họ phía trên bây giờ chỉ đợi phía trên điều lệnh xuống tới giang n i n h liền không còn là hư t r ư ớ c mà là tay cầm thực quyền thực hiện nhìn thấy thời khắc này giang n i n h hai người lập tức mặt lộ vẻ vẻ phức tạp mặc dù bọn hắn biết được bằng vào giang n i n h trước đó biểu hiện vượt qua bọn hắn chính là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến sớm như vậy nơi đây tuần sát phủ bất quá thành lập mấy tháng giang n i n h liền không những ở trên thực lực siêu việt hai người bọn họ càng là tại địa vị cũng tới vượt qua hai người bọn họ sau khi đứng dậy viên hoa chờ một cái liền xây dịch bước chân hướng về phía trước nên đón tiếp lấy giờ phút này trong đầu hắn giang ninh kiêm một q u y ề n vẫn như cũ vùng đi không được năm trước hắn biết được giang ninh tìm tới bãi thần giáo cứ điểm ôm người gặp có phần tâm thái liền dẫn người muốn đi kiếm một c h i n canh kết quả lúc ấy giang ninh hiện t h ầ n vẹn vẹn một q u y ề n liền đánh hắn thân thụ nội thương kiêm một q u y ề n thương thế càng làm cho hắn nuôi c h ọ n vẹn gần một tháng mới hoàn toàn c h ư a khỏi thương thế thế hắn mười phần rõ ràng ngay lúc đó chính mình không tiếp nổi giang ninh một q u y ề n bây giờ cả hai tranh lệch lớn hơn lần nữa nhìn thấy giang ninh hắn cũng có túi đầu hóa giải ý nghĩ đi vài bước viên hoa liền đến, đến giang ninh trước mặt sau một khắc hắn liền hai tay lòng bàn tay bao lấy c h n g lưng xoay người không mình hành lễ viên thống lĩnh ngươi đây là giang linh lập tức ngừng bước chân thần sắc xưng sở viên hoa chậm rãi nâng người lên tấm trước đó có nhiều m ạ o phạm còn xin giang thống lĩnh thứ tội thoại âm rơi xuống viên hoa lại muốn làm thế xoay người không mình hành lễ viên thống lĩnh nói gì vậy giang linh một bước hướng về phía trước đỡ viên hoa hai tay giang thống lĩnh viên hoa cảm nhận được giang linh hai tay nặng nề g h như núi bức chắc để hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên h ắ n không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía giang linh giang linh cười cười tất cả mọi người là đồng liêu đều có cùng một cái mục tiêu có chút ít xung đột rất bình thường những chuyện nhỏ nhặt kia nếu là viên thống lĩnh không đề cập tới ta đều sống u ê n viên hoa nghe vậy nghiêm túc nhìn thoáng qua giang linh nhìn ra giang linh không giống làm bộ trong lòng của hắn thoải mái một hơi giang thống lĩnh lượng lớn viên hoa xu đ ị n h nói giang linh nghe vậy cười cười sau đó bông ra viên hoa hai tay sau đó hắn hướng phía ở đây mấy người lên tiếng c h à o cũng nhìn thấy trước đó một mực không nhìn thấy hai vị khác thống lĩnh chính là một nam một nữ nam tử mặt mũi tràn đầy dâu vài nón nhìn qua bốn năm mươi da mặt nữ tử khoe mắt cũng có chút nếp nhăn nơi khoe mắt ước chừng bốn mươi có thửa giang l i n h cũng không khỏi nhìn nhiều l ư ớ c mắt bởi vì hai vị này thống lĩnh từ tuần sát phủ thành lập đến nay đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai người nhìn thấy giang l i n h ánh mắt không khỏi cười cười giang l i n h cũng đáp lại mỉm cười sau đó hắn lúc này mới ngồi tại diệp thu bên cạnh giang thống lĩnh còn xin chờ một lát một lát lý thống lĩnh còn muốn chút thời gian mới có thể đến hồng minh h ổ mở miệng nghe đến lời này giang ninh càng là sinh lòng hiếu kỳ vừa mới hắn tiếp vào hồng minh hổ thông chi hắn liền biết rõ vài ngày trước hồng minh h ổ cùng hắn ước định đã đến liền h ộ i vàng đã tới tuần sát phủ vừa đến tuần sát phủ bước vào phòng nghị sự liền thấy bây giờ một màn này ngoại trừ lý trưởng không lý thống lĩnh còn chưa tới cùng đám người còn lại đều đã đến cùng nói cách khác hắn là thứ hai đếm ngược bị đến vẹn vẹn chỉ ở chưa xuất hiện lý trưởng không trước đó hôm nay cũng là hắn nhìn thấy tuần sát phủ cao tầng nhất cùng một ngày xem ra là thật có đại sự giang ninh trong lòng âm thầm tự nói nghĩ tới đây hắn ghé mắt nhìn về phía một bên diệp thu lúc này diệp thu cũng nhìn về phía hắn giang thống lĩnh có phải hay không hiếu kỳ đến tột cùng sẽ ra chuyện gì rồi nghe vậy giang ninh khẽ gật đầu diệp thu nói ta còn không thể nói giang ninh trước uống trà cùng đập điểm hạt dưa diệp thu cười nói đợi chút nữa phủ chủ sẽ toàn bộ đ ỡ ra Tốt. giang ninh lần nữa gật gật đầu hắn lúc này cũng không đội thế là đập lấy hạt dưa uống nước trà cùng diệp thu câu được câu không hàn huyên không lâu sau đó tiếng bước chân từ xa mà đến gần sau đó một thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa lớn sau đó vượt qua cửa chính đi đến các vị ta đến chậm nam tử chắc tay hướng phía mọi người đang ngồi người nao h nao h chắc tay người đến cũng chính là lý trường không bốn vị thống lĩnh bên trong vị cuối cùng hồng minh h ổ cười nói không tính chế. nói xong hắn lập tức đứng dậy nhìn quanh chu vi liếc mắt mấy vị đã đều đã đến đông đủ vậy ta liền đóng cửa thoại âm rơi xuống hồng minh h ổ nhấc tay áo vung lên trong phòng chống r i ô n g sinh ra một cơn gió lớn cùng phong quét sạch cửa chính trong nháy mắt khép lại sau đó dựng thẳng chốt cửa cách cách một tiếng rơi xuống từ đó trong phòng cùng bên ngoài bị triệt để tách rời hồng minh hồ nói tin tưởng chư vị đều rất là hiếu kỳ ta để các vị hôm nay tới đây mục đích Sắp thực h i ể u kỳ khoan thai tới trầm lý trưởng không trước tiên mở miệng phụ chủ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi chính các ngươi xem đi hồng minh hổ từ trên tân lấy ra vài trang giấy trắng hướng phía giang linh bọn người hất lên giấy trắng trong nháy mắt tàn ra mỗi trang giấy trắng cũng tinh chuẩn bay tới trước mặt từng người một giang linh đưa tay bắt lấy thổi qua tới giấy trắng một góc không khỏi là hồng minh hổ đối nội hơi t h ở lực k h ô n g chế mà cảm thấy sợ hai t h ả n p h ụ theo hắn biết hồng minh hổ thành tựu mũ phẩm nội tức ngưng hư hóa quả thật là dựa vào ngoại vật mà thành nhưng giờ phút này hồng minh hổ đối nội hơi thợ trưởng khống độ lại là cực kỳ tinh di không chút nào giống như là bằng và ngoại vật mới đạt tới bây giờ cấp độ không đơn giản a giang ninh trong lòng t h ầ m than sau đó ánh mắt rơi vào trong tay trên tờ giấy trắng ánh mắt tại trong tay trên tờ giấy trắng phi tóc xem mà qua một lát sau hắn liền hiểu hồng minh h ổ gọi mình đợi người tới này dụng ý giống như lúc trước hắn đoán như vậy hồng minh h ổ đúng là bắt được một đầu cá lớn một đầu đủ để cho hắn thăng quan phất nhanh cá lớn lạc thủy huyện huyện tôn lý hoành chính là bãi thần giáo thành viên hơn nữa còn là bãi thần giáo phó giáo chủ giờ phút này giang ninh cũng minh mạch vì sao tuần sát phủ đến về sau Vị t i ê chương một trăm hai mươi lăm sông huyện nha huyện tôn lý hoành câu n g u y ệ n phiếu chương một trăm hai mươi lăm sông huyện nha huyện tôn lý hoành câu n g u y ệ n phiếu lạc thủy huyện nội thành một chỗ cách xa nhau huyện nha năm trăm l i n có hơn trên lầu chót giang ninh l ặ n g lặng đứng tại mái hiên mái hiên bên trên trong tay không có bật gì tuyết lớn rơi vào đỉnh đầu của hắn liền lặng lẽ hòa tan hắn ánh mắt cũng l ặ n g lặng nhìn xem huyện nhà phương hướng giờ phút này ở trên cao nhìn xuống mặc dù tuyết lớn đầy trời nhưng là chỉ là chừng năm trăm m tự ly hắn có thể thấy rất rõ ràng đám người dựa theo sớm định ra kế hoạch đã triệt để bao vây huyện nha hồng minh hổ giờ phút này người mặc quần áo bó màu đen đ ạ p trên s ố t tuyết đọng từng bước một đi tới huyện nha cửa ra vào người đến người nào tại huyện nha cửa ra vào không ngừng dậm chân hai vị thủ vệ nhìn thấy hồng minh hổ đến lập tức lên tiếng quát lớn nhưng thanh âm bên trong rõ ràng tràn ngập ngoài mạnh trong yếu khí thế bởi vì hồng minh hổ thời khắc này mặc mười phần đơn b ạ c một thân áo mỏng lồng ngực nửa lộ trần trụi cánh tay tại cái này mùa đông khắc nhiệt tuyết lớn đầy trời thời tiết người bình thường dạng này mặc lấy sớm đã bị chết cóng tại bên đường. như thế nào lại xuất hiện tại huyện nha cửa ra vào chớ nói chi là cái này mấy tháng đến nay hồng minh hổ dưỡng thành không giận tự ủy khí thế vẹn vẹn giữa lông mày triển lộ khí thế liền để huyện nha cửa ra vào hai vị thủ vệ trong lòng bỡ ngỡ hai mắt trốn tránh không dám cùng hắn đối mặt hồng minh hổ hồng minh hổ thản nhiên nói đang khi nói chuyện hồng minh hổ không nhìn hai người ý đồ trực tiếp leo lên bậc thang hai người giờ phút này cũng toàn thân chấn động không dám chút nào lên tiếng canh cổng thủ vệ tự nhiên là cần phải có nhãn lực độc đáo người hai người bọn họ cũng biết rõ người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc hồng minh hổ ba chữ này sớm tại mấy tháng trước liền truyền khắp toàn bộ lạc thủy huyện hai người bọn họ mặc dù không có gặp qua hồng minh hổ khuôn mặt nhưng là hồng minh hổ danh tự đã sớm như s ớ m bên h a i lập tức hai người vội vàng lui sang một bên dù cho nhìn ra chút thời khắc này hồng minh hổ kẻ đến không thiện hai người cũng không dám có bất kỳ bất kính hai l ư ợ n g bạc lương tháng bán cái gì mệnh a cùng lúc đó hồng minh hổ cũng bước qua huyện nha cửa chính ngưỡng cửa đi vào huyện nha tiền viện một bên khác gian ninh ánh mắt rơi trên người hồng minh hổ làm hồng minh hổ tiến vào huyện nha về sau hắm hai mắt lại vừa mở thiên nhãn trong nháy mắt mở ra thiên nhãn b u é t qua liền trong nháy mắt xuyên thủng phong ốc che chắn thấy được tại thư phòng làm việc công lý hoành huyện tôn lý hoành võ tú tại võ cử nhân xuất thân song công danh gia thân vì vậy bước vào quan đồ bình bộ thanh vân vẹn vẹn qua tuổi bốn mươi liền tiếp nhận lạc thủy huyện huyện tôn chi vị mặc dù ở k i ế p t r ư ớ c một ít trong tv thất phẩm huyện lệnh thường xuyên bị gọi lụa là thất phẩm quan c á p d giu nhưng trên thực tế thất phẩm huyện lệnh nắm giữ một huyện quân quyền cùng chính quyền chính là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế h u ệ n nha chính là phiên bản thu nhỏ triều đình đủ để cho huyện lệnh một lợi định nhân sinh chết đây cũng là huyện lệnh được xưng là huyện tôn nguyên nhân tôn chính là đối huyện lệnh kính sưng nhưng ở hôm nay hồng minh hổ lại là một mình một người xâm nhập huyện nha đây chính là vĩ lực quy về tự thân quyền lớn hơn quyền thế giới a giang n i n h e m thầm thang nhẹ hồng minh hổ có thể làm như thế ngoại trừ hắn thân là tuần sát phụ phụ chủ quan bãi thất phẩm thân phận cùng lý hoành tân bằng chức quan phẩm cấp càng lớn ỷ vào chính là thực lực của hắn v ũ phẩm nội trắng cảnh bên ngoài l à thủy huyện đệ nhất cao thủ lúc này giang linh thấy rõ ràng từ khi hồng minh hổ tiến vào huyện nha về sau trong nháy mắt đưa tới chút q u ả i dối có người một đường chạy mau rất nhanh liền xông vào huyện tôn lý hoành chỗ thư phòng nghe được thuộc hạ báo cáo về sau một thân phổ thông x ê m y màu xám lý hoành lúc này đứng dậy trên mặt có chút biến sắc âm t ì n h bất định sau một k h ắ c hắn liền nghe đến từ xa đến gần độ t ĩ n h cùng càng lúc càng nặng tiếng bước chân vẹn vẹn chân chờ không đến một k h ắ c hắn liền đ ằ n g mở sau lưng c á i ghế thuần p h í a bên ngoài thư phòng đi đến vừa mới bước vào cửa lớn của thư phòng hắn liền thấy hồng minh hồ đã từ chỗ góc của nhân thân xuất hiện ở trong mắt của hắn hồng phụ chủ người đây là ý gì lý h à n h thân sắc chấm xuống hình như có không vui lý đại nhân hồng minh hổ thần sắc bình thản mở miệng sau đó nhét miệng cười một tiếng ngươi giấu dếm rất sâu à bãi thần giáo phó giáo chủ lời này vừa nói ra trong nội viện đám người có chút biến sắc lý hoành cũng sắc mặt biến thành nhầm t r ầ m nói chuyện cần phải giảng chứng c ứ chứng cứ hồng minh hổ cười cười ta chính là chứng cứ ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về ta tự nhiên sẽ xuất ra chứng cứ cho ngươi xem côn g vọng lý hoành cả giận nói ngươi nói ta côn vọng vậy ta liền cùng cho ngươi xem hồng minh hổ ánh mắt ngưng tụ sau một khắc anh đứng ở đằng xa nhà cao tầng mái hiền giang linh trong nháy mắt nhìn thấy hồng minh h ổ cùng lý hoành sân nhỏ phát ra động tinh khổng lồ sau đó lý hoành sau lưng phong ốc sụp đổ phế tích trong nháy mắt đem lý hoành bụi lớp nội tức như thế bằng bạc còn tại trên ta cái gì ngoại vật lại có hiệu quả như thế nhìn thấy huyện nha bên trong một mảng kia giang linh lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc theo hắn biết hồng minh h ổ thành cựu ngũ phẩm nội trắng cảnh chính là mượn ngoại vật bây giờ hắn lại có nhận thức mới lúc này mới phát hiện hồng minh hồ khó lường như thế bằng bạc nội t ứ c n g h i nhiên là tại chính mình nội tức phía trên phải biết chính mình còn tại hứa cựu chi trước nội tức liền đạt đến như sống cấp độ cũng chính là mười năm trở lên công lực trải qua thời gian dài như vậy lắng động nội tức tại lượng trồng chất mặc dù không có đạt tới ba mươi năm công lực nội tức như biện cấp độ nhưng cũng là trên lệnh không xa không cần quá lâu hắn cũng cảm giác chính mình nội tức tổng lượng nếu lại cái trước bậc t h a n g đạt tới nội tức như biện cấp độ cái này nói hắn thời khắc này nội tức dù cho không có đạt tới ba mươi năm công lực nhưng cũng có hai mươi năm trở lên công lực mà giờ khắc này hồng minh hổ chỗ bộc phát nội tức giang linh có thể ngay thẳng nhìn ra trên mình điều này nói rõ hồng minh hổ nội tức đã đạt đến như biện cấp độ nội tức như biển tại trên ta ngoại vật lại có hiệu quả như thế khó trách trước đó hồng minh hồ bọn người sẽ ngồi nhìn hà kim vân những người này l u n g tung bắt người giết b ả o ngồi nhìn bọn hắn giết lương bốc lên công thấy cảnh này giang linh cũng minh bạch tuần s á t phủ hoặc là nói võ thánh phủ đến tột cùng có bao nhiêu tốt đồ vật tuần s á t phủ tối cao trưởng k h ô n g giả chính là võ thánh cho nên cũng đã nhận được võ thánh phủ toàn lực ủng hộ mà võ thánh phủ địa vị tại đại hạ trí cao vô thượng đồng thời đại hạ lập quốc có bao nhiêu năm võ thánh phủ liền tồn tại bao nhiêu g i như vậy thúy nguyệt võ thánh phủ chủ nhân vẫn như c ũ là cái người kia cho nên d à i như vậy với nguyện võ thánh phủ cũng không biết rõ có bao nhiêu tốt đồ vật chính mình trước đó chỉ là không đủ tư cách đi tiếp xúc những cái kia tốt đồ vật từ giờ phút này hồng minh hổ trên thân giang linh cũng nhìn thấy điểm cống hiến xa so với chính mình trước đó hiểu rõ hơi trọng yếu hơn bởi vì theo hắn biết vì thành lập tuần sát phủ để tuần sát phủ có đầy đủ nội tình võ thánh phủ tám trăm năm nhiều năm góp nhặt hết thệ tài nguyên triệt để đối tuần sát phủ rộng mở chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ võ thánh phủ tám trăm năm nhiều chân tàng liền có thể tùy ý đổi lấy chương một trăm hai mươi sáu chém giết kinh khủng nội tức câu nguyên phiếu chương một trăm hai mươi sáu chém giết kinh khủng nội tức câu nguyện phiếu nhà cao tầng mái hiên bên trên giang linh lẳng lặng quan sát cái này huyện nha động tĩnh nhìn thấy lý hoành t r i ể n lộ sáu tay bốn chân ngoại hình hắn ánh mắt có chút ngưng tụ cái này khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới năm trước tại lạc thủy hồ bên trong trên hoang đ ả o phong thần sứ vị kia phong thần sứ chính là t r i ể n lộ cùng cái khác bãi thần giáo võ giả hoàn toàn khác biệt biến hóa sáu tay bốn chân cùng huyết n ụ c chi thần thần tượng có tám thành tương tự xem ra đây chính là vừa mới khối kia tràn ngập sức sống huyết n ụ c công hiệu ban cho lý hoành cái này hình h á i dạng này đến xem lý hoành tại b á i thần giáo địa vị sát thực rất cao dù cho không giống hồng minh hồ nói phó giáo chủ thân phận nhưng hắn thân phận chí ít có thể bằng được phong thần sứ bực này cấp bậc nghĩ tới đây giang ninh không khỏi cười một tiếng trong lòng âm thầm tự nói cũng thế đường đ ư ờ n g t h ấ t phẩm huyện tôn để hắn gia nhập b á i thần giáo không có đãi ngộ như vậy dựa vào cái gì có thể làm được một bên khác lý trường không diệp thu mấy người cũng thấy được huyện nha ấp tính lý hoành một trượng chi cao thân thể thân thể đã cao hơn huyện nha t h ư â y lộ ra phá lệ dễ thấy thời khác này lý hoành toàn thân cơ bắp tựa như màu đen khối sắc dán chắc cơ bắp trên bám vào gân mạch mạch máu như là từng đầu rễ cây xoay quanh lại tựa như từng đầu đ è n nhánh địa lòng ở trên người hắn lan tràn mỗi một cánh tay đều tráng kiện không giống người bình thường chừng thùng nước lớn nhỏ vòng eo cũng như thùng nước quần áo trên người cơ bản đều đã bị hắn bành trướng thân thể nước vỡ chỉ có một chút vải treo ở trên thân thấy cảnh này lý trường không hai mắt thắng mắt trong lòng bản năng sinh ra một cô ý sợ hãi liền giống như con thỏ gặp được diều hâu con chuột gặp được mèo cựu non gặp được hùng sư ta không phải là đối thủ của hắn lý trường không trong lòng minh ngộ hắn cảm giác chỉ bằng lý hoành quả đấm to lớn mấy quyền liền có thể đem hắn tươi sống đập chết một bên khác diệp thu trên mặt cũng hiện lên một vòng kim kỵ thực lực càng mạnh đối với nguy hiểm cảm giác thì càng thêm rõ ràng từ giờ phút này lý hoành trên thân tán phát khí tức liền để trong lòng của hắn tràn đầy thật sâu kim kỵ cho dù hắn nội ngoại kim tu thực lực viễn siêu ngang nhau cấp độ lục phẩm võ giả nhìn thấy như thế trạng thái lý hoành hắn cũng không có chút nào nắm chắc tốt cảm giác g á p b á c h mạnh mẽ hắn trong miệm thì thảo cùng lúc đó không tệ hồng minh hổ nhìn xem trước người so sánh với hắn tựa như cự nhân lý hoành khẽ gật đầu biểu thị khen ngợi sau đó tiếp tục nói ngươi bộ dáng này làm ta có chút hứng thú quân vọng lý hoành kiềm chế thể nội thống cổ trong miệng thốt ra hai chữ sau một khắc cổ của hắn phía bên trái bên cạnh nghiêng đầu đám người gái này mới nhìn đến cổ của hắn bên phải sớm đã xuất hiện một cái lớn đĩa thịt theo hắn nghiêng đầu đĩa thịt nổ tung ba tức đĩa thịt bên trong có một cỗ màu trắng đậm đặc chất lỏng phun r a lập tức xuất hiện một quả bóng đá lớn nhỏ đầu cùng lúc đó ở xa năm trăm mét có hơn giang linh thấy cảnh này lập tức xứng sờ hai cái đầu hắn trong miệm thì thảo ngữ khí tràn ngập kinh ngạc sau đó hắn lại nhìn thấy lý hoành cổ hướng bên phải nghiêng đầu bên trái trên bờ vai dài r a béo thịt cũng trong nháy mắt nổ tung ba tức một theo màu trắng chất lỏng phun r a lại là một quả bóng đá lớn nhỏ đầu xuất hiện tại hắn não địch một bên ba đầu sáu tay bốn chân thấy cảnh này giang linh ánh mắt lập tức trở nên nghiêng trọng hắn tử huyễn tượng bên trong thấy tận mắt huyết đ ụ c chi thần bề ngoài chính là ba đầu sáu tay bốn chân thời khắc này lý hoành minh lộ vẽ ở gần nhất huyết đ ụ c chi thần bề ngoài so trước đó phong thần sứ bên ngoài bề ngoài càng thêm tiếp cận tôn à y thần linh bề ngoài cái này cũng nói rõ một vài vấn đề h u y n nha bên trong theo nơi bả vai hai cái đ e o thịt nổ tung lý hoành sắc mặt vẻ thống khổ cũng hoàn toàn biến mất khôi phục thường ngày lúc này ở đầu hắn trái phía sau cùng phải phía sau phân biệt xuất hiện một cái đầu to như bóng đá so với hắn ở giữa cái này đầu trọn vẹn nhỏ một chút vòng lại hai mắt nhắm nghiền tựa như tại ngủ say bên trong thư thản lý hoành cảm nhận được bây giờ thân thể trạng thái trong miệng thì thảo mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc sau đó hắn nhìn về phía hồng minh hổ cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cho ta đầy đủ thời gian hoàn thành phế biến cũng cảm ơn ngươi để cho ta làm ra cái lựa chọn này giờ này khác này lý hoành cảm nhận được thể nội bên ngông lực lượng tựa như có thể lật tung hết thể lực lượng có thể hủy diệt hết thể lực lượng để hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng tự tin hắn đột nhiên cảm giác chính mình trước đó quá ngu phạm nhân có cái gì tốt làm nhỏ yếu như vậy tuổi thọ còn có hạn trở thành thần duệ có được lực lượng cường đại cùng trường sinh trùng tuổi thọ đó mới là lựa chọn chính xác nhất lý hoành không khỏi n é t miệng cười một tiếng đối hồng minh hổ từ đáy lòng tạm tạ nếu không thể làm ra cái lựa chọn này bây giờ làm ra cái lựa chọn này hắn mới hiểu chính mình hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác sau một khắc lý hoành k h ẽ động hồng minh hổ vì hồi báo ngươi liền để ngươi cùng ta thân thể hòa làm một thể a thân thể cao lớn k h ẽ động lại là thoáng như một trận tàn ảnh nào về phía lý hoành vay một q u y ề n rơi xuống cường cường đụng nhau hồng minh hổ sắc mặt lúc này biến sắc thân thể trong nháy mắt như như đạn pháo bị đánh bay hồng minh hổ ngươi cũng bất quá như thế lý hoành nhìn xem chính liền một q u y ề n bay rớt ra ngoài hồng minh hổ lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý thoại âm rơi xuống thân hình hắn lần nữa khéo thân thể cao lớn c u ố n lên cùng phong trong nháy mắt trong nội viện giỏ tuyết v i ệ n nha chu vi diệp thu cùng lý trường không bọn người thấy cảnh này lập tức lúc này biến sắc mạnh như vậy lý trường không thần sắc h ã i nhiên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hồng minh hổ đều bị một q u y ề n đánh bay hắn giờ phút này mới minh bạch b á i thần giáo thực lực võ giả đến tột u cùng mạnh bao nhiêu vừa mới vẫn là không chịu nổi một k í c h lý hoành giờ phút này lại là kinh khủng như vậy hồng minh hổ chính diện đều không phải là hắn đối thủ một bên khác tựa hồ còn không có phong thần sứ mạnh giang ninh thần sắc hơi kinh ngạc hắn vừa mới nhìn thấy lý hoành chuyển biến hình thái tiến thêm giai huyết n ụ c c h i thần vốn cho là sẽ rất khó lường bây giờ nhìn thấy lý hoành động tốc độ hắn trong nháy mắt nhìn ra thời khắc này lý hoành nội tình còn không kịp ngày đó sáu tay t h ầ n duệ t r ạ m thái phong thần sứ cường đại bất quá cũng là nghĩ đến ngày đó phong thần sứ giang l i n h lại cảm thấy rất bình thường rất hợp lý phong thần sứ kia là ngũ phẩm nội trắng cảnh mà lý hoành bất quá là lục phẩm huyện quốc cảnh cùng phong thần sứ kém không chỉ một lớn cấp độ chương một trăm hai mươi bảy chiến hậu thu h ạ c h chương một trăm hai mươi bảy chiến hậu thu h ạ c h huyện nha bên cạnh đối mặt hồng minh hổ cái này toàn lực buộc phát một q u y ề n lý hoành trong nháy mắt như lâm đại đ ị n h ngắn như vậy cự ly lại thêm hai người tốc độ t r ê n lệch cùng hình thể tranh l ệ n h lý hoành biết được tự mình làm không đến né tránh một k í c h này hắn lập tức sáu đầu cánh tay đan sen vào nhau muốn bằng vào thân thể ưu thế đối cứng hồng minh hổ một k í c h này sau một k h ắ c oanh nội tức biến thành mánh hổ trong nháy mắt đánh vào lý hoành giao thoa trên cánh tay sau đó lý hoành thân thể cao lớn bị trước bay bay lên không bay đi hồng minh hổ g ặ p đây chân phải bàn chân hướng trên mặt đất vặn một cái cương đại lực buộc phát trong nháy mắt đạc phá dưới chân hắn g ạ c đá ầm ầm hắn đ ố n g nhiên như là đạn pháo bay về phía lý hoành giữa không trung hắn nắm ngón tay hư trường nội tức lại lần nữa một phát ngưng hư hóa thực hóa thành một đầu từ mây mủ chỗ hội tụ mánh hổ mánh hổ hiện ra xuống núi chi thế nào về phía lý hoành mà giờ khắc này lý hoành trong miệng không ngừng phát ra gào chầm thấp lâu dài sống an nhàn sung sướng để hắn trong lúc nhất thời khó mà chịu đựng sáu đầu cánh tay bị nổ nát đau đớn mánh liệt thống khổ cũng làm hắn khuôn mặt b ằ n mẹo nhìn thấy phi tóc tới gần hồng minhổ trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng cho dù hắn có bất tử chi thân nhưng là cánh tay đứ cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục bây giờ hồng minh hổ rõ ràng không cho hắn thời gian lại lần nữa buộc phát nội tức như mánh liệt hại khiếu ép hắn không t h ở nổi ngũ phẩm thật mạnh trong lòng của hắn thì thảo giờ phút này hắn cũng minh bạch lục phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa có một đạo nhìn không thấy hồng câu t r ê n lệ nội h n tức buộc phát mặc dù ngắn ngủi nhưng là cái này ngắn ngủi buộc phát cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì lục phẩm cho dù lấy hắn bây giờ biến thành sáu tay thần duệ trạng thái tam phúc cũng không phải toàn lực buộc phát nội tức trạng thái dưới hồng minh hổ đối thủ lại thêm trước đó hồng minh hổ c h ỗ triển lộ thủ đoạn áp chế thân thể của hắn huyết đúng ể hắn đã mất đi tự lành năng lực. Cho khắp hắn cái kia bị Hồng Minh Hổ hoành bạo đầu còn không sinh hiệu. Thủy Hoành năng này, còn luận cái gì nặng tân sinh mọc ra dấu hiệu. Đi tới Sơn cùng、Thủy、Tận, lý hoành trong lòng lập tức tràn ngập tuyệt vọng. đã đi đầu Đi đ mất mọc bất dấu tự tới tới tức tuyệt giờ cái kia cái lực. Lý lập gì có bạo ra bị lúc này trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái huyết tượng kia là vô biên huyết hải vô số thi thể tại trong biển máu chìm nổi huyết hải phía trên có một tôn vĩ đại tồn tại ba đầu sáu tay bốn chân mà giờ k h ắ c này hồng minh hổ đã đi tới lý hoành trong vòng một t r ư ợ n g ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lý hoành đầu bên cạnh cái k i a trọn b ẹ n nhỏ một chút vòng đầu đột nhiên thay đổi hai trăm bảy mươi độ góc độ lập tức đống nhiên mở ra một mực hai mắt nhắm trong chốc lát hồng minh hổ cực tốc tới gần thân thể liền đống nhiên dừng lại thân thể từ cực tốc chuyển thành cực tĩnh sau đó hồng minh hổ khỏe mạnh thân thể chậm rãi ngã xuống hai chân mềm đũng đầu gối chạm đến mặt đất nửa người trên cũng bắt đầu hướng phía đuổi chỗ đầu gối con xoắn hiền hách, hách hồng á c h h minh hổ trong m i ệ n g phát ra thanh âm chậm thấp trong miệm bắt đầu có ân hồng tiên huyết quân ra giờ phút này hồng minh hổ cảm nhận được ngũ tạng lục phủ toàn thân huyết nhục khó nói lên lời một bên khác không tốt diệp thu thấy cảnh này thần s á c đ ạ i biến hắn vẹn vẹn trần trờ một cái liền mở miệng hét lớn chư vị đồng liêu đồng loạt động thủ thoại âm rơi xuống giống diệp thu lợi dụng đạo tuyết vô ngân thân pháp phóng tới hồng minh hồ vị trí lúc này hai vị khắc thống lĩnh hai mắt đối mặt ánh mắt ở giữa không trung giao hội liền cùng nhau gật đầu lập tức cũng bỗng nhiên n h à o về phía lý hoành vị trí viên hoa cùng đường m i ể u m i ể u cũng lẫn nhau đối mặt trong mắt lóe lên một vòng e n g ạ hồng minh hồ đều đột nhiên quý xuống nếu là thật sự không đối phó được bọn hắn trên cũng là không làm nên chuyện gì nhưng là hai người nghĩ đến tuần sát phủ quy củ đồng liêu không lùi cấp trên không lùi thì người thối lui xem làm gà binh phán lấy cái chết hình nghĩ tới đây viên hoa cùng đường miểu miểu không hẹn mà cùng nhìn giang ninh lên mắt trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng hâm mộ giang ninh dẫn tới nhiệm vụ chính là lấy cung tiễn k i ể m chế ngăn cản lý hoành có nhiệm vụ này tại giang ninh cũng không cần giống bọn hắn giờ phút này nghe theo diệp thu mệnh lệnh mà tiến lên cận thân chiến đấu cái này cũng đại biểu giang ninh có thể phòng ngừa bọn hắn chịu phong hiểm mà lại giờ phút này có giang ninh tại bọn hắn cũng không dám không nghe theo diệp thu mệnh lệ bọn hắn giờ phút này một khi e sợ chiến không lên hay là bước ra lưu lại đó chính là lên chiến trường đ à o binh giang l i n h bằng vào tuần sát phủ vi củ có thể trực tiếp đối với hắn hai xuất thủ đem bọn hắn bắn giết cách làm này chẳng những không có bất luận cái gì sai lầm ngược lại là tính làm một kiện công lao hai người bọn họ cũng hiểu biết lấy giang l i n h tính cách cùng tác phong làm việc hai người bọn họ nếu là thật sự lựa chọn làm đ à o binh t i a giang l i n h tất nhiên sẽ không chút do dự đối với hắn hai xuất thủ hai người bất đắc dĩ lẫn nhau cũng lập tức xông lên đi lên ngay tại hai người bọn họ vừa mới khởi hành thời điểm diệp thu chỉ lệnh liền rơi vào hai người bọn họ trong thay viên hoa đường miểu miểu hai n g ư ờ i nhanh chóng mang đi hồng phụ chủ ba vị thống lĩnh còn xin cùng ta kiềm chế lại lý hoành nói chuyện hai câu này hắn lần nữa cao dọc nói giang minh còn xin hiện tại xuất thủ hơn năm trăm mét cự li vẹn vẹn không đến một phần hai hơi thở thời gian câu nói này liền rơi vào giang ninh trong thay giang ninh giờ phút này từ lâu lấy ra cung tiễn mũi tên cũng khoác lên trên dây cùng lúc đó diệp thu các loại ba vị thống lĩnh cũng đã đi tới lý hoành trước người một chết nhìn thấy ba người tới gần lý hoành mặt lộ vẽ coi nhẹ cùng lúc đó nhanh mau lui lại một bên c ó quắp tại trên đất hồng minh hổ nhìn thấy ba người tới gần trong kẽ răng chật vật băng ra hai chữ này mỗi cái so với hắn giờ phút này càng thêm rõ ràng lý hoành không thể chiến thắng hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một tấc gân cốt huyết nục đều nhận được lực lượng thần bí tác dụng tại bà mẹo biến hình tựa như muốn hôn tạp tạp cùng một chỗ loại hiện tượng này vô cùng kinh khủng một khi hắn triệt để mất đi ngăn cả n lực thể nội gân cốt huyết nục liền sẽ nhanh chóng bị vò nát cùng một chỗ cái kia thời điểm hắn cũng chỉ có tử vong khả năng này một bên hồng minh hổ vừa mới chật vật hạ đạt hai chữ kia chỉ lệ lý hoành đỉnh đầu trên cái kia đầu trong nháy mắt hoàn thành một trăm tám mươi thay đổi ánh mắt rơi trên người diệp thu diệp thu thần sắc đại biến sau đó đông nhiên như hồng minh h ổ như vậy quỳ xuống cách đó không xa lý trường không thấy cảnh này lập tức thần sắc h o à n g hốt sinh lòng thoại ý động tác của hắn cũng lập tức ừ n g lại ánh mắt biến ả o mặc kệ làm cái đào binh cũng so ngỏm tại đây mạnh nhưng là sau đó mưa khác hắn liền thấy lý hoành một cái khác đầu quay đầu nhìn về phía hắn lý trường không lập tức cũng như hồng minh hộ như vậy vì xuống bị giáp xuống đất hắn trong nháy mắt ngũ quan dữ tợn trên dưới quai hàm gắt gao chống đỡ cùng một chỗ thân thể b ắ p thịt cả người gân cốt căng cứng để mà chống cự cố này lực lượng bị dị vẹn vẹn không đến một hơi thời gian hắn trong kẽ răng không ngừng có huyết dịch chảy ra toàn thân nổi gân xanh h u y ệ t thái dương hai bên gân xanh cũng như điệu long ố lượng một bên khác còn lại hai vị thống lĩnh cũng trong nháy mắt cắm như hồng minh hổ diệ p thu lý trường không như vậy quỳ xuống quận lại trên mặt đất vẹn vẹn bất quá mấy tức thời gian thế cục liền hoàn thành chuyển tuần sát phủ cả đám ở bờ đưa tại thời khắc này lý hoành trong tay một bên khác, cao cao mái hiên bên trên giang linh cung trong tay dây cùng đã kéo lại hết dây trạng thái c u ầ n phong ở bên cạnh hắn hội tụ tuyết động bị c u ầ n phong c u ố n vào phong bạo bên trong dọc theo toàn phong không ngừng lên cao cho đến thăng nhập không trung trong tay mũi tên đã có lôi quang hiện lên nên xuất thủ không thể đ ợ i thêm nữa giang linh mở ra thiên nhãn nhìn thấy huyện nha cái khác một màn này trong lòng thì thào thầm nói chương một trăm hai mươi tám như phủ du gặp thanh thiên t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám như phủ du gặp thanh thiên tuần sát phủ giang linh cùng sau lưng hồng minh hổ hai người một trước một sau tiến vào hồng minh hộ phòng ngủ giang thống lĩnh đóng cửa lại đi hồng minh hổ sắc mặt hồng nhuận nói nghe vậy giang linh quay người đóng lại phòng ốc cửa chính sau một khắc phúc hắn đông nhiên nghe được sau lưng thổ hết u y â m t h a n h xoay người nhìn lại chỉ gặp một bãi màu đỏ s ấ m huyết dịch hôn tạp vỡ vụ nội tạng xuất hiện tại hồng minh h ổ trước người lúc này hồng minh hổ tay phải cũng chống tại một bên trên cái bàn tròn bộ pháp có chút phù phiếm sắc mặt từ vừa mới hồng nhuận trở nên t r ắ n g bệnh phụ chủ chuyện gì xảy ra giang linh hướng về phía trước một tay nâng lên hồng minh hổ không có việc gì hồng minh hổ k h á c bắt tay sau đó hít sâu vài khẩu khí sắc mặt thần sắc lập tức thư h o a n rất nhiều sau đó hắn tiếp tục nói vừa mới trận chiến kia m ũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng gân mạch đại lượng đứt gãy xương cốt chuẩn bị biến hình cũng may mắn có ngươi ở phía xa phối hợp tác chiến nếu không có lưu ngươi ở phía xa phối hợp tác chiến bằng vào lý hoành lúc ấy cái k i a q u ỷ dị thủ đoạn chúng ta khả năng liền thật muốn toàn quân bị diện giang linh nghe vậy cười cười không nói người khác không biết do thực lực của hắn nhưng là hắn biết được hắn thực lực hôm nay viễn siêu hồng minh hổ mấy lần đã hồng minh hổ có thể chống cự lâu như vậy không có đạo lý hắn sẽ chịu không nổi hôm nay có thể may mắn sống sót còn nhờ vào ngươi hồng minh hổ nhìn về phía giang linh g i ọ n g t h a n h khẩn câu nói này vừa mới phủ chủ đã nói qua mấy lần giang linh cười cười ha ha hồng minh hổ cũng cười hai tiếng sau một khắc tiếng cười của hắn cắt nhưng mà biết khu c u hắn vội vàng t r ê ngực n trong miệng lập tức có hát huyết ho ra l i ê n ho mấy tiếng hồng minh hổ sắc mặt đỏ lên rõ ràng đang cực lực chịu đựng trong l ò n g ngực k hục ý g ặ p đây giang linh thủ trưởng chậm rãi đặt ở hồng minh hồ phía sau bên trong cần cổ động phía dưới trong mắt hồng minh hổ lập tức toát ra một vòng kinh ngạc quan mang theo giang linh nội tức rót vào trong cơ thể của hắn hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình ngũ tạm thư hoán rất nhiều mặt đỏ lên sắc cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh người trong lúc này hơi thở không đơn giản a hồng minh hổ kinh ngạc nói giang linh cười cười chính là một môn dưỡng sinh công khác ưu thế không có nội tráng chữa thương ngược lại là am hiểu dưỡng sinh công hồng minh hổ lập tức tán thắn nói tốt đồ vật a võ giả sợ nhất á m thương trầm t í c h cũng sợ thân thể cơ năng suy yếu khí huyết trượt một môn tốt dưỡng sinh công có thể để hoàng kim thời gian duy trì thêm mấy năm so với hắn người có được càng nhiều bắn v ọ tông sư khả năng sau đó hồng minh hổ lại nhìn về phía giang ninh như n g ư ờ i loại này võ đạo thiên tiêu thích hợp nhất chính là loại này tính chất nội luyện công pháp mà không phải tốt dũng tranh đấu nội luyện pháp giang ninh nói nói như vậy ta lúc này lựa chọn một đầu thích hợp đường đúng là một đầu thích hợp đường hồng minh hổ gật gật đầu sau đó hắn lại nói tốt có thể ngừng ta thoải mái rất nhiều ngay vậy giang ninh cũng thu hồi gián tại hồng minh hổ phía sau thủ trưởng hồng minh hổ đ ộ i vàng bước nhanh đi đến trong phòng ngăn tủ bên cạnh từ trong tủ chén xuất ra một cái gốm sứ bình ngọc trắng rút ra gốm sứ bình ngọc trắng miệ bình đ ỏ n h ấ t hắn nói ra một viên hôn tròn màu xám đan dược tại trong tay sau đó một n g ụ m nuốt vào nuốt vào đan dược về sau hồng minh hổ sắc mặt khởi sắc lập tức lại chuyển biến tốt đẹp chút ngươi vừa mới hỏi ta nội tức biến thành bạch hổ là muốn học ca hồng minh hổ cất kỹ trong tay gốm sứ bình m g ọ c trắng đ ố i giang l i n h mở miệng nói ra giang l i n h nói cũng không phải muốn học là có chút hiếu kỳ đây chính là trong thư tịch đ ể cập kỹ cấp độ sao kỹ cấp độ hồng minh hổ mở miệng sau đó gật gật đầu cái này miêu tả cũng coi như đúng đang khi nói chuyện hắn lại mở ra trước người một cái khác ngắt tủ sau đó từ trong tủ hốc tối bên trong xuất ra một cái bàn tay màu đỏ chót hộp gấm gặp đây giang linh ánh mắt lập tức rơi vào hồng minh hổ trong tay lớn chừng bàn tay màu đỏ trên hộp gấm hồng minh hổ cũng chú ý tới giang linh ánh mắt không khỏi cười cười sau đó hắn nói ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này kiến thức xem ra ngươi nội tráng cấp độ không thấp giang linh gật gật đầu xác thực không thấp nhưng không bằng phụ chủ hồng minh h ổ cười cười khoác khoác tay ta dựa vào ngoại vật sao có thể cùng ngươi so sánh hai người giữa lúc trò chuyện hắn cũng tới đến giang linh trước người bên cạnh bàn hắn đem trong tay màu đỏ h ộ gấm đặt lên bàn sau đó tiếp tục mở miệng nói đến xem đi lúc này ta trước đây t r ê n đấu giá hội mua được một khối bao hàm thần văn h ổ cốt nghe đến lời này giang linh ánh mắt lập tức nhìn về phía hồng minh hổ trong tay màu đỏ hộ cốt rất nhanh hồng minh hổ liền mở ra hắn trong tay màu đỏ hộ cốt xuất hiện tại giang linh trước mắt chính là một khối hôn trắng như ngọc bạch cốt bạch cốt phía trên t ẩn chứa cực kỳ hoa văn phức tạp hồng minh hổ nhìn giang linh lên mắt nhìn thấy giang linh ánh mắt đã rơi vào hắn trong tay hộ cốt bên trên hắn không khỏi cười ha ha sau đó cầm lấy màu đỏ trong hộp gấm hộ cốt thấy được chưa khối này hổ cốt phía trên đường vân chính là xưng là thần văn ta vừa mới nội tức biến thành mánh hổ chính là đến từ khối này hổ cốt trên đường vân thời kỳ thượng cổ thiên địa hoàn cảnh cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt một ít phi phạm tồn tại sẽ ở thể nội xương cốt bên trong dựng dục ra đặc thù đường vân loại này đường vân ẩn chứa thiên địa quy tắc cùng t r í lý bằng vào loại này đường vân những cái kia phi phạm tồn tại có thể phát huy ra kinh khủng sát phạt thủ đoạn theo ta đ nói chừng khối này hổ cốt chính là đến từ bạch hổ nhất tộc bên trong cường giả mà ta trước đó chỗ xử suất thủ đoạn chính là nội tức hóa hình đồng thời quan tưởng h ổ cốt trên đường vân đem nó hiển hóa tại bạch h ổ c á i chán liền có thể triển lộ phi p h à n g công hiệu hồng minh hổ vừa mở miệng nói chuyện một bên tay phải ngón tay cái từ đầu đến cuối chụp tại hắn trong tay h ổ cốt trải rộng đường vân một mặt che chắn h ổ cốt trên đường vân bất tích lúc này giang linh nghe được lời nói này cũng lập tức minh bạch minh bạch vừa mới hồng minh hổ vì sao một mực sử dụng thủ đoạn đều là nội tức hóa hình hóa thành bánh hổ thẳng hướng lý hoành đây chính là hắn thủ đoạn đặc thù sau đó hắn nhìn hồng minh hổ trong tay hồ cốt liếp mắt âm thầm ghi lại hắn nói lời nói này sau đó lại lần nữa hỏi phụ ta còn có một chuyện không biết ngươi nói hồng minh hổ nói phủ chủ vì sao buộc phát nội tức hiệu suất cao như thế như hồng thủy mở cống mà ta nội tức buộc phát thì như nước mương róc rách cái này rất đơn giản hồng minh hổ nhìn về phía giang linh tiếp tục nói ra cơ thể người có kỳ kinh b á t mạch cùng thập nhị chính kinh còn lại kinh mạch chi lạc thì vô số kể ngươi chỉ cần tìm được những kinh mạch này trong vòng hơi thở lặp đi lặp lại cọ rửa mở rộng kinh mạch chi lạc thì nội tức buộc phát hiệu suất tự nhiên phóng đại nói tới chỗ này hồng minh hổ lại đối giang linh nói ngươi xuất thân k h n g tốt t i ế u s ó t quá nhiều võ đạo thưởng thức ngươi đi đông lăng thành võ huyện đi một chuyến đi bổ sung ngươi võ đạo thưởng thức gia tăng ngươi nội t ì n h không phải lấy ngươi bây giờ nhận biết tương lai võ đạo c h i lộ tất nhiên sẽ nhận hạn chế ngươi cũng đi không xa nghe được lời nói này giang linh mặt lộ vẻ kinh ngạc ta cũng có thể đi võ huyện bồi dưỡng chương một trăm hai mươi chín thêm điểm t ă n g gọi quyền hành chương một trăm hai mươi chín thêm điểm t ă n g gọi quyền hành tuần s á t phủ đại nhân rút xong ta tiểu cựu nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu liền thấy giang linh từ trong sân đi đến nàng vội vàng từ lựa than bên cạnh đứng dậy như hôm nay khí đại hàn ngoài phòng còn tung bay lông n ô n g t y ế t lớn nàng vừa mới bước vào thất phẩm cấp độ hoàn toàn làm không được nóng lạnh bất sâm lại thêm thân là võ giả mà không nhiều vẹn vẹn trong ngoài hai kiện tại cái này âm mười mấy hai mươi độ thời tiết nàng cũng tự nhiên sẽ sợ lạnh còn ở nơi này a giang ninh nhìn xem tạ tiểu cựu mặc đơn bạc váy áo ngồi s ổ m ở lửa than cái khác bộ dáng đột nhiên cảm giác nàng có chút đáng thương tản ra một cố không h i ể u vẻ u sầu tạ tiểu cựu nghe vậy sau đó gật gật đầu đại nhân vừa mới muốn ta trong phòng chờ ngươi ta ngay ở chỗ này một mực chờ ngươi vậy ta một ngày không có về n g ư ơ i liền cái này cũng các loại một ngày sao giang l i n h hỏi chờ một ngày tạ tiểu cựu bình tĩnh bắt đầu giang l i n h hơi s ư ớ n g sở sau đó cười lắc đầu sau đó hắn lại mở miệng nói ra tạ ra bây giờ thế nào nhận được đại nhân khoan dung đ ộ lượng tạ ra bây giờ hoàn thành bình định lập lại trật tự cũng coi như đi lên quỹ đạo tạ tiểu cựu thần sắc hơi xúc động những ngày này không ai so với nàng càng rõ ràng tạ ra làm hết t h ầ y tạ chính tiên trong những ngày qua cũng tràn đầy quyết đoán không có bởi vì cái khác áp lực mà thỏa hiệp từ đầu đến cuối giữ vững được trước đó cách làm điều này cũng làm cho nàng đối với mình vị này tiện nghi phụ thân có chút đổi mới tại tộc trưởng trên ghế ngồi tạ cả ngày rất xứng trước nhưng là tại phụ thân cùng t r ư ở n g phu cái này góc độ bên trên tạ cả ngày liền không có một điểm xứng trước nghĩ tới những thứ này trời tạ cả ngày tìm nàng tâm sự nói lời thuyết phục nàng nói kê lời nói để nàng nhìn thấy giang ninh liền trong lòng tràn ngập áp lực cùng lúc đó giang ninh gật gật đầu đi lên quỹ đạo liền tốt sau đó lại nói về nhà sao ta đưa ngươi trở về kia đ ạ t tạ đại nhân tạ tiểu cựu m ậ miệng một lát sau hai người đi ra tuần sát phủ tạ tiểu cựu người khoác màu đen áo l ô n g trộn mà giang linh vẫn như cũ cùng xuân hạ không sai b i ệ t lắm mặc đơn bạc tay á o dài hắn bây giờ đi đến một bước này sớm đã đạt tới chân chính nóng lạnh bất sâm phổ thông nhiệt độ biến hóa lại lớn thời tiết lại ác liệt đối với hắn cũng tới nói không có ảnh hưởng gì tuần sát phủ bên ngoài vẫn như c ũ là tuyết lớn đầy trời tạ tiểu cựu đỉnh đầu rất nhanh rơi lên trên một tầng màu trắng đ ô n g tuyết mà giang linh đỉnh đầu thì không có bất luận cái gì đ ô n g tuyết rơi xuống hai người đi ra tuần sát phủ cựa chính hướng phía chợ ở bên ngoài đợi đã lâu xe ngựa đi đến hắn leo lên xe ngựa lục y đi nghe phía b v ộ i vàng v u ô n g xuống sách trong tay đứng dậy sau đó liền thấy giang linh quét ra màn xe lục y thì hãy ngồi xuống giúp giang linh bỏ đi giày công tử giúp xong sao lục y t h ã hỏi lúc này nàng lúc này mới chú ý tới giang linh đưa tay tạ tiểu cựu giang linh gật gật đầu giúp xong hắn bỏ đi giày về sau đặt vào toa xe bên trong mềm mại trên mặt thảm sau lưng tạ tiểu cựu hướng phía lục y thì hãy mở miệng nói không ngừng sau đó nàng xoay người tiến vào toa xe bên trong mở ra trên người màu đen áo lông trồn đem nó treo ở toa xe bên trong một bên sau đó cũng bỏ đi giày lộ ra vỡ giày một bên giang n i n h đã đi tới toa xe bên trong lò thàn trên bắt đầu nướng lửa hắn trả sắt lòng bàn tay một mặt hài lòng sau đó nhìn thấy lục y cùng tạ tiểu cựu đều cởi dày tại toa xe bên trong trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến lý t ỉ n h còn tốt lý t ỉ n h sư t ỷ không tại không phải cũng không dám để nàng cởi dày cũng còn tốt toa xe đủ lớn ba người cũng không tính chen trúc cùng lúc đó xe ngựa cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động thông linh trí bạch tuyết xích b i ê m câu chỉ cần giang n i n h một cái phân phó liền có thể dẫn hắn đi hướng hắn muốn đi địa phương toa xe bên trong theo xe ngựa bắt đầu bắt đầu chuyển động lục y y cũng đem một mực tại ấm lấy nước trà bưng cho giang n i n h công tử mời uống trà giang n i n h gật gật đầu tay trái vẫn tại hơi lửa thỉnh thoảng xoay chuyển mu bàn tay cảm thụ đang t i ê u đốt than thổi chuyển đến nhiệt lượng sau đó tay phải bưng qua chân trà uống một hớp nước trà thoải mái loại cuộc sống này thật đúng là không tệ sưởi ấm uống vào có chút nóng lên nước trà giang n i n h trong lòng lập tức cảm giác hài lòng nhất là ngoài xe ngựa bởi vì trên trời rơi xuống tuyết lớn mọi âm thanh yên tĩnh cho người ta một loại mười phần an bình cảm giác loại cảm giác này tựa như có thể để cho người ta quên hết mọi thứ phiền não mà ở một bên lục y d ị c cùng tạ tiểu cựu không khỏi len lén đánh giá đối phương hai người trước đó mặc dù liền đã gặp qua nhưng đều không có tại loại này tiểu nhân không gian bên trong ở chung giang ninh nướng một lát nhìn thấy tạ tiểu cựu nút ở một bên hắn thế là kích thích một cái than tuổi cho hắn xoay người có đầy đủ dưỡng khí cung cấp l ử a than lập tức đốt v ừ a hơn hai người các ngươi đều tới hơi lửa đi thời tiết này có lại xa như vậy không chê lạnh a nghe được giang ninh câu nói này hai người lập tức xê dịch cái mông ngồi tại giang ninh bên cạnh xê dịch ở giữa tạ tiểu cựu mũi chân đột nhiên đụng phải giang ninh chân phải nàng không khỏi hơi đỏ mặt mà lúc này giang ninh cũng mở ra bảng của mình thần tính mười lăm quyền hành huyết nhục tái sinh nửa thiếu ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu thần duệ thân thuộc không c h ọ n vẹn ba mươi mốt vừa mới tại chiến đấu kết thúc về sau hồng minh hổ diệp thu bọn người ở đây hắn dù cho biết mình thu hoạch rất lớn bảng cũng phát sinh biến hóa nhưng cũng không tốt đi là xem bảng của mình đối với võ đạo c ư ờ n g giả mà nói quan sát tỉ mỉ ánh mắt một chút biến hóa rất dễ dàng liền bị bắt phát giác cho nên v ì phòng ngừa phát sinh một chút ngoài ý m ớ n vị hồng minh hổ diệp thu bọn người phát giác dị dạng giờ phút này hắn mới chính mở ra bảng là xem ánh mắt rơi trên bảng của mình lúc hắn trong nháy mắt phát hiện chính mình bảng biến hóa thần tính điểm trước đó chỉ có hai điểm bây giờ biến thành mười lăm điểm c h ọ n vẹn tăng lên mười ba điểm đây cũng là hắn từ trước tới nay tăng trưởng nhiều nhất một lần biến hóa càng lớn thì là bảng trên hai loại quyền hành huyết nhục tái sinh tiến độ từ nguyên bản mười phần trăm mấy tăng trưởng đến phần trăm ba mươi bảy trừ thứ hai bên ngoài thì là thần duệ thân thuộc cái này quyền hành biến hóa rõ ràng nhất từ nguyên bản cực độ không chọn vẹn quyền hành m ả n h mỡ biến thành không chọn vẹn lại biểu hiện tiến độ m ả n h mỡ điều này đại biểu thần dị thân thuộc cái này quyền hành có thể thêm điểm thần tính mà đạt được bù đắp căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm không chọn vẹn quyền hành đột phá một cái bậc thang thì biến thành có thiếu lại hướng lên thì là hắn bây giờ huyết đ ụ c tái sinh cái này quyền hành nửa thiếu trạng thái xem ra lý hoành tại bãi thần giáo địa vị không giống kêu hoàng kim hộp bên trong huyết đ ụ c cũng không tầm thường sau đó hắn lần nữa chính nhìn xem bảng tâm niệm vở động thêm điểm bản thượng thần tính điểm số trong nháy mắt giảm mất một điểm thần tính mười bốn quyền、hành. huyết nhục tái sinh nửa thiếu ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu thần duệ thân thuộc không c h ọ n vẹn ba trăm sáu mươi ba một điểm thần tính điểm gia tăng trước mắt thần duệ thân thuộc quyền hành một phần ba tiến độ trong lòng của hắn trong nháy mắt minh ngộ sau đó thêm điểm tâm niệm hắn lần nữa khéo động bản g thượng thần tính điểm số trong nháy mắt lần nữa giảm mất hai điểm mà hắn quyền hành cũng nên đón đột phá mới thần tính mười hai quyền hành huyết nhục tái sinh nửa thiếu ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu thần duệ thân thuộc có thiếu mười một thần dị thân thuộc huyết nhục c h ú c phúc có thể tăng mạnh thân thuộc n ụ c thân cường độ thần chủ càng mạnh thì đối thân thuộc n ụ c thân tăng lên càng lớn bằng này có thể trưởng không thần duệ thân thuộc thuyết pháp lại không đồng dạng sau đó lại nhìn chính mình thần tính điểm l i ế mắt tâm niệm lần nữa khé động thần tính điểm lại giảm bớt một điểm thần tính mười một quyền hành huyết n ụ c tái sinh nửa thiếu ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu thần duệ thân thuộc có thiếu một trăm mười một quả nhiên vẫn là cùng trước đó một điểm cấp độ này một điểm thần tính có thể gia tăng mười phần trăm tiến độ bù lắp trước mắt cấp độ một phần mười quyền hành sau một khắc hắn cũng không do dự nữa bản thượng thần tính điểm số phi tốc giảm bớt thân tính một quyền hành huyết đ ụ c tái sinh nửa thiếu ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu thần duệ thân thuộc nửa thiếu không bốn vẹn vẹn trước sau thời gian mấy hơi thở thần duệ thân thuộc cái này quyền hành bù đắp tiến độ liền đổi kịp huyết đ ụ c tái sinh giang l i n h lần nữa nhìn giống bảng nói rõ thần dị thân thuộc huyết đ ụ c c h ú c phúc có thể tăng cường rất nhiều t h â n thuộc đục thân cường độ thần chủ căn mạnh thì đối thân thuộc đục thân tăng lên càng lớn bằng này có thể trưởng không thần duệ thân thuộc nói rõ biến hoa không lớn vẹn vẹn tăng lên hai chữ cường điệu bất quá cái này cũng có thể nhìn ra theo quyền hành bù đắp quyền hành có khả năng phát huy ra hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng cũng không biết hiện tại là hiệu quả gì giang l i n h chính nhìn xem bây giờ bảng trong lòng không khỏi âm thầm tự nói sau một khắc hắn ánh mắt rơi vào một bên lục y r ì a trên thân tạm thời lấy thêm lục y r ì a thử một lần nhìn xem bây giờ hiệu quả như thế nào ánh mắt thời gian dài dừng lại trên người lục y r ì a cũng đưa tới lực chú ý của nàng chương một trăm ba mươi đã thông nhân thể đại chu thiên t r ư ơ n g một trăm ba mươi đã thông nhân thể đại chu thiên t ò a xe bên trong tại giang l i n h sau khi rời khỏi đây ta tiểu cựu cùng lục y r ì a mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ mặc dù hai nàng bây giờ rất nóng rất giống bỏ đi quần áo thu hoạch được một chút mát mẻ nhưng là trong mắt người ngoài bọn hắn cũng thực sự không làm được đến mức này nhất là giang ninh sau khi rời khỏi đây hai nàng càng là cảm thấy không cần thiết bỏ đi quần áo thế nóng mặc dù khó chịu nhưng cũng không phải không thể chịu được lúc này tạ tiểu c ử u ánh mắt l ư ờ m lục y l i ề ngực n trắng non l ư ế c mắt không khỏi nhét miệng sau đó vỡ ngực lục y l i ề n trong nháy mắt liền bị tạ tiểu c ử u cử động hấp dẫn hai mắt không khỏi rơi vào tạ tiểu c ử u trước ngực sau đó nàng liền lặng lẽ kéo chính trên cổ áo che khuất trước ngực trắng non trong lòng lập tức có chút được t í ở ngoài thùng xe giang ninh cũng không biết rõ toa xe bên trong phát sinh hết thảy hắn ngồi tại càng xe bên trên trong tay nội tức hội tụ nội tức trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu như xương trắng hội tụ mánh hổ mánh hổ cái chán nội bộ có một khối hổ cốt h i ể n hóa vẹn vẹn trong chốc lát hắn liền hoàn thành đường vân h i ể n hóa theo đường vân h i ể n hóa hắn lần nữa cảm nhận được nội tức phát sinh biến hóa ẩn chứa một loại phi phạm lực lượng tràn đầy ngang ngược sắt khí loại biến hóa này cho hắn một loại đủ để tiêu xương tan kim cảm giác đây chính là thần văn lực lượng sao giang ninh trong miệm tự lẩm bẩm lần nữa cảm thụ cố này đường vân giao phó cho lực lượng hắn càng là cảm giác thần văn hai chữ danh phủ kỳ thực đối với vừa mới hồng minh h ổ nói loại này đường vân ẩn chứa quy tắc cùng t r í lý c à n g là có nhận thức mới vẹn vẹn đường vân hiển hóa liền có như thế b i năng hắn không dám tưởng tượng đầu này hổ cốt chủ thân người trước có cỡ nào thực lực từ h một phen về sau hắn liền tán đi trong tay ngưng tụ nội thức hắn lại nghĩ tới vừa mới hồng minh h ổ nói kia lời nói kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh cùng vô số kinh mạch chi lạc mở rộng cơ thể người kinh mạch chi lạc thì nội thức buộc phát hiệu xuất phóng đại đây cũng là mình cùng hồng minh hồ trước đó lớn nhất trên lệ thuyết phát này ngược lại là cùng kiếp trước trung ý chỗ ghi lại có dị khúc đồng công chi rượu nội lực nội tức cũng có dị khúc đồng công chi rượu bởi vậy có thể thấy được có lẽ ở kiếp trước tiền nhân cũng lục lọi ra một chút đồ vật bất quá cuối cùng văn minh lựa chọn một con đường khác dẫn đến những cái kia từ tiền nhân lục lọi ra tới kinh nghiệm bị quét đến bên trong b ụ i bẩm của lịch sử nghĩ đến kiếp trước lịch sử suy nghĩ không khỏi phát tán sau một lúc lâu hắn lắc đầu xua tán đi tạp niệm trong đầu kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh ta được mau chóng đạ thông cái này liên quan tới ta nội tức buộc phát hiệu suất đối thực lực của ta tăng lên rất lớn bất quá ngược lại là có chút kỳ quái vì sao trước đó b ạ c h bà bà cho ta ngũ phẩm chân giải không có phương diện này miêu tả còn không có võ ký đ i chép suy nghĩ hồi lâu hắn cũng nghĩ không ra nguyên nhân chỉ có thể tạm thời đem nó phân loại đến dầu d ị a phân chia bởi vì kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh phương diện này thuyết pháp hắn sớm đã hiểu rõ rất nhiều không phải tại võ đạo công pháp bên trong gặp qua cái này tương quan tri thức mà là tại lúc trước hắn vì tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm sách thuốc trông được đến những cái kia sách thuốc bên trong liền thường xuyên đề cập cơ thể người kinh mạch căn cứ hắn giải kỳ kinh bắt mạch là chỉ như mạch n ố ớ c mạch trúng mạch đái mạch âm kiêu mạch dương kiêu mạch âm duy mạch dương duy mạch cái này tám đầu kinh mạch kỳ kinh bắt mạch cũng cùng thập nhị chính kinh khác biệt cũng không lệ thuộc trực tiếp tạp phủ lại không có trong ngoài phối hợp quan hệ hãn tuần hành đường đạo kỳ đi cố xương kỳ kinh mà thập nhị chính kinh chính là kinh lạc hệ thống chủ thể bao quát thủ tam âm kinh thủ tam dương kinh túc tam dương kinh túc tam âm kinh, tam âm kinh hợp xưng ơ là đứng đắn về phần cơ thể người cái khác kinh mạch chi lạc thì vô số kể trải rộng cơ thể người quanh thân các nơi không có bất luận kẻ nào làm được kỹ càng thống kê cùng ghi chép giang ninh đơn giản nhớ lại một cái trong thư tịch ghi lại kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh thân thể đồ liền hiện lên ở trong đầu hắn tạm thời thử một chút ta bây giờ n h ụ c thần dù cho trái tim không có đều có thể nhanh chóng sinh trưởng trở về tùy tiện dày vào cũng sẽ không dày vào xấu nghĩ tới đây giang ninh lập tức nhắm hai mắt hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể rất nhanh liền tìm được kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh sau một khắc hắn trong đan đ i ề n hùng hậu nội tức bắt đầu hội tụ n g ư n g m à không phát căn cứ trong thư tịch g i chép đan liền ở vào dưới rốn phương ba tấc cùng thận cùng bệnh môn liên kết sau một lát nội tức sôi theo nhân mạnh hướng lên vận hành trải qua phần bụng b ộ ngực tiết hậu đến cơ thể người chỗ mi tâm nội tức ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại hắn lập tức cảm nhận được chỗ mi tâm bắt đầu căng đau cái này địa phương lúc này giang ninh không khỏi hơi sưng sờ hắn kiếp trước từng có một đoạn thời gian đối đạo ra có chút cảm thấy hứng thú cũng biết qua một chút tương quan tri thức bây giờ nội tức đến mi tâm chỗ dừng lại địa phương trong nháy mắt để hắn nghĩ tới một cái thuyết pháp tại đạo gia thuyết pháp chỗ mi tâm chính là t à n g thần c h i phủ lại được xưng chi là thượng đ ă n điển tu luyện thượng đ ă n điển có thể tăng lên chính mình tinh thần cảnh giới có hy vọng đạt tới siêu phàm thoát t ụ n minh tâm kiến tính cảnh giới mặc dù tại phương thế giới này hắn tiếp xúc kiến thức võ đạo bên trong cũng không có tương quan ghi chép nhưng hắn không cho rằng tiền nhân không hiểu đến điểm này hắn sở dĩ không biết được có lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn bây giờ kiến thức không đủ hiểu rõ không đủ đúng lúc này sắc mặt hắn lập tức biến đổi trong miệng mũi phát ra một thân kêu trên thanh âm sau một khắc hắn cũng cảm giác được trong lỗ mũi có chất lỏng chảy ra hắn đưa tay sờ một cái mở ra hai mắt xem xét trên ngón tay trong nháy mắt nhiễm vết máu đỏ tươi quả nhiên a lúc tu luyện chớ sinh lòng t ặ nghiệm vừa mới vào thời khắc ấy hắn đột nhiên cảm nhận được nội tức lúc khống nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn nội tức vào thời khắc ấy biến thành hồng thủy manh thú trong nháy mắt bốn phía loạt văn tại hắn mi tâm chỗ hướng xuống chảy ngược trong nháy mắt để hắn n h â m mạch x é rách thể nội chảy máu đã gây nên trong lỗ mũi có huyết dịch chảy ra cái này đối với bình thường võ giả mà nói đó là thuộc về hơi nhẹ tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng cần tính dưỡng mới có thể triệt để khôi phục nhưng hắn giờ phút này cũng đã cảm nhận được thể nội lại không bất luận cái gì dị tượng sau đó hắn xóa đi xoan mũi huyết dịch một lần nữa thu nhất tinh thần nội thị q u a n thân tinh thần lực đạo qua q u a n thân hết thể khôi phục như thường không có chút nào dấu vết lưu lại tựa hồ vừa mới nội tức mất đi k h ô n g chế mà đưa đến tàu h ỏ a nhập mà chỉ là ảo giác của hắn nhưng là trong lỗ mũi lưu lại vết máu nói cho hắn biết đây không phải là ảo giác mà là hắn bây giờ đ ụ c thân tự lành năng lực quá mức khoa trương thể nội điểm ấy thương thế trong nháy mắt liền đã triệt để khỏi hắn mà lúc này hắn cũng phát đương nhiệm mạch trải qua vừa mới nội tức lúc không tướng n ư ợ c bây giờ quán thông không trở ngại lại mở rộng rất nhiều quả nhiên có thể thực hiện sau một khắc hắn trong đan liền nội tức lần nữa hội tụ sau đó xuôi theo nhân mạch hướng lên vận hành trải qua phần、bụi. bộ ngực tiết hầu đến cơ thể người c h â mi tâm tại thượng đan điển châu ngắn ngủi dừng lại về sau tiếp tục xuôi theo đốc mạch lên cao trải qua đỉnh đầu huyện bách hội đạt tới cơ thể người điểm cao nhất sau đó lại đến huyện bách hội bắt đầu xuôi theo đốc mạch c h u y ể n bể trải qua phần lưng phần eo đến vĩ lư lại tiếp tục từ vĩ lư xuôi theo nhân mạch c h u y ể n bể trở lại hạ đan điển từ đó hoàn thành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn nội t ứ c cọ rửa lập tức để hắn cảm nhận được hai mạch nhâm đốc bị triệt để đạt h ô n g kinh mạch cũng đã nhận được mở rộng xem ra không có vấn đề hắn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể trong miệm thịt hào sau đó giang ninh tiếp tục t h ả n h thơi ngưng thần nội tức từ đan điền xuất phát trước qua đất mạch nhân mạch trùng mạch đái mạch âm duy mạch dương duy mạch âm khiêu mạch hòa dương khiêu mạch sau đó lại một lần trải qua thủ tam âm kinh thủ tam dương kinh túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh lần nữa trở lại đan điền từ đó hoàn thành một cái đại chu tiên tuần hoàn sau đó giang ninh mở ra hai mắt lập tức cảm giác thần thanh k h í sản g nội tức dâng lên trong nháy mắt tại hắn trong tay ngưng tụ ra một đầu như xương trắng hội tụ mánh hổ đem so với trước hiệu suất nhanh hai điểm trong, trong h chốc lát chương một trăm ba mươi mốt chiến lược đề thăng bộc phát, phát hiệu quả làm xe ngựa dừng lại một khắc này giang linh cũng từ trong nhập định mở ra hai mắt giờ phút này hắn đã cảm giác được tùy ý thể nội nội tức tướng ngược kinh mạch đều lại không bất luận cái gì phụ tải hiện tượng đi thôi về nhà giang linh nói lúc này hắn đối với lục y gì hấp thu huyết dịch của hắn sau biến hóa đều không phải là rất để ý hắn chỉ muốn nhìn một chút chính mình nội tức buộc phát hiệu suất là trước đó gấp bao nhiêu lần lục y nghĩ nghe vậy đội vàng đuổi theo giang linh bước chân hai người xuống xe ngựa về sau hai thất tuyết trắng xích diễm câu cũng tự phát hướng phía vương ra chuồng ngựa mà đi cực kỳ thông nhân tính một lát sau giang linh một mình một người tới đến loạn thế bãi bên cạnh bởi vì trên trời rơi xuống tuyết lớn nguyên nhân tầng băng trên bây giờ chất đống thật dãy tuyết động khoảng chừng bốn năm mươi cm nhìn thấy trước mắt trắng xóa thế giới băng tuyết giang linh trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung sau đó thân hình hắn nhảy lên cả người liền giống như đại bàng d ư ơ n g cánh tựa như phùng hương ngự phong bạch phá trời cao tiếng gió bên thai gào ghét lang liệt gió lạnh phía trước mà đến tựa như lao cắt giang linh hơi hít mắt sau một lát thân hình hắn p h ẳ n g phất lông hồng từ khi không trung bay xuống chậm rãi rơi vào tầng băng tuyết đọng phía trên như giờ phút này có người thấy cảnh này liền có thể nhìn ra giang linh giờ phút này thân pháp cao minh nhảy lên trong trượng giang linh trở về nhìn thoáng qua sau lưng trong lòng hài lòng đến cực điểm đem so với trước bây giờ thân pháp tiến bộ hết sức rõ ràng tốc độ tăng lên không đến một thành nhưng là cái này nhẹ nhàng điểm một cái nhảy lên trăm triệu thân pháp thì là đem so với tiền để tăng lên hơn hai lần nguyên do trong này chính là hắn đã thông cơ thể người kinh mạch đại chu thiên tuần hoàn nối rộng cơ thể người tán mạch cùng thập nhị chính kinh tán mạch cùng thập nhị chính kinh mở rộng cũng để cho hắn nội tức buộc phát niềm n ở không trở ngại nội tức chuyển bận hiệu suất có thể tăng lên rất nhiều có loại này nội tức gia trì tự nhiên thân pháp tăng lên rất lớn sau đó hắn lại khép hờ hai mắt ánh mắt đảo qua tự thân trong đan điển l i ê n phát hiện đem so với trước nội tức tổng lượng lại mắt trần có thể thấy hạ xuống một đoạn tiêu hao rõ ràng tăng nhiều bất quá cũng thế buộc phát hiệu suất tăng lên tựa như đồng dạng một cái ao nước một cây mười cm ống nước nước chảy cùng một mét lớn nhỏ lỗ hổng nước chảy cả hai rút khô trong ao nước thời gian sử dụng tự nhiên hoàn toàn không đồng dạng quan sát một phen trong đan điền nội tức còn vẫn có sáu thành v ề sau giang linh lại mở ra hai mắt sau một khắc hắn có chút nổi lên một phen ranh trong cơ thể hắn trong nháy mắt một ô vô hình khí tức bộc phát khí lãng tử để quanh thân bành trướng tuyết động bị khí lãng n ô i quấn hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán đỉnh đầu nguyên bản bay là tả bay xuống t u y ế t lớn cũng trong nháy mắt thay đổi phương hướng từ đôi đến đầu thẳng vào cựu tiêu sau đó g i a n g giác, g i a n g giác, tại khí tức buộc phát dưới dưới chân mấy chục centimed dày tầng băng cũng đỡ không nổi loại áp lực này khe hở bắt đầu ở tầng băng phía trên lan tràn sau một khắc ầm ầm tầng băng triệt để đổ sụn sóng nước cùng vỡ tan tầng băng cũng hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán bọn nước phun trào tại mười triệu bên ngoài đã hình thành một triệu chi cao thủy triều sau đó trùng điệp đập ở phía xa tầng bằng cùng tuyết động phía trên giờ phút này nói cách khác cho dù ta nội tức khôi phục mười thành tổng lượng nghĩ thế lúc như vậy toàn lực bộ phát nội tức nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đến mười hơi thời gian trải qua như vậy nếm thử giang linh cũng khát sâu nhận biết võ giả lớn nhất cực hạn là cái gì đó chính là nội tức tổng lượng giống hắn như vậy gần như có ba mươi năm công lực toàn lực bộc phát nội tức lại chỉ có thể kiên trì không đến mười hơi thời gian bởi vậy suy ra cho dù đạt tới nội tức như biện cấp độ có được ba mươi năm công lực cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mười hơi ra mặt toàn lực bộc phát tiến thêm một bước một giáp công lực cũng bất quá kiên trì hai mươi hơi thở ra mặt thời gian đây cũng là nội tức như bực sâu cơ bản chỉ có tông sư mới có thể đạt tới cấp độ dù sao một giáp chính là sáu mươi năm người bình thường lại có bao nhiêu cái sáu mươi năm không có tông sư hai cái giáp tuổi thọ muốn trồng chất ra một giáp công lực lại nói nghe thì dễ về phần nói thiên phú có thể bước vào ngũ phẩm cô đọng nội tức ai không phải đã từng g i à n h xương thiên tiêu tồn tại cho nên đến một bước này lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch cũng không có như vậy khoa trương có thể lấy vượt xa cùng cấp độ võ giả tiếp tục nội tức tổng lượng nếu không phải là cơ duyên phong phú kỳ ngộ gia thân nếu không phải là thiên phú có một không hai như trích tiên hạ phảm như thần nhân hàng thế nội t ứ c mới là hạn chế cường giảm ộ t người quân địch thủ đoạn a giờ phút này giang linh tràn đầy cảm thái lập tức hắn lại mặt lộ vẻ mỉ cười bởi vì với hắn mà nói lại không phải dạng này bây giờ ở trong nước hắn trong đan điền nội tức trong nháy mắt như nước chảy hội tụ tường sợi như khói như trong xương hơi thở từ hắn trong đan điền hiện hiện phi t ố c trồng chất hội tụ thành sông hắn chỉ cần ở trong nước nội tức chính là sinh sinh bất tức quần quận không dứt khôi phục hiệu suất cao kinh người mười cái hô hấp qua đi hắn mở ra hai mắt trong mắt thần quang nội liễm sau đó thân hình giống như cá bơi ở trong nước phi t ố c lên cao vừa anh vừa mới bình tĩnh nước hồ n ổ tung một thân ảnh từ trong nước bay lên không sau đó hắn trên không trung đột nhiên lăng không chuyển hướng trong nháy mắt vượt qua rộng vài trượt mặt nước rơi vào một bên tầng băng phía trên giờ này k h ắ c này hiện ra ở trước mắt hắn chính là trọn vẹn rộng sáu t r ư ợ n g t h ủ y vực hai mươi triệu phạm vi bên trong tuyết động bị quét sạch sành xanh, xanh cách biệt một trời a nhìn trước mắt một màn này hắn cảm khái rất sâu một màn này chỉ là nội tức thuần t í nhất bộ phát tạo thành trang diện lúc trước hắn là hoàn toàn làm không được vẹn vẹn bộ phát nội tức tung bay trong biện tuyết động còn kém không nhiều là hắn hạn mức cao nhất mà lại nội tức toàn lực bộ phát không chỉ là tung bay lấy hắn làm trung tâm trong vòng mười triệu tuyết động càng là áp sập thật dậy tầm băng thậm chí cường đại phản tác dụng lực có thể để hắn l ă n không đứng ở trên nước nhất là một điểm cuối cùng càng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh hỷ có thể dựa vào bây giờ nội tức bộc u phát làm được lăng không đứng ở trên nước đã nói lên hắn có thể tại tương lai một ngày nội tức tổng lượng lại được sau khi đột phá làm được hư không lăng độ hay là bay lượn tại cửu tiêu thanh minh bay lượn tại giữa thiên đ ị a lúc này bao nhiêu người từng có qua mặc sức tưởng tượng cũng không biết bao nhiêu lần xuất hiện tại hắn đã từng trong mộ t cảnh phi thiên đội điệu kia không chỉ là đại biểu cho một loại đại thần h ố n g càng là đại biểu không bị giàn buộc tiêu giao tự tại cuối cùng cũng có như vậy một ngày hắn trong miệm tị thảo ngữ khí kiên định sau đó thân hình hắn b ọ t lên tại tuyết động phía trên phi tốc lướt qua trong n h y mắt hắn liền trở về chính mình công viện xa xa xa lục y lìa lúc này ở trong nội viện huy vi động cái t r ổ i đem trong nội viện tuyết động quét tới góc tường công tử nhìn thấy giang n i n h xuất hiện nàng dừng lại động t á c trong tay mở miệng lên tiếng c h à o nhìn thấy lục y lìa giang n i n h lúc này mới nhớ tới vừa mới chính mình thế nhưng là cầm n à n g tại làm thí nghiệm thí nghiệm thần duệ thân thuộc cái này quyền hành đạt được bù đắp sau hiệu quả thế là hắn đối lục y lìa với tay tới đang khi nói chuyện giang linh đưa tay bung lên nội tức bộc phát như c u ầ n phong quét sạch như sông lớn trào lên trong nội viện tuyết động trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh, xanh thật là lợi hại lục y thì thấy cảnh này trong mắt sợ hãi thán phục b n phần hình như có tinh tinh hiện lên gặp đây giang ninh không khỏi c ư ờ i cười trong sinh hoạt lục y l i ệ cũng rất biết cho hắn cảm xúc giá trị đây cũng là để hắn có chút ưa thích địa phương chính mình vốn là có chút buồn b ự c nếu là người bên cạnh cũng là như chính mình như vậy ngột ngạt đây chẳng phải là quá mức nhàm chán cùng không thú vị công tử lục y l i ệ buông xuống cái trội một đường chạy chậm đi vào giang ninh trước người vừa mới cảm giác như thế nào giang ninh hỏi lục y hiện g a y vậy liền biết rõ giang ninh câu nói này hàng nghĩa nàng lập tức liên tục gật đầu so sánh lần trước hiệu quả mạnh không chỉ gấp mười lần ta có thể cảm giác được lực lượng của mình tăng lên rất lớn thể nội khí huyết cũng càng thêm bằng bạc c h ỉ ít lên một cái bậc thang ta có một loại dự cảm ta rất nhanh liền có thể hoàn thành ma bỉ bước vào võ đạo bát phẩm hàng ngũ ngay vậy giang ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc không chỉ gấp mười lần đúng lục y h n gật gật đầu sau đó lại nói công tử đi theo ta ta vừa mới khảo nghiệm một cái chương 132, đột phá nội t ứ c như biển chương 132, đột phá nội t ứ c như biển đông v i ệ n giờ thị húc nhật cao thăng băng tuyết tan giã nước tuyết chảy xuôi giang ninh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giặt rào tóc bị phơi nóng lên hắn xếp bằng ở trên bộ đoàn đối đỉnh đầu trên không mặt trời vận chuyển hô hấp thổ nạp p h á t theo hắn xoan g mũi khẽ hấp trong hư không một sợi đỏ nhạt đại nhật tinh khí hiển hóa từ c ử u thiên t r i thượng rơi xuống thẳng vào mũi của hắn khang bên trong sau đó rơi vào trong ngũ tạng đục phủ trong chốc lát hắn cũng cảm giác được ngũ tạng bên trong trồng chất ngũ hành linh uẩn bị n h e n lửa với hắn thể nội cháy đường cực nếu là trước khi nói ngũ hành linh uẩn là tại ẩn dưỡng ngũ tạng chậm rãi tăng lên ngũ tạng cường độ bây giờ chính là đang tiêu đốt đang điên cuồng lớn mạnh ngũ tạng cùng lúc đó nguyên bản hồi lâu mới có một sợi ngưng luyện ra tới nội tức dung nhập bên trong đan đ i ể n giờ phút này lại là như mưa xuân giả dích liên miên không dứt nội tức hiện hiện dung nhập trong cơ thể hắn bên trong đan điền tụ hợp vào kia quần quận sông lớn nội tức hồng lưu bên trong mỗi một sợi nội tức dung nhập đều để giang linh cảm giác được tự thân trong đan điền nội t chất đống lâu như vậy ngũ hành linh ẩn bây giờ bị đại nhật tinh khí nhóm lửa quả nhiên tăng lên rất lớn một sợi đại nhật tinh khí từ hắn thể nội tan giã về sau giang linh mặt lộ vẻ ý cười mở ra hai mắt sau đó hắn lại đối đỉnh đầu mặt trời khẽ hấp một sợi nhạt màu đỏ đại nhật tinh khí lần nữa từ cựu thiên tri thượng rủ xuống tựa như một đầu hỏa xa bị hắn hút vào thể nội nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công, công điểm kinh nghiệm một theo từng sợi đại nhật tinh khí dung nhập trong cơ thể của hắn nội đan dưỡng sinh công tiến độ cũng đang không ngừng gia tăng thời gian chậm rãi trôi、qua. mặt trời dần dần treo cao tại đất cùng mặt đất góc độ cũng càng ngày càng thẳng đột nhiên h o h o giang linh đột nhiên nghe được trong cơ thể mình trong đan điền chuyển đến sóng biển phun trào âm thanh nhất tâm nhị dụng tâm thần chìm vào trong cơ thể hắn rất nhanh liền nhìn thấy nội tức lúc này ở hắn bên trong đan điền như biển mây mênh mông khi thì sóng lớn ngập trời quét sạch bù phương khi thì hai cỗ thủy chiều lẫn nhau đánh ra phát ra trận trận tiếng oanh minh nội tức chỗ hội tụ biển m ớ i bọn nước càng là thẳng đến chân trời nội tức như biển giang linh thần sắc lập tức vui mừng thể nội đan điền dị tựa biến hóa Đại biểu hắn nội hắn trước ứ c có lượng thể chất 30 năm cô đọng tức, mới có thể n như biển. g ư t r đó hồng minh hồ nội tức chính là ở vào nội tức như biển cấp độ bây giờ hắn cũng thành công từ mười năm công lực nội tức như s ô n g cấp độ đạt đến ba mươi năm công lực nội tức như biển tiến thêm một bước thì là một giáp công lực nội tức như v ự c sâu bằng vào ta bây giờ hiệu suất tin tưởng cái này một ngày cũng sẽ không quá lâu giang linh trong đầu tạp nghiệm nhanh chóng hiện lên sau đó thành thơi ngưng thần tiếp tục thổ nạp đại nhật tinh khí gian luyện ngũ t ạ n tăng trưởng nội tức tổng lượng kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tiểu thành 2447, 5 0 0 n t i ế n độ nhanh hơn nửa đóng lại bảng giang linh tùy theo đứng dậy sau một khắc cả viện bên trong đột nhiên cùng phong gào thét trận trận khí lang giống như thủy chiều hướng phía bốn phương quyết tán đ á vụn nhấp lô cảnh khô b a ngược cái hiện tượng này vẹn vẹn kéo dài không đến một hơi liền bỗng nhiên biến mất bởi vì lại tiếp tục một khi nội tức mất khống chế nội tức đem không phải như sóng biển p h o n trào mà l ạ như biển gầm một phát sẽ trong nháy mắt phá hủy cả b i ệ n để nơi đây biến thành phế tích ba mươi năm công lực nội thức như biển thuyết pháp như vậy quả nhiên không sai giang l i n h hài lòng gật đầu lúc này hắn một khi bộn phát nội thức lực áp bách cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trước đó lại như sông lớn bằng bạc sóng lớn c ủ n quận mà hắn bây giờ thì lại như sóng biển phun g trào liên miên chưa phát giác vô cùng vô tận một khi triệt để bộc phát càng lạc như biển gầm bộc phát quét sạch hết thảy sau đó hắn lại nhìn đỉnh đầu liếp mắt chỉ gặp bầu trời xanh t h ẳ n như gương không có bất luận cái gì tầm mây hy vọng như vậy thời tiết tốt có thể nhiều tiếp tục mấy ngày bằng vào ta bây giờ tích lũy nội tức tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn hôm sau trời vừa sáng đẩy cửa phòng ra sắc trời hơi sáng trăng sáng thấp treo ở phía đông bầu trời bởi vì sắc trời có chút mung sáng dẫn đến trăng sáng rõ ràng thầm nói rất nhiều nhưng giờ phút này vẹn vẹn nhìn bầu trời lên mắt giang linh liền biết rõ lại là một cái thời tiết tốt sau đó hắn rửa mặt xong xuôi ngay tại trong huyện bắt đầu luyện quyền kỹ nghệ ngũ cầm quyền bốn lần phá hạn một nghìn sáu trăm linh ba năm nghìn đặc tính ngũ t ạ n tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư hùng hổ chi k h u trải qua hôm qua một cả ngày l u y ệ n quyền quyền pháp cũng tới đến một nghìn sáu trăm nhiều một chút điểm kinh nghiệm gần hoàn thành một phần ba tiến độ tích lũy giờ tin h t h o á n g qua một cái giờ t ị đã tới giang linh tiếp tục ngồi xếp bằng bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế sau đó bắt đầu tu hành nội đan dưỡng sinh công đối đỉnh đầu dâng lên mặt trời vận chuyển phương pháp hô hấp thổ nạn đại n h ậ t tinh khí tiến vào ngũ tạng bên trong trong nháy mắt như liệt hỏa rơi vào c h ả o dầu đỏ đen tráng cam thanh năm loại linh ẩn bị phi tốc thiếu đốt ngũ tạng cường độ có thể phi tốc tăng cường nội tức cũng trong nháy mắt như mưa xuân liên miền tụ hợp vào trong cơ thể hắn trong đan điển trong mây mỗi một sợi nội tức du nhập g n đều sẽ khiến cho trong cơ thể hắn trong đan điển biển mây lớn mạnh một kia nội tức lớn mạnh như nước động thành sông như tích cắt thành tháp tại từng giờ từng phút lớn mạnh trong cơ thể của hắn đan điển biển mây luôn có một ngày thể nội đan điển biển mây sẽ lần nữa phát sinh d ị biến mấy ngày sau đẩy cửa phòng ra giang linh lập tức hơi hí t mắt gió lạnh lôi cuốn lấy gió tuyết đập tại trên mặt hắn từ trong khe cửa tràn vào bên trong phòng của hắn phiêu tuyết rơi xuống đất trên bảng rất nhanh liền hòa tan thành nước động nhường đất tấm có vẻ hơi ám chầm mặc dù tuyết rơi nhưng là nhiệt độ rõ ràng so trước đó tốt hơn nhiều xem ra đông đi xuân tới không lâu lúc này mặc dù nhìn thấy thời tiết trong vòng một đêm trợt hạ xuống trên trời rơi xuống tuyết lớn bởi vậy cũng để cho hắn không thể tiếp tục phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm nhưng giang ninh trên mặt chẳng những không có mảy may sầu lo lại là mặt lộ vẻ vui mừng bởi vì lần này nhiệt độ không khí trải qua hạ xuống về sau rõ ràng không có trước đó như vậy rét lạnh cái này cũng nói rõ nhiệt độ không khí tại từng bước một trở nên ấm áp bởi vậy có thể thấy được không được bao lâu đông đi xuân tới tự nhiên sẽ nên đón ánh nắng tươi sáng thời tiết khi đó hắn nội đan dưỡng sinh công liền có thể như năm ngoái như vậy thuận lợi tăng trưởng tiến độ kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tiểu thành hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba năm nghìn nhìn thoáng qua bảng của mình lập tức đóng lại trải qua mấy ngày nay thời tiết tốt hắn nội đan dưỡng sinh công tiến độ cũng do d ệ t tăng trưởng một đoạn cự ly đạt tới nội tức cô đọng thành c ư ơ n g tiến độ đã qua hơn một nửa hắn lập tức đóng lại bảng quay người đóng kỹ cửa phòng hướng phía trong nội viện đi đến sau một khắc một đạo bóng người hào hứng sông vào giang ninh rất nhỏ công tử n g ư ơ i tỉnh rồi lục y liệ mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhìn xem giang n i n h khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chót mũi còn rõ ràng treo một giọt mồ hôi tiểu lục ngươi đây là giang n i n h mở miệng t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba đột nhiên tăng mạnh cháu quả sinh nhật t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba đột nhiên tăng mạnh cháu quả sinh nhật lạc thủy hồ dưới lớp băng thật đầy x e n t h ẳ m trong hồ nước cô cô cô một thân ảnh xếp bằng ở trong hồ nước q u ê n thân thỉnh thoảng t o á t ra liên tiếp b ậ khí như có con cá tại miệm phun b ậ khí đạo thân ảnh này chính là giang linh luyện quên luyện tới k i t lực khi hết u y thể lực khô kiệt hắn liền cần đi vào trong nước tẩm bổ thân thể khôi phục tự thân trạng thái mà giờ khác này hắn trạng thái bản thân tại nước hồ tẩm bổ hạ sớm đã đạt đến trạng thái toàn thị n h tinh khí thần sung túc thể lực dồi dào thế là hắn cũng lần nữa để trong đan đ i ề n nội tức tại thể nội bộc phát mặc kệ tại thể nội bốn phía tứ ngược giờ phút này trong cơ thể hắn nội tức không có quy luật chút nào dọc theo kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh bốn phía tán loạn không ngừng sông mở thể nội từng đầu nhỏ bé kinh mạch chi lạc bình thường không thể nhận ra cảm giác kinh mạch chi lạc cũng tại loại này tình huống dưới bị sông mở trong chốc lát, trong cơ thể hắn kinh mạch liền bắt đầu bị xé nước thể nội bắt đầu chảy máu ngũ tạng lục phủ cũng tại bạo loạn nội tức trùng kích ra bắt đầu bị hao tổn nếu là người bình thường đến một bước này cho dù không chết cũng muốn nguyên khí đại thường thậm chí kinh mạch đều loạn sau này khó mà vận chuyển nội t ứ c loại này tình huống chính là nghiêm trọng nhất t ẩ u hòa nhập ma bàng bạc nội tức triệt để mất khống chế tại thể nội loạn hoàn dẫn đến dối loạn nhưng hắn tại cường đại tự lành năng lực trước mặt cùng thân ở trong nước tầm bổ thể nội vô số vết thương đang nhanh chóng khép lại không ngừng vỡ tan mà khép lại kinh mạch chi lạc cũng đang không ngừng bị xé n ư ớ sau đó lại nhanh chóng k h i h ẳ n tại từng lần một tái tạo quá trình bên trong kinh mạch chi lạc cũng dần dần trở nên cứng cấp hơn mà lại rất nhiều nguyên bản ở vào ẩn tính khó mà phát giác kinh mạch chi lạc bây giờ cũng thay đổi thành hiện tính trạng thái một lần lại một lần trong nháy mắt liền đi qua gần nửa nén hương công phu giang linh mở ra hai mắt hôm nay không sai biệt lắm ngày mai lại tiếp tục mấy ngày nữa ta quanh thân kinh mạch toàn bộ tái tạo hoàn thành ta nội tức bộ phát tất nhiên không a i bằng sau đó hắn ngẩng đầu một cái thân hình như cá bơi phá vỡ xanh t h ẳ n nước hồ、nguyên、anh đỉnh đầu thật dày tầm băng trong nháy mắt vỡ vụt sau đó một thân ảnh từ trong hồ nước dâng lên rơi vào tầng băng phía trên tại nước chảy b ẹ o trôi bị mạch nước ngầm lôi quân phía dưới giang n i n h phá vỡ tầng băng vị trí đã không phải là hắn lúc ban đầu tiến vào trong hồ nước vị trí hắn đảo qua liếc mắt chu vi b ă n g vào cường đại thị lực trong nháy mắt thấy được số ngoài ngàn mét cảnh sắc tìm tới phương hướng về sau thân hình hắn nhảy lên một cái như hồng nhạn bút không mạc qua sau l ư n g c u ố n lên trận trận t u y ế t đọng trong nháy mắt chính là bảy ngày thời gian trôi qua tuyết lớn liền hạ bảy ngày bảy ngày sau đó bầu trời lại lần nữa cạnh vạn dặm không mây bầu trời xanh như gương mở năm về sau trong khoảng thời gian này toàn bộ lạc thủy huyện cũng dị thường bình tĩnh tường hòa nhất là có tạ gia mở kho phát thóc phát cháo việt thiện cùng hoàng thiên giáo mỗi ngày đốt hương cầu phúc bố thí phù thủy việt thiện tránh ra năm về sau lạc thủy huyện trong ngoài thành đều lại không có xuất hiện qua đông chết hiện tượng hoàng thiên giáo láo đùa sát người bên trên có thể quản hơn nửa ngày nhiệt lượng cho dù mặc đơn b ạ c v à i bố g i áo thân ở hà đông cũng có thể bảo trì hơn nửa ngày thân thể nhiệt lượng điều này cũng làm cho tạ gia thanh danh thay đổi tốt hơn rất nhiều giang linh thanh danh cũng bởi vậy chuyển khắp toàn bộ lạc thủy huyện về phần hoàng thiên giáo thì bởi vậy cấp tốc phát triển lớn mạnh ngoại thành bên trong hoàng thiên giáo tín đồ đã chiếm cứ ba thành đây là một cái phi thường khoa t r ư ơ n g số lượng cho dù ở nội thành hoàng thiên giáo cũng có rất nhiều tín đồ nhưng là đối với chuyện này hồng minh hồ không có tỏ bất kỳ thái độ gì một bộ ngầm thừa nhận dáng vẻ giang ninh cũng không có bất luận cái gì tâm tư đi tham dự cái này việc sự tình những ngày này duy nhất có thể để cho hắn lưu ý một cái chỉ có l à thủy huyện huyện lệnh chi vị từ ngày đó chém giết huyện tôn lý hoành về sau liền luận liền có phi điệu truyền h ư đồng thời từ diệp thu tự mình mang theo lý hoành thi thể tiến về đông lăng vận báo cáo bây giờ huyện tôn vị trí thì có huyện nha bên trong kia chủ bộ cùng huyện ý hai người cộng đồng tạm thay biết được sau chuyện này giang ninh cũng liền không quá quan tâm cái vấn đề này mỗi ngày ngoại trừ luyện công tu hành chính là luyện công tu hành trừ cái đó ra chính là đả thông quanh thân tất cả kinh mạch chi lạc một lần lại một lần tái tạo kinh mạch khiến cho kinh mạch đánh chịu nội tức buộc phát hạn mức cao nhất không ngừng gia tăng trải qua những ngày thực lực hắn cũng cảm giác được kinh mạch trong cơ thể mình chi lạc tái tạo đã đạt đến một cái t ự c hạ cho dù dùng nội tức bạo lực tàn phá tái tạo về sau kinh mạch chi lạc bây giờ cũng không có chút nào tăng cường điều này đại biểu trong cơ thể hắn kinh mạch c h i lạc trong ngắn hạn đã đạt đến một cái hạn mức cao nhất nhục thân hạn mức cao nhất muốn có thể lại lần nữa cất cao cái này hạn mức cao nhất khiến cho gánh chịu năng lực lại lần nữa tăng lên thì cần muốn tăng lên l ụ c thân cường độ nhục thân vốn là một thể nào đó một chỗ tăng cường cũng sẽ kéo theo phương diện khác tăng cường giống như lục phẩm thời điểm đoạn cốt xương cốt thuế biến nhục thân cũng sẽ đạt được trình độ nhất định cường hóa cho nên nhục thân cường độ đạt được tăng lên kinh mạch của hắn gánh chịu hạn mức cao nhất cũng có thể lại lần nữa tăng lên kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa năm lần phá hạn một nghìn một trăm ba mươi ba 6.000, đặc tính xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm tinh thần nhanh nhẹn lộ tính xuất chúng thiên nhan thông ngũ cầm quyền bốn lần phá hạn b ố 6 n g 0 0 n đặc tính ngũ tạm tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư hùng hổ chi k h u nhìn thoáng qua bảng trên kỹ nghệ giang linh ánh mắt lập tức rơi vào nguyên năng điểm số một chuyến này nguyên năng 157.833 so sánh nguyên năng điểm số t ă n g phúc ngũ cầm quyền tiến bộ mới là cực kỳ rõ ràng theo cách lần sau phá hạn cần có điểm kinh nghiệm vẹn v ẹ chỉ kém sau cùng không đến một ngàn điểm v ũ cầm quyền tiến độ tăng lên nhanh như vậy cái này cũng chủ yếu là bởi vì mấy ngày qua này khổ t u ngoại trừ một số nhỏ thời gian đang đọc sách bên ngoài hắn chính là đang luyện quyền quyền pháp có thể đột phá có thuộc về mình cảm nộ về sau cũng để cho hắn luyện quyền lấy được điểm kinh nghiệm phóng đại bởi vậy tuyệt đối mấy ngày thời gian v ũ cầm quyền tiến độ liền tăng tiến một phần ba còn nhiều lại có mấy ngày ta ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm liền đạt tiêu chuẩn đến lúc đó thiếu là chỉ có nguyên năng điểm số còn kém hơn bốn trăm nguyên năng điểm số tăng lên cũng là không phải rất khó nghĩ tới đây giang l i n h đứng trong sân đưa tay một chiêu trong tay liền xuất hiện một cái bầu rượu trong bầu rượu thái âm thạch lại ngâm có hơn nửa tháng sau một khắc hắn mở ra bầu rượu t ừng ngực t ừng ự c từ từng ngụm từng ngụm tuần hậu rượu rơi vào hắn trong bụng trong nháy mắt để hắn cảm giác một c ỗ hàn đầm đầu rơi vào đến trong bụng sau đó hàn ý tại trong bụng trong nháy mắt hoàn thành cực đoan xoay chuyển trong nháy mắt tựa như một cố liệt diễm từ trong bụng dâng lên chỉ nhảy lên hết hầu để giang ninh không khỏi toàn thân toát ra một trận mùa hôi r ư một hơi uống cạn trong bầu rượu rượu về sau hắn thừa dịp cựu hôm sau trời vừa sáng không tệ lại là một cái thời tiết tốt đẩy cửa phòng ra nhìn phía xa sáng tỏ bầu trời vạn rằng không mây giang ninh sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hôm qua thời tiết rất tốt cũng để cho hắn thu hoạch tương đối khá nội t ứ c tăng bọn mắt trần có thể thấy để trong cơ thể hắn trong đan điển như trong mây hơi thở trở nên càng thêm mênh mông đồng thời cũng để cho hắn nội đan dưỡng sinh công tiến độ rõ rệt tăng lên một đoạn kỹ nghệ ngũ cầm quyền bốn lần phá hạn bốn nghìn ba trăm ba mươi ba năm nghìn nội đan dưỡng sinh công tiểu thành hai nghìn chín trăm năm nghìn nhìn kỹ nghệ cái này một cột hắn ánh mắt lại lần nữa trên lên rời nguyên năng một trăm sáu mươi lăm nghìn một trăm mười một không tệ giang linh gật gật đầu cứ như vậy cự ly hai n g h n điểm nguyên năng điểm số thì càng tiếp cận sau đó hắn đơn giản rửa mặt một phen về sau liền bắt đầu tiếp tục lệ u y n quyền một bên khác khúc giang huyện trong khách sạn b ạ c h lạc ngọc thoải mái nhản nhã ă n đ i ể m tâm tiêu nga mi nhìn xem hắn một mặt im lặng chương một trăm ba mươi bốn đạt đến b i ê n mãn tuần sử đến n g u y ệ t phiếu tăng thêm chương một trăm ba mươi bốn đạt đến b i mãn tuần sử đến nguyên phiếu tăng thêm trong phòng l i ế u biểu hiện ôm đi giang nhất minh sau giang ninh cũng liền tọa hạ cùng giang lê uống lên rượu tới đối với hắn bây giờ mà nói uống rượu cùng uống nước đã không có gì khác biệt bình thường lại liệt rượu tiến vào hắn trong bụng cũng không cách nào mang đến cho hắn chút nào men say cương đại nhục thân cùng tràn đầy mũ tạng cơ năng có thể nhẹ nhõm hóa giải rượu men say nay ngây thơ vui vẻ vài chén rượu dưới bụng giang lê t i ể u kình liền bắt đầu cấp trên nhìn thấy giang lê một bộ cảm khái ngàn vạn bộ dáng giang ninh liền không khỏi cười cười hắn cũng biết rõ giang lê vui vẻ từ đâu mà tới sau đó giang ninh tiếp tục nâng chén cũng không nhiều lời sau một lát giang lê nói a đệ ta chuẩn bị nói cho ngươi một sự kiện đại ca mời nói giang l i n h mở miệng nói ra nguyên bản hắn muốn gắp thức ăn nghe được giang lê câu nói này vừa mới nâng lên nuốt cũng liền bung ra giang lê nói qua vài ngày chờ trời, trời ấm một chút về sau ta chuẩn bị mang ngươi đại tẩu còn có diên diên cùng minh nhi đi đông lăng liễu ra đi một chuyến có thể a giang l i n h mở miệng ngươi không phản đối giang lê s ữ n g sở nhìn về phía giang ninh hắn còn nhớ rõ tại mười hai năm trước cũng chính là giang nhất mình ba tuổi thời điểm hắn mang theo giang nhất minh liễu h y ể n huyện cùng giang linh đi đông lăng thành liễu gia muốn chữa trị liễu h y ể n huyện cùng hắn phụ mẫu quyết liệt k h o ả n g cách nhưng nên đón hoàn toàn chính xác thực liền liễu h y ể n huyện phụ mẫu đều không có gặp liền bị đuổi ra khỏi cửa đồng thời còn bị hung hăng làm nhục một phen k i u lời nói ngữ cũng phi thường khó nghe để lúc ấy chỉ có sáu tuổi giang linh nói ra đ ờ i này lại không đi liễu ra lời thề về sau hắn mấy lần b ở i vì liễu h y ể n huyện tưởng niệm mẫu thân nghĩ lại đi liễu gia đi một chuyến theo giang lê mẫu nữ l i tâm mẫu nữ cùng cha con ở giữa nào có cách đêm thủ nhất là tiểu đậu bao xuất thế về sau hắn lại lần nữa nhắc lên ý nghĩ này nhưng là bị lúc ấy năm gần mười ba tuổi giang ninh điên cuồng phản đối liên liên liễu h u y ể n h u y ể n cũng là mười phần quật cường ngất đầu giang lê cũng biết rõ kia là liễu h u y ể n h u y ể n không muốn chính mình tới cửa lần nữa nhận nhục nhã nhưng là mỗi lần nghe được liễu h u y ể n h u y ể n từ trong mộng tỉnh lại nước mắt ướt nhẹp gối đầu bộ giáng hắn liền đau lòng nhưng giang ninh cùng liễu h u y ể n h u y ể n cường lực phản đối hắn cũng không thể thế nhưng đoạn thời gian trước hắn cùng liễu h u y ể n h u y ể n đã sau khi thương nghị liễu huyền u y ệ n thái độ lập lớn n ư ớ đôi cái này cũng nói rõ liễu u y ề n u y ệ n thái độ hôm nay hắn cũng thừa dịp tự kình lại thêm thượng thiên khí lập tức liền muốn trở nên ấm áp đầu xuân hắn lúc này mới kìm nén không được cùng giang linh nói trong lòng của hắn suy nghĩ không nghĩ tới giang linh bây giờ s á c thực đơn giản như vậy đồng ý cùng lúc đó nhìn xem giang lên một mặt kinh ngạc bộ dáng giang linh không khỏi cười cười ta phản đối cái gì nhất minh ở độ tuổi này cũng đến tập võ tuổi tác đông lăng thành võ huyền là cái nơi đến tốt đẹp vừa vặn cũng để cho đại tẩu về nhà ngoại nói chuyện hơn võ huyền giang lên nghe được hai chữ này thần s ắ c trở nên kinh ngạc sau đó hắn mở miệng nói minh nhi nào có tiến vào võ huyền tư cách giang linh lắc đầu nhất minh phục ta vừa mới tặng cho đại dược hắn bây giờ võ đạo thiên phú đủ để cho hắn thu hoạch được tiến vào võ huyền tư cách võ huyền năm nay triêu sinh đúng lúc là tại hơn một tháng về sau cái này cái này thật có thể chứ giang lê có chút không dám tin mở miệng hắn mười phần rõ ràng võ huyền là khó vào cỡ nào võ huyền ở vào đông lăng quận của thành đông lăng thành bên trong thành đây là đại hạ võ thánh phủ bồi dưỡng võ học nhân tài nơi trốn p h ạ m là có thể gia nhập võ huyền học sinh không phải xuất thân cao quý chính là võ học thiên phú có một không hai quân hùng trừ cái đó ra cho dù là nhà giàu đệ tử cũng khó khăn nhập võ huyền cửa chính võ học con đường này xuất thân trọng yếu vô cùng thiên phú không được tự có hậu thiên đại dược bổ chi khí huyết không mạnh đồng dạng có tráng huyết đại dược cho nên xuất thân cao quý cho dù lại phổ thông cũng trở nên không bình thường mà giang nhất minh xuất thân chỉ có thể nói phổ thông bên trong phổ thông xuất thân cho nên muốn gia nhập võ huyền trở thành võ huyền học sinh chỉ có dựa vào thiên phú siêu tuyệt võ đạo thiên phú đối với giang nhất minh võ đạo thiên phú giang lê không có bao nhiêu lòng tin tự mình người biết rõ chuyện nhà mình giang nhất minh mặc dù còn không có chính thức lệ võ nhưng là võ đạo thiên phú có bao nhiêu cân lượng hắn cũng đại khái trong lòng hiểu rõ trên đại thể gần giống như hắn thường thường không có gì l ạ võ đạo thiên phú bây giờ giang n i n h lại là một mặt tự tin nói ra lời nói này để giang lê từ đầu đến cuối không dám tin tưởng một bên nhìn xem tự mình đại ca giang lê thân sắc giang n i n h không khỏi cười cười đương nhiên có thể nhất minh chất nhi bây giờ võ đạo thiên phú đừng nói gia nhập võ h uyển cho dù là gia nhập quảng đình phủ thành học phủ đều đã đầy đủ học phủ nghe được hai chữ này giang lê càng là mặt lộ vẻ r u n động võ uyển học phủ đạo cung chính là võ thánh phủ phía dưới ba đại võ học bồi dưỡng cơ cấu cái này tam đại chỉ thuộc về võ thánh phủ võ học bồi dưỡng cơ cấu như xét đánh bên hai thế nhân sớm đã biết thân là công người nhà viên giang lên tự nhiên càng làm mười phần rõ ràng nhất là cái này một hai năm là giang nhất minh tương lai cân nhắc hắn đối với võ huyền học phủ cùng đạo cung càng là hiểu rõ rất nhiều võ huyền ở vào q u â n thành học phủ ở vào p h ủ thành đạo cung thì ở vào đỗ thành tam đại bồi dưỡng cơ cấu tầng tầng tuyển chọn nhân tài cuối cùng có thể thêm nhập đạo cung người đều có tông sư chi tư từ đạo cung bên trong tốt nghiệp đi ra học sinh đều là thứ phẩm mà tông sư chi tư chính là thêm nhập đạo cửa cung hạng so với đạo cung học phủ ngưỡng cửa liền thấp rất nhiều võ huyền thì thấp hơn nhưng cái gọi là ngưỡng cửa thấp cũng là chỉ tuyển nhận chân chính võ đạo thiên tiêu hoặc là đông lăng quận các đại gia tộc đệ tử cùng quyền cao chức trọng đời sau bọn hắn đời sau đệ tử bằng vào bậc cha chú tích lũy bước vào võ đạo một đường liền sẽ không thiếu khuyết tài nguyên cung cấp thành tựu i tự nhiên cũng liền không thấp mà đối với tầm thường nhân ra đời sau đệ tử thì cũng chỉ có thể bằng vào thuần túy võ đạo thiên phú nhìn xem lúc này một mặt rung động giang lê giang linh không khỏi lần nữa cười cười đây chính là máu tươi của hắn cũng là thần linh thủ đoạn một loại cường đại quyền hành bằng k i ê m một dọn tinh huyết đủ để cho giang nhất minh thoát thai hoàng cốt thiên phú siêu t u y ệ t nhẹ nhõm có được mấy trăm cân l ự c đạo bằng vào l ự c đạo cũng đủ để sánh vai nhập phẩm võ giả loại này điều kiện ban đầu một khi bước vào võ đạo giang nhất minh rất nhanh liền có thể làm được nhập phẩm trước đó lục ý gì chính là một cái rất tốt ví dụ cho nên đối với giang nhất minh thiên phú hắn không có chút nào hoài nghi như thế chắc tuyệt điều kiện ban đầu không có khả năng không thỏa mãn được võ h u y n tuyển nhận học sinh ngưỡng cửa giang minh nói đại ca cứ việc yên tâm đi ta hoàn toàn chắc chắn nhất minh có thể trở thành võ huyền học sinh cho nên đại ca cùng đại tẩu vì nhất minh tương lai cũng nên đi đông lăng thành qua chút thời gian ta bồi đại ca đại tẩu cùng nhau tìm đến người cũng đi giang lê hoàn hồn mặt lộ vẻ kinh ngạc giang linh gật gật đầu đại ca lại đi liễu gia ta lại há có thể không đi a đ ệ vẫn là chớ có cùng liễu gia lên xung đột cho thỏa đáng kia dù sao cũng là ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ nhìn xem giang linh bình tĩnh trên mặt lại nghĩ tới mười hai năm trước giang linh tại liễu gia cửa ra vào bị nhục nhã cùng giang ninh bây giờ địa vị cùng t h lực giang lê liền đông cảm giác không ổn sau đó hắn lại nói a đệ nếu không ngươi cũng đ ừ n g đi nghe vậy giang n i n h không khỏi cười cười đại ca yên tâm đi đây là đại t ẩ u thăm người thân không phải rất có tất yếu sẽ không thấy máu mà lại ta đi đông lăng thành cũng có mấy kiện sự tình muốn làm ta được đi võ h u y ể n bồi dưỡng một đoạn thời gian còn phải đi tham gia một tháng sau k h o a cử k h o a cử giang lê thần sắc giật mình nhìn giang n i n h l ư ớ c mắt sau đó thần sắc bừng tỉnh giang lê gật đầu nói cũng thế a đệ ở độ tuổi này đi tới bây giờ một bước này tham gia võ cử tất nhiên có thể c ư ớ p đ o ạ t công danh có công danh gia thân đối hoạn lộ vẫn còn có chút tiện lợi nghe được lời nói này giang linh cũng không nói ra ý nghĩ a trong lòng không chỉ là võ cử còn có văn cử chương một trăm ba mươi lăm phá h ạ kinh khủng q u y ề n thế cầu n g u y ờ n phiếu chương một trăm ba mươi lăm phá h ạ kinh khủng q u y ề n thế cầu n g u y t n phiếu chu thị tiệ thuốc trong phòng trong tay giang linh xuất hiện một khối kim khảm n g ọ c giác đây là tuần sát phủ điểm cống hiến đại tệ một viên kim khảm độc giác chính là đại biểu một vạn điểm cống hiến thống lĩnh đây là chu g ư ơ n g vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hạn tự nhiên cũng là nhận ra giang linh vật trong tay giá trị một vạn điểm cống hiến kim k h ả g ngọc giác vật này ở bên trong b ụ chỗ có thể đổi lấy một vạn lượng bạch ngân nhưng là cầm đi tới mặt nhân viên bí mật h ố i đoái có thể đổi lấy một vạn năm ngàn lượng đến hai vạn lượng ở giữa có thể nói giá trị cao giang linh nói chu sư minh vật này n g ư ơ i cầm những này dược tài còn chưa đủ ta còn cần chu sư minh giúp ta đi cái khác mấy cái tiệm thuốc bên trong đi một chút giúp ta mua được năm đủ cao lớn thuốc dược hiệu không hạn ta bây giờ trên thân ngân lượng không nhiều liền dùng vật này lời g a o chu sư minh ngươi nhìn có thể thực hiện chu hưng nghe vậy lập tức thu liễm t h ầ n s ắ c t h ầ n s ắ c trở nên nghiêm trọng thống lĩnh thay cái điều kiện như thế nào chu sư minh muốn lấy điều kiện gì giang linh mở miệng nói chu hưng nhìn về phía giang linh sau đó chắp tay cúi đầu hắn lập tức đổi cái xưng hô giang sư đ ệ ta muốn theo ngươi chu sư minh bây giờ không phải là đang cùng ta sao giang linh nói chu hưng lập tức lắc đầu giang sư đ ệ ta nói không phải loại này cùng sau đó hắn lần nữa nhìn về phía giang linh thân xác trở nên cực kỳ nghiêm túc sống chết có nhau vinh đục cùng hưởng Chu sư minh thế h sư ư n n giang là ràng. nghĩ g rõ ninh cũng thanh thần Nghĩ hưng g í a Giang không ngạc. Ninh cuối hơi nên Giang thở, khí Ninh thanh tức đầu. Trầm bầu mặt trở một Tốt. mấy lập em đột nhiên mở miệng nghe đến chữ đó chu hưng nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống chiều sâu buộc chặt đi theo giang ninh vấn đề này hắn sớm đã suy tư rất nhiều cũng suy nghĩ rất lâu hắn biết rõ đây là một lần nhân sinh trọng đại đánh bạc nhưng cuộc đời một người lại có mấy lần đọ sức hắn nghĩ đọ sức lần này bởi vì giang ninh trưởng thành đến bây giờ Hắn là người chứng Ninh nhập võ quán ngày đầu tiên, hắn chỉ thấy chứng Ninh thời. Sau một khắc, thuộc hạ gặp qua thống lĩnh. Chu Vương lập tức bị một chân trên đất. Chu、sư、Minh không cần như thế. Ninh tay cánh tay, nhẹ nhõm nhức Chu thẳng bắt người kiến. Giang quán ngày tiên, Giang đường Vương trên cần Giang nói, trong lên, Vương liền đứng thẳng người. là lập lấy gặp Sư đưa bái của tức Từ một một một đất. tay tay tay, Sau qua bị võ đầu ở trước mặt ta chu sư minh không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền p h ứ c giang n i n h mở miệng lần nữa chu hưng nghe vậy thần sắc không thay đổi h ắ n ô i giang n i n h chắp tay một cái thống lĩnh ta cái này cho cái khác mấy tiệm thuốc lớn đi một chuyến bằng ta trước đó góp nhặt quan hệ mua được kiêm mấy tiệm thuốc lớn bên trong chân tàng dược tại không phải việc khó chu sư minh chờ chút giang linh mở miệng nghe đến lời này chu hưng lập tức đứng tại chỗ nhìn về phía giang linh chờ đợi giang linh phân phó giang linh nói chu sư minh bây giờ có một lựa chọn cho ngươi thống lĩnh mời nói chu hưng chắp tay giang linh nói ta có nhất pháp có thể nhanh chóng tăng thực lực của ngươi lên nhưng từ nay về sau ngươi đem triệt để bị quản chế tại ta ngươi có bằng lòng hay không cầu con không được chu hưng hai mắt nhìn về phía giang linh ánh mắt cực kỳ kiên định hắn đã làm ra lựa chọn liền không có dự định l u ổ i bước bất luận giang ninh lời nói này phải trăng lừa hắn để hắn giảm xuống cảnh giác từ đó nắm chặt mạng của hắn mạch hắn đều nguyện ý đánh cược hồi tưởng lại giang ninh quá khứ hắn nguyên nhân lấy sinh mệnh cùng tương lai lần tiếp theo chọc chú nghe được chu hưng lời nói này giang ninh khỏe miệng lập tức lộ ra tiêu dung sau một khắc chu sư minh mời hám ổn giang ninh mở miệng chu hưng nghe vậy có chút hé miệng sau đó giang ninh tay phải k h nâng ầm ầm một cỗ vô hình khí lãng từ hắn thể nội bộ phát toàn bộ trong phòng lập tức thật giống như bị cuốn phong thổi qua cái bản ghế gỗ đều nhao nhao lay động tại hắn b ậ n chuyển nội tức gác bách giới tay phải năm ngón tay phía trên trong nháy mắt có năm dọn dòng máu đỏ xâm t ừ hắn bước ra sau đó giang linh đưa tay bung lên năm dọn huyết dịch liền hướng chu hưng trong miệng bay đi theo năm dọn huyết dịch n h ậ p thể vẹn vẹn mấy hơi thở sự kiện chu hưng sắc mặt liền trở nên đỏ bừng toàn thân nhiệt độ cơ thể ở ngoài sáng hiện lên cao thống lĩnh ta lui xuống trước đi chu hưng đệ nén thân thể khó chịu chắp tay nói chờ chút giang linh trong nháy mắt đem vừa mới lấy ra đại biểu tuần sát phủ một vạn điểm cống hiến kim khảm ngọc g i c bắn vào ch sau đó tiếp tục nói ra vật này ngươi nhận lấy ta cần trong thành tất cả tiệm thuốc bên trong ba mươi năm trở lên dự tài sau đó ta cần một gian t i n h thất rõ chu hưng đáp sau đó hắn quay người rời đi lại qua nhỏ một một lát chu hưng cha xuất hiện lần nữa tại giang ninh trước mặt giang thống lĩnh xin mời đi theo ta ta cái này mang giang thống lĩnh đi con ta chu hưng thường ngày sử dụng t i n h thất sau một lát trong t i n h thất giang ninh một mình một người xếp bằng ngồi dưới đất lúc ý thì tại ngoài cửa trở lấy vì hắn thủ vệ hắn mở ra một cái hộp ngọc trong hộp nở rộ chính là tương tự hình người nhân sâm hắn sau đó cầm lấy giã xâm cả viên ném vào trong miệng theo hắn không ngừng nhấm ớt trong miệng lập tức chất lỏng chẳng ra chất lỏng đường thân thể hấp thu tiêu hóa lập tức một cỗ dòng nước cấm hơn người toàn thân khí huyết cũng theo đó sôi trào tiêu hóa một viên về sau hắn có mở ra kế tiếp hộp ngọc rất nhanh trước người hộp ngọc đều biến thành mở ra trạng thái trong hộp bị cẩn thận cất giữ rất nhiều năm chân quý dự tải giờ phút này đều tiến vào giang ninh thể nội xếp bằng ngồi dưới đất hắn vận chuyển thể nội khí huyết đang không ngừng luyện hóa dược tại bên trong ẩ n chứa cường đại dược hiệu từng dòng nước cấm ở trong cơ thể hắn tán loạn. hắn cũng cảm nhận được khí huyết tại tăng trưởng trong đan đ i ể n nội tức cũng đang không ngừng tăng trưởng từng sợi nội tức như khói như xương từ hắn trong đan đ i ể n ngưng tụ sau đó tụ hợp vào từ mây khói hội tụ mênh mông vân vụ hải dương cùng lúc đó tại hắn cường đại dạ dày tiêu hóa năng lực dưới tiến vào trong bụng những cái kia dược tài rất nhanh liền triệt để bị tan giá hầu như không còn một canh giờ sau giang linh thể nội dược lực bị triệt để tiêu hóa hắn có thể rõ ràng cảm giác được không chỉ là khí huyết đạt được một chút tăng trưởng liền liền trong đan điền nội tức tổng lượng cũng bởi vậy tăng lên một chút không hộ là chu thịm thuốc chân điếm chi bảo dược hiệu s á t thực mạnh mẽ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể giang linh trong miệng t h ă n g nhẹ sau đó hắn đẩy ra tính thất cửa chính công tử chu hưng sai người lại đưa một nhóm dược tài tới nghe nói chính là cùng tế đường chân tàng trăm năm đại dược nghe nói là đặc biệt hiến cho công tử không có thu lấy một phần phí tổn này cũng coi ta là thành cưỡng đoạn tác nhân giang linh không khỏi thảm n h i ê n cười sau đó lắc đầu sau đó hắn liền cầm lên đặt ở tính thất cửa ra vào gỗ lim bảo dương bảo dương đỉnh c h ó t cùng bốn bên cạnh đều khắc lấy cùng tế đường ba chữ to trực tiếp t ặ không bọn hắn nghĩ không khỏi cũng quá là nhiều giang linh ngâm thầm lắc đầu sau đó cầm cái này cùng tế đường hoàng gỗ hướng phía tinh thất đi đến sắc trời triệt để tôi xuống hơi lạnh trong bóng đêm thinh quan g minh sáng trăng sáng từ tây dâng lên chu hưng ơ đứng tại tinh thất bên ngoài thần sắc cung kính rung động trong lòng không hiểu tại hắn tiếp nhận b ạ n thể nội cực biến cảm nhận được chính mình n ụ thân thể phách tăng cường trong lòng của hắn liền chấn động không gì sánh nổi vẹn vẹn năm d ọ a huyết dịch hắn liền cảm nhận được chính mình n ụ thân thể phách nên đón t h o á thai hoàn cốt thuế biến bây giờ chưa bước vào bát phẩm thần lự cảnh hắn cũng cảm giác lực lượng của mình không kém chút nào bình thường bát phẩm hai tay đã qua hơn một ngàn cân l ự c đạo mà lại toàn thân vô luận là g â n cốt vẫn là cơ thể màng da hoặc là khí huyết đều chiếm được rõ rệt tăng lên lấy loại này cứng rắn cơ sở không cần mấy ngày hắn cũng cảm giác chính mình có thể triệt để bước vào bát phẩm thần l ự c cảnh đạt tới cựu phẩm đại thành giang sư đệ chẳng lẽ tiên thần a hồi tường ban ngày giang l i n h cử động chu hưng không khỏi kinh hãi trong lòng vẹn vẹn không d õ n huyết dịch tiến vào trong cơ thể hắn liền mang đến cho hắn hiệu quả lớn như thế loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn đừng nói đ ọ qua hắn nghe đều chưa từng nghe qua lại qua ước chừng một cách giờ giang ninh lúc này mới đi ra tính thất cùng chu hưng tạm biệt về sau t â m hắn h à i lòng đủ mang theo lục ý đ hề về nhà hơn nửa ngày thời gian hắn đều là tại luyện hóa dược lực bên trong v ư ợ t qua trong huyện thành kia mấy nhà tiệm thuốc chỗ cắt giữ đại dược cũng hoàn toàn ngoài giang ninh đ o ă n trước c h ư một trăm ba mươi sáu đặc tính gia thân thể chất đặc thù câu n g u y ệ n phiếu c h ư một trăm ba mươi sáu đặc tính gia thân thể chất đặc thù câu n g u y ệ n phiếu trên mặt hồ giang ninh từng cái triển lộ năm loại quần thế hổ gấu vựa kêu hặc trong đó uy thế mạnh nhất thuộc về khốn lửa hổ mánh hổ suất lồng đánh vỡ trong lòng l ồ n g giam chính là khí thế cường thịnh nhất thời điểm ngập trời liệt diễm liền có thiêu hủy hết thẻ vì thế chớ nói chi là hắn kinh khủng lực bộc phát t r i ể n lộ gấu thế lúc giang linh đông cảm giác tự thân lực lớn vô cùng hình như có rời núi chi lực nhưng bởi vì tại tầng băng phía trên để hắn cảm giác như là trần đ ạ p đông trong lòng khó có thể bình an mười p h â n l ự ợ đạo chỉ có thể phát huy ra sáu bảy điểm t r i ể n lộ viên thế lúc hắn liền cảm nhận được thân hình kinh linh bạch viên hóa hư gắn liền với thời gian toàn thân lông tóc giống như ngàn vạn t ầ n kiếm có hay không kiên không phá vỡ không có gì không phá phong mang chi ý về phần hiệu thế thì trong lòng an bình t ư ờ n g hòa linh đại không minh không vui không buồn giống như lão tăng tiền ngồi tự do người minh tưởng thất tình lục dục tựa hồ tại thời khắc này biến mất thiên nhân hợp nhất vạn vật tương sinh một hít một thở ở giữa giống như cùng thiên địa phù hợp làm triển lộ bằng thế lúc hắn khinh thân nhảy lên thì bay lên không thẳng lên có thể trệ không ngự phòng rơi vào mặt nước có thể nhẹ nhõm đạp nước mà đi từ nơi xa nhìn có thể nhìn thấy đại bảng hư ảnh tao trừ một trượng cánh dương năm trượng hư ảnh lúc gần lúc hiện b a phủ quanh người hắn t ừ n g cái nếm thử xong năm loại quyền thế biến hóa giang linh chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh mặt nước thân hình lên như diều gặp gió ở giữa không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung rơi vào cách đó không xa tầng bằng phía trên đáng giá hắn hải lòng gật đầu vẹn vẹn ngũ cầm quyền quyền thế vượt phá đầu nhập hai ngàn nguyên năng điểm số liền không lỗ chớ đừng nói chi là ngũ cầm quyền phá hạn còn có thể thu hoạch được mới đặc tính gia trì nghĩ tới chỗ này hắn lập tức chính mở ra bảng kỹ nghệ ngũ cầm quyền năm lần phá hạn một trăm tám mươi chín sáu nghìn đặc tính ngũ tạm tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp tốc sư hùng hổ chi、khu. ngũ hành thể ngũ hành thể một loại thể chất đặc thù trời sinh ngũ hành đều đủ ngũ hành cân bằng hết thể thuộc về ngũ hành đạo pháp thần t h ô n g không có đạt tới thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất đều có thể hấp thu trong đó ngũ hành trí lực giảm miễn tuyệt đại bộ phận uy năng giờ khắc này xem hết bảng đã nói minh giang linh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngũ hành thể thật thần kỳ thể chất đặc thù hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình lên mắt hắn lúc này cùng lúc trước so sánh không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là căn cứ bảng đã nói minh thể chất của hắn rõ ràng phát sinh biến hóa ngũ hành đều đủ ngũ hành cân bằng cương đại nhất chính là hết thể thuộc về ngũ hành đạo pháp thần thông rơi ở trên người hắn đều có thể bị hóa giải tuyệt đại bộ phận uy năng hiệu quả như thế là thật n g ư ờ tiên nhưng là nghĩ đến chính mình vị trí thế giới vị trí hoàn cảnh hắn không khỏi lắc đầu cởi khổ tại võ đạo thịnh vượng thế giới làm sao đến ngũ hành đạo pháp thần thông theo hắn biết cũng liền thời kỳ thượng cổ tiên thần nhân yêu cùng tồn tại thời đại tiên đạo mới là lấy ngũ hành làm căn cơ thời đại khác biệt ta nếu là tại thượng cổ thời đại cái này thể chất tất nhiên n g tiên đi võ đạo cũng có thể không sợ tiên đạo bây giờ làm sao tới tiên nhân giang ninh lắc đầu sau đó đóng lại bảng hướng phía trong nhà đi đến ở phía sau hắn thật d à y t ầ n g băng phía trên xuất hiện một cái đường kính hơn mười triệu ư kẽ nước băng tuyết tuyết động tan giã phía dưới càng là lộ ra ư ớ c chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ t ầ n g băng về đến trong nhà sau an xong điểm tâm hắn nằm tại viện tử của mình bên trong phơi mặt trời hơi hít mắt công tử hôm nay làm sao không luyện quyền lục ý thì ai đi tới đứng sau l ư n g gian g ninh hai tay khoác lên trên bờ v a i nhẹ nhàng nắm b ó p gian g ninh càng là hơi h í mắt một mặt hưởng thụ hôm nay nghỉ ngơi một ngày võ đạo chi lộ ở chỗ buông lỏng hỏa hoãn quá căng cứng cũng không tốt lắm giang l i n h mặt mũi tràn đầy đương nhiên vậy ta cũng không luyện quyền sau lưng lục y dì mở miệng nắm b ư ớ c giang l i n h bả vai lúc này giang l i n h có thể cảm giác được lục y dì thon dài mười ngón từ khi luyện võ về sau so trước đó càng thêm có lực trong ngón tay bên cạnh kề s ắ t trên bả vai hắn g â n bắp thịt cũng kéo căng hữu lực rõ ràng lẩn chứa rất mạnh k ì n h lực nhắm mắt hưởng thụ phía dưới giang l i n h mở miệng nói luyện lực như thế nào công tử ta đã luyện lực tiểu thành quanh thân cơ bắp cẩm đã rèn luyện gần nửa không tệ giang ninh nhàn nhạt mở miệm sau đó nói há mồm nghe vậy lục y lập tức thân khải môi đ sau một khắc ngón trỏ lòng bàn tay bên trên một giọt dòng máu đỏ sống bị giang l i n h vận chuyển nội tức từ trong mạch máu bứt ra sau đó tại lòng bàn tay ngưng tụ sau đó giọt máu kia lên như diều gặp gió trực tiếp bay vào lục y ghề trong miệng đa tạ công tử lục y ghề mặt mũi tràn đầy vui mừng trải qua lâu như vậy nàng sớm đã biết rõ giang l i n h huyết dịch chân q u ý cùng thần kỳ một giọt máu l i ề n b i ế n siêu cái gọi là đại dược hiệu quả có giang l i n h một giọt máu này trợ giút nàng luyện lực tiến độ có thể đánh một chút r ú ngắn sau đó giang ninh nằm tại trên ghế nằm lẳng lặng thời mặt trời tiểu lục giờ tị gọi ta vâng công tử l ụ c y thì ứng tiếng nói sau đó tiếp tục nào h nạn giang linh bà vai sau đó lại chậm rãi theo vỏ giang linh h u y ệ t thái dương một bên khác tuần sát phủ gặp qua tuần sứ hồng minh h ổ hướng phía bạch lạc ngọc cung kính hành lễ hắn làm lạc thủy huyện tuần sát phủ phụ chủ tự nhiên biết hiểu đông lăng quận hai đại tuần sứ một t r o n g bạch lạc ngọc đại danh cho dù là đông lăng thành tuần sát phủ nghiêm hai phó phụ chủ đối mặt bạch lạc ngọc vị này tuần sứ cũng cần lấy lễ để tiếp đón cái này đã là bởi vì bạch lạc ngọc tuổi nhỏ có thành tựu thực lực, càng là bởi vì bạch lạc ngọc tuần sứ chức vụ nếu là nói tuần sát phủ là có giám sát thiên hạ bách quan đạt tới vạn dân quyền lực cùng chức trách thì quận tuần sứ có giám sát một quận tất cả tuần sát phủ quyền lực nhất là đối với các huyện tuần sát phủ mà nói tuần sứ một tới chính là như khâm sai đích thân tới nếu là gặp được biến cố đột phát có cần phải bọn hắn có thể tạm đại phủ chủ tòa c h ấ n một phủ có điều phối một huyện tất cả lực lượng quyền lực thời gian chiến tranh nếu có kẻ không theo đều có tiền trạng hậu tấu quyền lực cho nên nhìn thấy là bạch lạc ngọc đến hồng minh hổ thần sắc cung kính sau đó hắn tiếp tục nói tuần sứ đến làm sao không nói trước thông chi một chút quan một tiếng như thế cũng tốt sớm làm chuẩn bị chiêu đãi tuần sứ b ạ c h lạc ngọc k h o á t k h o tay quan trường nói cũng không cần nhiều lời người ta đều là võ phu nói chuyện lưu loát điểm là được hồng minh hổ cười ha ha tuần sứ văn võ công danh g i a thân chính là người đọc sách lại sao có thể xưng là võ phu b ạ c h lạc ngọc lập tức có chút im lặng nhìn về phía hồng minh hổ sau đó k h o á t khoác tay ngồi xuống nói chuyện đi tuần sứ mời hồng minh hổ đưa tay ra hiệu lập tức b ạ c h lạc ngọc nhấc chân vượn qua ngưỡ cửa sau l ư n g tiêu nga mi cũng chậm dãi đu theo tuần sứ vị này là hồng minh hổ nhìn xem một bên một thân tay trắng tay c ầ m t r ư ờ n g kiếm tiêu nga mi mặt lộ vẻ vẻ trần trờ b ạ c h lạc ngọc nói đây là thủy n g u y ệ t kiếm cung đại đệ tử tiêu nga mi tiêu cô đương t i ể u ngưỡng đại danh như sấm bên thai a hồng minh hổ chắp tay nói tiêu nga mi phủ chủ nói vừa tiêu nga mi nói t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy thiên nhân t ô n g sư t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy thiên nhân t ô n g sư giang linh p h ụ đệ t i ê n viện đại s ả n h có vẻ như hắn đến rồi b ạ c h lạc ngọc mở ra quạt xếp nhẹ lay động khỏe miệng m ỉ cười lời này vừa nói ra trong đại sành mấy người lập tức nhìn về phía cửa ra vào phương hướng một hơi về sau tiêu nga m u y ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía bạch lạc ngọc lúc này nàng mới nghe được nơi xa chuyển đến động tĩnh kia là hai người tiếng bước chân giờ phút này nàng cũng lập tức minh bạch bạch lạc ngọc ngũ rác trên mình cái này không thể nghi ngờ nói rõ bạch lạc ngọc thực lực phía trên nàng bởi vì nói chung võ đạo càng là tinh tiến thì ngũ rác càng mạnh cương đ ạ i võ giả thậm chí có thể chỉ dựa vào ngũ rác đặt tới nhắm mắt như ban ngày trạng thái có thể chỉ dựa vào mùi không khí lưu động thanh em truyền lại mà trong đầu trong nháy mắt hiện ra hết thẻ chung quanh tràng cảnh biến hóa lại qua trong phía khắc giang linh thân ảnh xuất hiện tại cửa chính chỗ. lục t hồng e o sát sau. phía h minh hổ cùng bạch lạc ngọc gặp đây lập tức đứng dậy tiêu nga mi nhìn thấy hai người động tác c h â n c h ờ một cái cũng theo đó đứng dậy gặp qua p h ụ chủ giang linh vượt qua ngưỡng cửa ánh mắt đảo qua toàn bộ đại s ả n h liền hướng phía hồng minh hổ chắc tay sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào bạch lạc ngọc cùng tiêu nga mi trên thân đảo qua bạch lạc ngọc thời điểm ánh mắt có trong chốc lát ngắn ngủi dừng lại p h ụ chủ hai vị này là giang linh mở miệng lần nữa hồng minh hổ lúc này sớm đã đứng dậy hắn đưa tay đối bạch lạc ngọc đối giang linh giới thiệu nói giang thống lĩnh vị này là bạch lạc ngọc đến từ đông lăng thành tuần sát phủ bạch tuần sứ sau đó hắn lại đối một bên tiêu nga mi nói vị này chính là thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ tọa hạ đại đệ tử tiềm long bang thứ ba tiêu nga mi nghe được câu này giang linh nhìn về phía tiêu nga mi ánh mắt chỗ sâu không khỏi phát sinh có chút biến hóa thủy n g u y ệ t kiếm cung bốn chữ này trong nháy mắt đưa tới chú ý của hắn bởi vì hà kim sinh tại trước khi rời đi liền cùng mình thẳng thắn hà kim vân mẫu thân thân phận không giống bình thường chính là thủy nguyện kiếm cung cung chủ tiêu thù thủy thân nội nội nói một cách khác vị chính mình giết chết hà kim vân thì là thủy nguyện kiếm cung cung chủ cháu、trai. mà thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ phóng nhãn toàn bộ đông lăng quận đều là nhất đảng cao thủ bị nói là tổng sư phía d ư ớ i đệ nhất nhân thực lực có thể thấy được chớ nói chi là còn có được thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ thân phận nữ nhân vốn cũng không dễ trêu chớ nói chi là vẫn là như thế một vị trung niên lao nữ nhân ngẫm lại đều biết rõ thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ phóng nhãn toàn bộ đông lăng quận đều là một tôn không thể trêu trọc tồn tại xem ra cô nàng này là hướng về phía ta tới giang ninh trong lòng thầm nói sau đó hắn hướng phía bạch lạc ngọc chắc tay gặp qua tuần sứ đại nhân đại nhân hai chữ đảm đường không nổi bạch lạc ngọc cười lúc lắc trong tay quả xếp người ta chính là đồng liêu gọi ta bạch minh là được ta cuộc đời xưa nay ưa thích xưng huynh gọi đệ quảng giao hào kiệt gặp qua bạch minh giang linh nói bạch lạc ngọc nghe vậy không khỏi triển lộ ý cười trong tay nhẹ lay động quả xếp giang minh chi danh ta trong phủ đã nghe qua rất nhiều lần hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tuổi trẻ t à i cao quả thật chân chính võ đạo thiên tiêu bạch minh quá khen rồi giang linh cười cười một bên tiêu nga huy thấy cảnh này trong lòng hơi có chút kinh ngạc nàng biết rõ bạch lạc ngọc tại đông lăng thành thanh danh nói một câu mắt cao hơn đầu cũng không đủ toàn bộ đông lăng thành có thể để cho bạch lạc ngọc công nhận cũng không có nhiều người có thể để cho bạch lạc ngọc lấy gọi nhau m u n h đệ đã ít lại càng ít hắn dựa vào cái gì tiêu nga mi âm thầm dò xét giang linh trong lòng không khỏi suy tư phát giác được tiêu nga mi âm thầm nhìn đến ánh mắt giang linh trong lòng không khỏi hướng tụ rất rõ ràng mình bị để mắt tới không bằng tiên hạ thủ vi cường trong đầu trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu dâng lên sau đó lại tạm thời đè ép xuống a đệ người đến chiêu đãi ta t r ư ớ hết đi chuẩn bị c ô chưa một bên giang l ê mở miệm ngay vậy giang linh lập tức gật, gật đầu、tốt. sau đó hắn nhìn về phía bạch lạc ngọc bạch huynh đi ta sân nhỏ như thế nào nhưng có rượu bạch lạc ngọc hỏi có giang linh gật gật đầu rất tốt bạch lạc ngọc vỗ tay mà cười vậy liền vừa uống vừa nói đông huyện trong lương đình đã bạch ngọc trên bàn trưng bày mấy đĩa quả hạch giang linh bọn bốn người điểm làm bốn phương rượu ngon bạch lạc ngọc nếm cái thứ nhất rượu đông cảm giác theo rượu hàn ý và bụng tại trong bụng lại hóa thành liền hóa b ư c lên hiệu kình lên mặt hắn tán thưởng một tiếng về sau lại nói uống rượu còn ẩn chứa đặc thù vật chất để rượu ngon cảm giác đạt được chất thuế biến bạch minh tốt gặp nói giang linh t á n dương bạch lạc ngọc cười cười người ta chính là người trong đồng đạo biến hóa như thế tất nhiên là có thể cảm t h ụ ra người trong đồng đạo giang linh mặt lộ vẻ n g h i hoặc bạch lạc ngọc cười cười giang l i n h cùng ta đều là thân có tiên căn trời sinh linh thuệ mà lại đều là trong đó nhân tài kiệt xuất có thể cảm nhận được người khác không cách nào cảm giác năng lượng nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ người ta đều là có thể thành tiên làm tổ trường sinh cựu thị tồn tại đáng tiếc nói tới chỗ này bạch lạc ngọc không khỏi khẽ lắc đầu một bên nhập tọa tiêu nga mi cùng hồng minh hổ cũng đều lơ lẽn hai người bọn họ vừa mới tại cửa ra vào liền nghe đến bạch lạc ngọc lần này thuyết pháp tất nhiên là biết được giang linh đặc thù khó trách giang thống lĩnh có thể tại võ đạo tiến triển như thế thần tốc như vậy nhanh chóng đi đến một bước này hồng minh hổ cũng thuận bạch lạc ngọc lời nói mở miệng nói ra nói cũng không phải nói như vậy bạch lạc ngọc lắc đầu bây giờ không phải thượng cổ thời đại hoàn cảnh sớm đã phát sinh biến hóa cái gọi là tiền căn cũng không tác dụng quá lớn chỉ có thể nói có phương diện nào đó ưu thế mà thôi giang minh có thể đi đến một bước này dựa vào là còn phải là chính mình sau lưng lục y thì nghe được lần này ngôn luận nàng không khỏi nghĩ đến giang n i n h cố gắng lập tức rất là tán thành gật đầu b ạ c h lạc ngọc thấy cảnh này không khỏi cười một tiếng giang n i n h cũng cười cười tự mình người biết rõ chuyện nhà mình tự thân cố gắng không giả nhưng chỉ bằng cố gắng có thể đi không đến một bước này sau đó hắn mở miệng nói b ạ c h m i n h nói chuyện là thật tiêm h a y giang h i n h ngược lại là trực tiếp b ạ c h lạc ngọc cầm lấy trên bàn quạt xếp x o á t một tiếng mở ra sau đó quạt xếp nhẹ lây đậu đến uống rượu mạch lạc ngọc bưng lên trước người chén rượu giống giang linh cùng hồng minh hộ cùng tiêu nga mi ra hiệu tiêu nga m y lộ ra ấy náy cười cười sau đó khoát khoát tay lần nữa biểu thị chính mình không uống hồng minh hổ thì là bưng chén rượu lên chạm cốc thời điểm thoáng thấp một phần giang linh cũng nâng chén ra hiệu lập tức ba người uống một hơi cạn sạch giang minh ngươi có biết ta hôm nay vì sao tới cửa bạch lạc ngọc nói giang linh khẽ bước cảm đại khái biết rõ ta ý đồ đến cũng xác thực không khó đoán bạch lạc ngọc một bên t r ầ m t r ầ m nhẹ lay động trong tay q u ả xếp một bên đặt chén rượu xuống mầm i ệ n g lục ý gì lúc này lại lần nữa hai tay bưng đầu rượu cho mấy người châm đưa rượu lên nước tam đại kỳ công là thật làm ta r u n động a Bạch Lạc Ngọc theo r ra ê n mặt cảm lộ k á i Giang Linh cười cười, lúc này cũng không tốt nhiều lời. Trước 138, ba kiện đại thần tốt Trước không h này cũng công sắc. lúc ba k n thường trường kiện công khen thường Đông Viện. t h ba đại e mấy người rời đi cả gian trong sân chỉ còn lại giang linh cùng bạch lạc ngọc hai người bạch lạc ngọc tay phải hất lên trong tay quạt xếp bám một tiếng không giữ quy tắc khép giang l i n h nói đến ngươi cũng thật làm cho ta hâm mộ chém giết b á i thần giáo hai vị ngũ phẩm v õ giả liền có thể thu hoạch được phía trên gật đầu đồng ý phát ra trăm vạn điểm cống hiến thoại âm rơi xuống bạch lạc ngọc đưa tay vung lên trên bàn trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay túi bạch lạc ngọc trong tay quả xếp xa xa chỉ hướng trên bàn túi giang minh kiểm kê một cái mười cái linh thạch ngọc rác mỗi mai đại biểu mười vạn điểm cống hiến nghe đến lời này giang minh đưa tay cầm lấy trên bàn túi kéo nhìn túi đóng kín chỗ dây nhỏ hắn lập tức nhìn thấy trong bao vải có từng mai từng mai so bình thường đồng tiền một vòng to ngọc rác ngọc rác phía trên có khác xem không hiểu đường vân cùng đồ án giang minh gần đây cho dù là hắn trong bình tĩnh tâm cũng không khỏi có chút kích động trăm vạn điểm cống hiến cũng chính là chí ít giống như là trăm vạn ngân lượng giá trị đối hắn hôm nay trợ giúp cực lớn có cái này trăm vạn điểm t ố n g hiến nơi tay hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không thiếu tài nguyên nếu là dùng ít đi chút thậm chí có thể kiên trì đến hắn thành t i ể u tôn g sư trước đó tiêu hao về phần thành t i ể u tôn g sư tiêu hao lớn bao nhiêu từ lâm thanh y đi ở nơi này liền có thể nhìn ra một hai một giọt bách linh huyết căn cứ lâm thanh y đi lời nói kia là giá trị mười lượng hoàng kim cũng chính là vạn lượng b ạ c h ngân mười dọt tức là mười vạn lượng lúc ấy lâm thanh y chỉ kém một điểm cuối cùng cũng chính là mười giọt bách linh huyết liền giống như là hao tốn mười vạn lượng mạnh ngân tính toán đâu ra đấy phải tốn bao nhiêu hắn cũng không hiểu rõ nhưng là đó có thể thấy được một chút mánh khỏe cần thiết tất nhiên c ũ n g ít những tạp nghiệm này tại trong đầu hắn phi t ố c hiện lên sau đó hắn đem chứa đồng giá một trăm vạn điểm cống hiến túi bỏ vào trong túi đa tạ bạch minh giang linh chắp tay nói bạch lạc ngọc cười cười không cần cám ơn ta muốn tạ đến tạ đông lăng thành triệu ngọc long triệu phụ chủ là hắn gật đầu vụ án mới có cái này trăm vạn điểm cống hiến cấp cho ngay vậy giang linh hướng phía đông lăng thành phương hướng chắp tay nói tạ bạch lạc ngọc cười cười sau đó hắn lại nói giang minh trừ cái đó ra ngươi còn có hai đại công lao thứ nhất là một người hơi con g thủ hạ lạc thủy huyện cho ta tuần sát phủ thật to khuôn mặt đây là một cái công lớn sau đó lại nói thứ hai thì là giải quyết huyện lệnh lý h u ỳ n h cái này ẩn tàng t h a i h o ạ ngươi cầm đầu công thuộc về kiện thứ hai đại công cái này đại công ngươi có hai lựa chọn một cái là lại được đến từ phía trên bốn mươi vạn điểm công hiến bát t h ư ở n g tiếp theo thì là vô điều kiện quan thăng b á n phẩm giang minh nói ta muốn điểm công hiến rất thông minh lựa chọn mạch lạc ngọc gật gật đầu hắn đưa tay v u n g lên trên bàn lại xuất hiện một cái túi giang minh kiềm kê một cái trong đó có bốn mươi vạn điểm công hiến giang ninh cầm lấy túi quét qua liền bỏ vào trong túi đa tạ bạch huynh bạch lạc ngọc cười cười mở ra trong tay quạt xếp nhẹ lay động tiếp xuống liền nói một chuyện cuối cùng giang h i n h n g ư ơ i một mình một người thủ hạ lạc thủy huyện giải quyết hát sơn quân cùng một chỗ phản loạn cùng ngươi giang h i n h lập công lao ta chỗ này cũng có hai lựa chọn cho ngươi thứ nhất là triệu ngọc long triệu phụ chủ cố ý để bạc n g ư ơ i là tân nhiệm phó chỉ huy sứ quan bãi toàn l ụ c phẩm tại nhiệm chức trước đó sẽ để cho giang h u n h đi võ huyện bồi dưỡng bồi dưỡng trong đó bình thường chi tiêu toàn bộ giảm miễn cho đến mức vào võ đạo ngũ phẩm về sau liền có thể tiến đến nhậm chức t nghe lục p ẩ m n g h được ba chữ này giang ninh chấn động trong lòng thất phẩm quan phía d ư ớ i nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đều tính bất nhập lưu q u a nhỏ n nguyên nhân chính là như thế thất phẩm cũng mới có quan kép diệu thuyết pháp thất phẩm phía trên chức quan mới tính chân chính vào lưu tuần sát phủ phó chỉ huy sứ tổng lục phẩm chức quan đối với thế gian chúng sinh mà nói đều có thể bị một bước lên trời chớ nói chi là còn thu hoạch được tiến đến võ huyền bồi dưỡng bồi dưỡng tư cách mà lại tại võ huyền công chính thường chi tiêu một mực toàn bộ giảm miễn như vậy ban thưởng không thể bảo là không phong phú từ nơi này cũng có thể nhìn ra phía trên đối với mình rất là coi trọng trước bồi dưỡng lại vào trước cái này cũng phi thường hợp lý cái này cũng nói rõ phía trên là thật nghĩ trọng dụng chính mình từ đây cũng có thể nhìn ra tại phía trên suy đoán bên trong chính mình vẫn ở tại võ đạo lục phẩm sở dĩ có thể lập xuống những cái kia công lao chính là bởi vì tiện thuật siêu tuyệt nội ngoại kiềm tu nguyên nhân nhưng hắn chính mình biết mình sự t ì n h võ đạo ngũ phẩm hắn sớm tại trước mấy thời gian liền đã chính thức bước vào đồng thời có được ba mươi năm c ô n lực đạt đến nội tức như biển cấp độ càng là đả thông cơ thể người quanh thân kinh mạch tại ngũ phẩm này cấp độ hắn bây giờ đã không kém gì những cái tia thế hệ trước tồn tại đồng thời lại có một chút thời gian hắn liền có thể làm được nội tức cô động thành cương t h ế biến có thể nói hắn chỉ cần lựa chọn làm trước cái lựa chọn này ngay hôm đó tiến đến đông lăng thành liền có thể nhậm chức phó chỉ huy sứ một bước lên trời nhưng là nghĩ đến vừa mới bạch lạc ngọc thuyết pháp hắn không khỏi nhìn về phía bạch lạc ngọc muốn nghe xem bạch lạc ngọc cho hắn lựa chọn thứ hai bạch huynh ta muốn nghe xem lựa chọn thứ hai giang linh thế là mở miệng nói ra bạch lạc ngọc cười cười lựa chọn thứ hai chính là cho giang h u n h thu hoạch được một cái t ổ n lục ph giang linh kinh ngạc b ạ c h lạc ngọc gật gật đầu chỉ là cơ hội nghe được bốn chữ này giang linh lập tức sinh lòng hiếu kỳ trước một lựa chọn quan bái tòng lục phẩm nhậm chức đông lăng thành tuần sát phủ phó chỉ huy sứ còn có thể thu hoạch được võ huyền bồi dưỡng giảm miễn hết thẻ chủ một h í dụ n g chỗ tốt mà cái lựa chọn này cũng là tòng lục phẩm nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một cái cơ hội ở trong đó rõ ràng có chút thuyết pháp cùng lúc đó b ạ c h lạc ngọc nhìn thấy giang linh trên mặt không chút nào che giấu kinh ngạc hắn không khỏi cười cười sau đó nói giang linh có biết ta cái này tuần sứ ra sao phẩm cấp chức q u n giang linh lắc đầu không biết hắn cũng xác thực không biết gia nhập tuần sát phủ về sau hắn cũng cơ bản làm lấy vung thủ trưởng thủ sống căn bản liền không có chú ý tuần sát phủ không hệ thống cho nên m ẹ n m ẹ n chỉ đối lạc thủy huyện tuần sát phủ có chút hiểu rõ tại đi lên thì liền không hiểu nhiều b ạ c h lạc ngọc nói gia n huynh hẳn là cũng biết rõ tuần sát phủ sáng lập mới bắt đầu cho quyền lực ra sao hắn chi lớn tay cầm tiền trảm hậu tấu đặc quyền vô luận lạc tại một huyện vẫn là một quận thậm chí một phủ nơi đó tuần sát phủ quyền lực cùng vũ lực đều là do chi không thẹn thứ nhất làm địa phủ chủ càng là vua không ngai tồn tại chương một trăm ba mươi chín dự khuyết tuần s á t xứ cầu n g u y ệ i phiếu chương một trăm ba mươi chín dự khuyết tuần s á t xứ cầu n g u y ệ i phiếu đông h i ệ n b ạ c h lạc ngọc từ trong ngực móc ra một cái bàn tay màu đen lớn bảng hiệu trên bảng hiệu có khắc huyền ảo đường vân liếc mắt nhìn qua giang linh liền nhận ra trên đó đường vân chính là lục một loại căn cứ trong sách đ i chép lục chính là đạo và pháp đường vân hiện ra đại biểu giữa thiên địa quy tắc trí lý tại thời kỳ thượng cổ tiên đạo cùng lục cùng một nhị tở lúc này b ạ c h lạc ngọc nhìn thấy giang linh rơi vào màu đen trên ngọc bài ánh mắt thế là mở miệng nói ra đây là thiên cơ lục Là một q u ậ nếu ầ như sứ n phận lệnh trinh, này bài giữ tự c cho giao là t đông ư lăng Giang quận h h giờ xuất hiện vấn đề lớn ta chỉ cần đưa tin đến phụ thành ít ngày nữa liền có tông sư giáng lâm đông lăng quận bằng vào tông sư chi huy đủ để bình định hết thể dung chuyển đưa tin ngàn dặm thủ đoạn này có chút thần kỳ a giang linh ra vẻ sợ h ã i thán phục bạch lạc ngọc cười cười đối với người thường mà nói s ắ c thực thần kỳ nhưng là tại thời kỳ thượng cổ thủ đoạn này bất quá là thưa thất bình thường phàm la bước vào tiên đạo thì có nhất định thành t i ể u cùng tích xúc cơ hồ có thể làm được trong tay mỗi người có một cái đưa tin phụ lục thiên cơ lục sử dụng thủ đoạn cũng là bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ thành quả nghiên cứu cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên chỉ có co tiên căn người mới có thể có trở thành một quận tri tuần sứ tư cách không có đủ tiên căn căn bản là không có cách sử dụng tiên cơ lục tự nhiên cũng liền không có tư cách trở thành tuần sứ nghe đến lời này giang l i n h trong lòng không khỏi có chút h i ế u kỳ như bạch lạc ngọc lời nói có tiên căn người mới có thể sử dụng tiên cơ lục mới có thể có trở thành một quận tri tuần sứ tư cách mà bạch lạc ngọc đến lạc thủy huyện trước đó rõ ràng liền đã đạt được phía trên thụ ý cho mình một lựa chọn trở thành một quận tuần sứ tư cách đây rõ ràng nói rõ một sự kiện đó chính là tại bạch lạc ngọc đi vào trước đó phía trên liền đã biết được chính mình có tiên căn đem sự nghi ngờ này âm thầm đặt ở trong lòng giang ninh lúc này mới lên tiếng Đa tạ Bạch vậy ta trước tiên ở đông lăng thành các loại giang minh đến mạch lạc ngọc dơ ly rượu lên giang ninh gặp đây cũng dơ lên chén rượu trong tay đa tạ bạch minh hắn mở miệng nói mạch lạc ngọc cười cười nâm chén đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch sau đó giang ninh cũng đồng giả uống một hơi cạn sạch rượu trong ly cốt cốt cốt làm hai người chống không cái chén lần nữa bị rượu thêm đầy lúc bạch lạc ngọc mở miệng lần nữa giang linh cũng có biết bên ngoài tiêu nga mi đến l à thủy huyện d ụ ý có chừng chút suy đoán giang linh n â n g chén tiêu nga mi ngoài ý muốn đến cũng không có cho hắn trong lòng áp lực quá lớn thế hệ trẻ tuổi hắn bây giờ cũng không e ngại nhất là tại hắn hiểu rõ tiêu nga mi đại khái thực lực về sau càng là không có bất luận cái gì kiếm kỵ thiêm long bảng nhân bảng thứ ba cũng bất quá là võ đạo ngũ phẩm thực lực sớm tại hơn một tháng trước giống tiêu nga mi loại này ngũ phẩm võ giả hắn liền đã chém giết hai vị mà lại hai vị kia vẫn là bái thần giáo võ giả có được thần duệ hóa năng lực thật muốn tính toán ra tiêu nga mi trừ phi là đạt tới nội tức cô động thành cường cường giả mới có tư cách cùng hai vị kia bái thần giáo ngũ phẩm võ giả đối đầu so cái này còn chỉ là một tháng nhiều trước chiến tích cho tới bây giờ thực lực của hắn sớm đã hiện lên b ộ i số dâng lên sao lại kiên kỵ một cái tiêu nga mi chân chính để hắn kiên kỵ chỉ là vị kia thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ danh xưng tông sư phía dưới đệ nhất nhân nhưng bây giờ có dự k u y ế t tuần sát sứ thân p ậ n trong lòng của hắn kiên kỵ cũng thiếu mấy phần địa vị càng cao giang h ồ võ giả liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ như thật không có an toàn bảo hộ cái này thiên hạ đại hạ lại há có thể đóng đô hơn tám trăm năm cùng lúc đó b ạ c h lạc ngọc nghe được giang n i n h mở miệng lần nữa hỏi giang minh đã đoán được tiêu nga mi cái này nữ nhân ý đồ có tính toán gì không binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn giang n i n h mở miệng Tốt. b ạ c h lạc ngọc khen xem ra trong lòng giang minh đã có n ắ m chắc ta liền không nhiều làm đúng tay giang n i n h cười cười b ạ c h lạc ngọc lời nói có mấy phần thành tâm hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc mặc dù bây giờ từ bên ngoài nhìn vào bạch lạc ngọc vị này đại nhân vật đối với hắn tràn ngập thiện ý nhưng hôm nay dù sao cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt hắn cũng không có dễ dàng như vậy tín nhiệm bạch lạc ngọc mà lại tiêu nga mi hôm nay tới cửa cũng là hộ tống bạch lạc ngọc mà tới hai người nói không có giao tình hắn là không có chút nào tin một bên khác tiêu nga mi đứng tại giang ninh trước phủ đệ cửa chính cửa ra vào lâm vào trầm tư bên trong hôm nay là nàng lần thứ nhất nhìn thấy giang ninh nàng cũng phát hiện sư phụ bàn giao cho nàng nhiệm vụ cũng không có trước đó trong tưởng tượng đơn giản như vậy mời giang ninh tới nhà làm khách bây giờ đến xem nói nghe thì dễ t ừ vừa mới nàng liền có thể nhìn ra mấu chốt một điểm đó chính là bạch lạc ngọc đối với giang linh rất là coi trọng bạch lạc ngọc coi trọng đây không chỉ đại biểu bạch lạc ngọc thái độ thay thế biểu chính là t u ấ n sát phủ phía trên thái độ đối mặt bây giờ như mặt trời ban trưa ngọn gió chính t h ị n h t u ấ n sát phủ nàng cũng không dám làm tức giận trước đó giang linh nàng còn có ý nghĩ bằng vào thực lực của nàng cưỡng ép đem giang linh mời về thủy n g u y ệ t kiếm cung làm khách hoàn thành sư phụ nàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhưng là thấy qua hôm nay bạch lạc ngọc đối giang linh thái độ về sau trong nội tâm nàng vốn là sinh ra trần trở, trở nên càng thêm trần trở đêm nay thăm dò một chút không? nàng có chút quay đầu nhìn về phía giang linh vị trí trong lòng tự l ầ m b ầ m đúng lúc này nàng đột nhiên nghe được sau l ư n g truyền đến hai đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần cùng giang linh cùng bạch lạc ngọc trò chuyện âm thanh tiêu nga m u y lập tức hoàn hồn sau đó vội vàng điều chỉnh chính một cái biểu lộ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau một khắc nàng quay người liền thấy giang linh cùng trắng lạc sóng vai đi tới hai người một đường đàm t i ê u tiếng gió nàng lập tức mặt lộ vẻ mịt cười tựa như đang nên tiếp hai người đến sau một lát giang linh cùng bạch lạc ngọc đi vào cửa ra vào giang linh lẽ n à y lại tụ h ọ ta mời ngươi uống rượu bạch lạc ngọc nói vậy liền một lời đã định giang linh cười cười một lời đã định bạch lạc ngọc cũng lộ ra nụ cười thản nhiên sau đó hắn nhìn về phía một bên tiêu nga mi thiếu cô đương ngươi nhưng có lời gì muốn theo giang linh nói tiêu nga mi lập tức gật gật đầu hai mắt nhìn về phía giang linh giang thống lĩnh có thể hay không mượn một bước nói chuyện giang linh nhìn nàng một cái sau đó khẽ b ư ớ c cảm bạch tuân sứ ta cùng giang thống lĩnh trước nói hai câu tiêu nga mi nhìn về phía bạch lạc ngọc, bạch lạc ngọc cười cười qua xếp lung lay một chỉ xin cứ tự nhiên 140, tiêu nga mi hám, trường t sau Nga một khắc hà nội tức bừng bừng phân chấn áo bảo cổ động vẹn vẹn mấy cái hô hấp toàn thân trên dưới nước hồ toàn bộ bốc hơi tóc giải tản ra rủ xuống áo bảo trở nên suốt kỹ nghệ ngũ cầm quyền năm lần phá hạn hai trăm sáu mươi bảy sáu nghìn nga tính ngũ tạm tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp công sư hùng hổ chi cu ngũ hành thể nhìn thoáng qua bảng hắn lập tức đóng lại hôm nay đưa x o n g bạch lạc ngọc l y khai về sau hắn liền luyện một cả ngày ngũ cầm quyền quyền pháp quyền pháp lần nữa đột phá cũng để cho hắn tự mình cảm nhận được hiệu suất đề cao vô luận là lớn mạnh khí huyết hiệu suất vẫn là hấp thu giữa thiên địa ngũ hành linh luận hiệu suất đều đem so với chức cao hơn một đoạn nhưng trải qua hơn nửa ngày luyện quyền về sau hắn lúc này đã làm ra quyết định tạm thời đem môn quyền pháp này g ấ t lại bởi vì căn cứ hắn suy tính lần tiếp theo quyền pháp phá h ạ cần thiết nguyên năng điểm số cũng không phải là hai n g h n điểm đó chính là năm n g h n điểm hắn cho đến nay đi đến hiện tại từng có nguyên năng điểm số cũng liền đại khái nhiều như vậy điểm lại gom góp năm n g h n điểm kia muốn bao nhiêu thời gian cho nên bây giờ đối với hắn mà nói tiếp tục đem toàn bộ thời gian hao phí tại quyền pháp trên cũng không có quá lớn tính so sánh giá cả không tiến hành phá hạn t về biến điểm kinh nghiệm tăng trưởng mang tới thực lực tăng lên cũng không rõ ràng mà lại tại ngũ phẩm cấp độ này đối với hắn võ đạo tiến triển ảnh hưởng lớn nhất không phải ngũ cầm quyền mà là nội đàn dưỡng sinh công sau đó hắn ánh mắt lần nữa đảo qua bảng kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa năm lần phá hạn một nghìn một trăm ba mươi ba sáu nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ g i á c phi phạm tinh thần nhanh nhẹn nộ tính xuất chúng thiên nhan thông ngũ cầm quyền năm lần phá hạn hai trăm sáu mươi bảy sáu nghìn đa tính ngũ tạng càng tinh ngũ hành linh quyền pháp tông sư hùng hổ chi k h u ngũ hành thể phách sài đao pháp sáu lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đa tính loại suy đao như xét đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt nội đàn dưỡng sinh công tiểu thành ba nghìn hai trăm hai mươi mốt năm nghìn kim cương bất diệt thần tiểu thành bốn trăm năm mươi ba năm nghìn thủy tính sáu lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đa tính dưới nước ô hấp lựa ý ý, tổng cộng đủ môn bỏ đi hắn không coi trọng hòa đạo cũng có chân đủ tám môn kỹ nghệ chuyện này với hắn tới nói sở học có phân tạng hắn biết do đối với mình bản tới nói kỹ nghệ không tại nhiều mà tại tinh mỗi lần phá h ạ n đều sẽ mang đến rõ ràng thuế biến loại này thuế biến mới là đối thực lực tăng lên lớn nhất đồng thời còn có thể có đặc tính gia thân để hắn càng phát k h á c hẳn với người bình thường cho nên không phải có cần phải hắn cũng không muốn học tập quá nhiều kỹ nghệ phân tán tự thân tinh lực tinh lực cùng thời gian có hạn kỹ nghệ càng tạm thì càng khó chuyên trú tinh thông nhìn xem tự thân bảng từng cái xem xong tự thân sở hữu kỹ nghệ về sau hắn không khỏi lâm vào suy tư bản g tiếp nước tính cùng phách xài đao pháp đều bị giới hạn nguyên năng điểm số cho dù điểm kinh nghiệm sớm đầy nhưng cũng không cách nào phá h ạ từ đó mang đến thuế biến mà kim cương bất diệt thân hắn mặc dù biết được kim thân cường đại nhưng là bây giờ còn không muốn đi c a n cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm so với bên ngoài trực tiếp tăng lên chiến lược kim cương bất diệt thân hắn bây giờ càng cần chính là gia tăng vơ vét thiên tài địa b ả o hiệu suất nhập lạc thủy bên trong tinh thần lực càng mạnh thì tìm kiếm thiên tài địa b ả o hiệu suất càng cao đi đông lăng thành trước đó hắn sớm đã nghĩ kỹ phải đi đông lăng huyện chung quanh lạc thủy thủy vực vơ vét một lần thiên tài địa b ả o đem thiên tài địa b ả o tiêu hóa mang tới nguyên năng điểm số có thể cố gắng có thể để hắn thủy tính cùng đạo pháp cái này hai môn kỹ nghệ phá hạ như thế tăng lên thực lực so với kim cương bất diệt thân thì càng thêm trực tiếp. về phần hoàn thành ba lần phá hạn phong lô i tiến thuật cùng hoàn thành hai lần phá hạn t h ủ y hoa chân kinh đối với hắn hiện tại mà nói cần thiết nguyên năng điểm số đều không có lợi không có tính so sánh giá cả có thể nói phong lô i tiến thuật m u ố n hoàn thành bốn lần phá hạn không chỉ là điểm kinh nghiệm bốn ngàn điểm l u c à n g cần hơn dòng giá một ngàn nguyên năng điểm số t h ủ y hoa chân kinh m u ố n hoàn thành ba lần phá hạn cần ba ngàn điểm kinh nghiệm còn cần năm trăm điểm nguyên năng điểm số làm rõ suy nghĩ vẽ vẽ sau một lúc lâu công phu hắn ánh mắt liền khoa chặt tại hiệu biết chữ nghĩa gai này một bột phía trên liền đó biết văn ngăn chữ phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số vừa v ậ n có thể tiếp nhận mà lại ta vừa v ậ n ít ngày nữa muốn tham gia k h o a c ử vừa v ậ n lại nhiều nhìn xem tương quan thư tịch lại thêm tinh thần lực thể biến có thể để cho cảm giác của ta phạm vi tăng lên lợi cho không lâu sau đó ta tiến vào trong hồ tầm b ả o nghĩ đến một công nhiều việc chỗ tốt giang ninh ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định sau một khắc hắn liền chính hướng phía sân nhỏ vị trí mà đi bước vào viện tử của mình sau giang ninh đột nhiên bước chân dừng lại ánh mắt không khỏi nhìn về phía mình gian phòng có người lỗ thai hắn hơi động một chút liền n g hắn cũng bởi vậy nhìn thấy gian phòng của mình bên trong kề sát tại chính mình nóc giường trên tiêu nga mi cho dù thời khắc này tiêu nga mi khuôn mặt đã sớm bị miếng vải đen bao trùm chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng lời giang n i n h ánh mắt cũng có thể tùy tiện xuyên thủng trên mặt nàng miếng bãi đen sau một khắc hắn nhấc chân tiếp tục chính hướng phía gian phòng đi đến cùng lúc đó trong phòng tiêu nga mi xem chừng kề sát tại nóc giường phía trên nghe được ngoài phòng trong nội viện chuyển đến tiếng b ư ớ c chân về sau nàng không khỏi giảm thấp xuống hô hấp của mình k ế t k ế t theo cửa phòng bị đẩy ra trong nội viện gió lạnh tràn vào trong phòng tiêu nga mi cũng không khỏi hơi hít cả mắt bởi vì cái màn giường che chắn nàng thời khắc này thị xác nhận hạn chế chỉ có thể nghe được nơi cửa phòng độc tĩnh lại thêm không có đèn nước chiếu rọi trong tầm mắt một mảnh đen như mực nàng cũng không nhìn thấy người đến thân phát là giang linh sao trong nội tâm nàng thầm nói hai mắt nhắm lại sau đó nàng liền nghe đến cửa phòng bị một lần nữa đóng lại trong phòng gào t h é p gió lạnh rắt nhưng mà dừng tiếng bước chân cũng bắt đầu hướng phía nàng tới gần mấy hơi thở sau tiêu nga mi nghe được tiếng bước chân dừng lại sau đó làn đến được thắp sáng ấm áp ánh đến trong nháy mắt tràn ngập cả phòng nàng cũng bởi vậy thấy được giang linh nửa người dưới là hắn nàng ánh mắt không khỏi ngưng tụ bởi vì giờ khác này giang linh mặc trang phục cùng ban ngày buổi sáng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng vào lúc này nàng cũng nhìn thấy giang n i n h nhấc chân lần nữa hướng phía nàng chỗ giường chiếu đi tới thấy cảnh này nàng lặng lẽ n ắ m chặt trong tay dao găm đôi mắt cũng có chút phát sinh một chút biến hóa con ngươi bắt đầu co bảo hô hấp cũng lập tức n ừ n g lại sau một khắc hắn liền thấy giang n i n h hiện ra ở nàng trong tầm mắt đầu cùng cổ chính là giờ phút này tiêu nga mi ánh mắt ngưng tụ trong tay sắc bén dao găm thẳng đến giang n i n h bà bay một năm kia mục tiêu của nàng là nhìn giang n i n h bây giờ xương cốt là bực nào nhắn sắc đến tột cùng là ngân đúng vậy thích cốt vẫn là màu đen huyền cốt lại hoặc là lưu li bàn cốt trải ư Trước trước người ớ c chế. chế. có cắn cầu thu thu Trong tiêu thân thể. thống thể tao Tiêu bất tỏ xét tiêu t phụ, không phụ, không phòng, quanh lĩnh, hay không đánh khẽ. khẽ khẩn khí. Linh không kỳ Nga Giang Nga ngữ Giang ngay lặng lặng Nga gì, ra r dò môi, My My làm mà My. vây vậy, lộ là dơ bày qua vừa mới cái này ngắn ngủi giao thủ hắn cũng kiến thức đến nhân bản thứ ba tiêu nga mi thực lực không c ó lúc trước h ắ n trong t ư ở nhục g tượng đến n ư v ậ thân cùng trên lực lượng bị hắn tạo thành niên g h ép ở bên trong hơi thở cấp độ bên trên tiêu nga mi cũng tới không bằng hắn mặc dù tiêu nga mi cũng đạt tới nội tức như biển có ba mươi năm công lực cấp độ nhưng là tại tổng lượng trên rõ ràng còn không bằng hắn ở bên trong hơi thở b ộ phát hiệu suất trên càng là không tìm hắn nếu nói tiêu nga mi nội tức b ộ phát hiệu suất là một còn hắn thì hai trở lên giữa hai bên tranh lệch không chỉ gấp đôi nguyên nhân chính là như thế vừa mới hắn nội tức tràn vào tiêu nga mi thể nội liền tạo thành tội khô lạc hủ nghiên ép đem tiêu nga mi kinh mạch trong cơ thể xe rách để tiêu nga mi tạm thời khó mà b ộ phát nội tức nhục thân p ư ơ n g diện tranh lệch thì càng lớn hơn giang linh cũng biết rõ trong đó không thiếu có hùng h ổ chi khu nguyên nhân loại này tiên tiên t r ê n l ệ n h để tiêu nga mi cho dù tại võ đạo cấp độ trên không kém gì hắn nhục thân cường độ cũng t r ê n l ệ n h rất xa chớ nói chi là hắn nền tảng kiên cố mạnh hơn so với tiêu nga mi cùng lúc đó tiêu nga mi cảm nhận được giang linh trong ánh mắt cảm giác gấp bách trong lòng không khỏi trở nên t h ậ n trương thân thể nửa lộ để nàng không có chút nào cảm giác an toàn nàng cũng mười phần rõ ràng tự mình thân thể mềm mại đối với huyết khí phương cương nam tử lực hấp dẫn nếu không phải như thế nàng cũng làm không được người theo đội như hàng g i i sắp xếp lúc này nàng nghĩ đến loại kia loại khả năng trong lòng không khỏi khẩn trương bất an giang thống lĩnh ta n h ậ t vua muốn chém giết muốn r ó c thịt theo giang thống lĩnh luận giang linh nhìn xem tiêu nga mi, sau đó chậm rãi lắc đầu ta không giết ngươi nghe được bốn chữ này trong mắt tiêu nga mi lập tức hiện lên một trận vui mừng trên đời này sâu kiến còn sống tạm bỡ có thể sống không có mấy người muốn chết thúng chi nàng loại này đặc sắc nhân sinh nàng càng không muốn chết giang thống lĩnh đã không muốn giết ta kia chuẩn bị đem ta xử trí như thế nào tiêu nga h u hỏi giang linh nói ta muốn n g ư ơ i nghe lệnh của ta là ta kịp thời truyền lại đến từ thủy n g u y ệ t kiếm cung bên trong tin tức liên quan tới ta không có vấn đề tiêu nga mi không chút do dự gật đầu đáp ứng nhưng ta không tin ngươi giang linh ngẫu nhiên mở miệng giang thống lĩnh làm sao có thể t i n ta rất đơn giản giang linh chậm rãi đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiêu nga mi nuốt vào máu của ta máu tiêu nga mi kinh ngạc nhìn xem giang linh sau một khắc n à n g liên gặp được trong tay giang linh xuất hiện một thanh lóe da thâm hẳn đào quang trường đao trường đao x ẹ qua giang linh lòng bàn tay lập tức dòng máu đỏ x ô n chảy ra hám ộ n giang linh không thể nghi ngờ thanh em nhớ tới hắn lúc này trong đầu cũng toát ra một cái ý nghĩ đó chính là cầm tiêu nga mi làm thí nghiệm thí nghiệm hắn đối thần vệ thân thuộc trưởng khống hiệu quả xoắn suýt như thế nào như trưởng khống độ đủ mạnh vậy hắn sau này cũng không cần lo lắng đồng thời tiêu nga mi cũng có thể bị hắn nắm trong tay chờ hắn hiểu rõ tiêu thu thủy v ị tiêu thủy nguyện kiếm cung cung chủ nhất cử nhất động danh xưng đông lăng quận tông sư phía dưới đệ nhất nhân lại như thế nào xem t r ư ờ n g ứng đối đều không đủ quả đáng cùng lúc đó tiêu nga mi nghe được giang linh mệnh lệnh mặc dù trong lòng tràn ngập không hiểu nhưng nàng ở vào loại này tình v u n g d ư ớ i cũng chỉ có thể nghe theo sau đó hắn liền hé miệng giang linh trong tay huyết dịch tại hắn không chế giới như giới mái hiên giống như rèm trâu d ọ t nước nhỏ xuống một tích tích huyết dịch nhỏ xuống tại tiêu nga mi trong miệng trong nháy mắt khoảng c h ứ n g hơn hai mươi d ọ t huyết dịch tiến vào tiêu nga mi trong miệng giang linh lúc này mới bông ra đối trưởng đau lòng thế không chế vết thương trong nháy mắt phi t ố c khép lại lúc này tiêu nga mi đông cảm giác thể nội khí huyết dâng lên toàn thân phát nhiệt sắc mặt nàng lập tức đại biến dòng máu của ngươi bên trong vậy mà chứa thôi tình dược hiệu chịu tự giang linh t h ả n n h i ê nói n đợi chút nữa ngươi liền biết rõ ra sao hiệu quả lưu lại câu nói này giang linh quay người rời đi đi vào một bên trước bàn hắn nhóm lửa một chiếc đến sau đó cầm lấy một quyển sách đọc qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng cùng hắn lúc ban đầu so sánh bây giờ đọc qua tốc độ nhanh hơn rất nhiều điểm kinh nghiệm tăng trưởng hiệu suất cũng đề cao rất nhiều một bên tiêu nga mi xác thực quan trọng hàm r ă n g không dám phát ra mảy mảy thanh â m tại thể nội khí huyết c u ầ n c u ộ n nhiệt độ cơ thể lên cao tình hồ dưới tình dục không khỏi bị kích phát mấy phần nàng chỉ có thể kiệt lực khống chế miệng của mình c ă n đoan không phát ra bất kỳ thanh â m gì thời gian lạc yên trôi qua trong máy mắt mấy cái canh giờ trôi qua tiêu nga mi cắn chặt hàm răng chậm rãi b ô n g ra nàng cảm nhận được thể nội c u ầ n c u ộ n khí huyết cũng dần dần khôi phục bình tĩnh nhiệt độ cơ thể cũng một lần nữa hạ xuống khôi phục bình thường cùng lúc đó trong nội tâm nàng nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng theo vừa mới giang linh huyết dịch dung nhập trong cơ thể nàng bị thân thể của nàng hấp thu nàng cũng phát giác được tự thân thân thể đang phát sinh một loại nào đó thuế biến bị n ụ c cân cốt tăng cường khí huyết lớn mạnh lực lượng tăng lên loại này kịch liệt tăng lên cùng thuế biến là nàng trước đó chưa hề cảm nhận được biến hóa nàng thân là nữ tử cho dù võ đạo cảnh giới cùng cái khác nam tính võ giả giống nhau nhưng n ụ c thân vẫn như cũng là trời sinh yếu hơn một bậc đây cũng là không cách nào trốn tránh hiện thực cũng nguyên nhân chính là như thế thiên hạ võ giả bên trong nữ tử chỉ chiếm ba thành những người còn lại bảy thành đều là nam tử mà giờ khác này nàng lại là cảm nhận được trải qua hơn canh giờ thể nội kịch biến nàng lúc này cảm nhận được khí huyết tổng lượng tăng lên khoảng chừng hai ba thành nhiều lực lượng đem so với t r ư ớ c cũng đã nhận được rõ rệt tăng cường thậm chí nàng cảm nhận được chính mình s n g cốt da thịt cùng lúc trước so sánh cũng tăng cường rất nhiều t i ê u nga my có thể cảm nhận được cùng lúc trước chính mình so sánh hiện tại nhục thân chỉ ít tăng cường hai ba thành nhiều thậm chí khả năng càng nhiều như vậy biến hóa làm nàng trong lòng kinh hãi ba phần có thể nói trải qua cái này mấy canh giờ t h ờ biến nàng cảm giác chính mình nhục thân đã vượt ra khỏi bình thường ngang nhau cấp độ võ、giả. Mà mang mới là hóa, Giang vừa đến như vậy biến Ninh vậy lại trong h chảy ể nội a huyết dịch. Trước 142, thâm phiếu. thâm phiếu. cầu nguyện phiếu. Trước 142, thâm tư biến động, cầu nguyện biến biến Trước tư Trước tư 142, 142, động, động, phòng làm giang ninh đẩy cửa phòng ra lúc liền thấy tiêu nga mi không quá vừa b ậ n mặc lộ ra nửa cái xốp giòn bay hai cặp chân trắng từ trường bảo phía dưới v ư ơ n r a tại có chút nhảy nhót ánh đến chiếu d i i b ạ c h phản quang Rộng ra rất Rất lộ lượng ống cũng Nga này tinh tay Tiêu thời tay thế. hai háo khắc Mi rất rõ ràng tiêu nga mi rất hiểu nam nhân nghe được cửa phòng đ ẩ y ra thanh âm tiêu nga mi giật giật cổ áo c ố ý đem lực khe danh che chắn tại v ừ a mới nàng liền đã nghĩ rõ ràng căn cứ nàng một chút hiểu rõ có thể chuyển thế thần linh đ ờ i trước đều là đại thần những cái kia đại thần vì thoát ly thần linh thân thể thoát ly một loại nào đó giang cầm lựa chọn chuyển thế thành người loại này tồn tại phóng nhan toàn bộ đông lăng quận ai có thể đ ủ nghĩ rõ ràng điểm này về sau trong lòng tiêu nga mi liền thản nhiên tiếp nhận bây giờ tình trạng dưới cái nhìn của nàng cái này cũng chưa chắc là một trận k i n g ộ tại thủy nguyện kiều cung nàng tương lai hạn mức cao nhất tối đa cũng là có thể đội kịp bây giờ tiêu thu thủy muốn thành t i ể u tông sư so với lên trời còn có hơn nhưng là đi theo một vị tiềm lực vô hạn thần linh chuyển thế cường giả sau lưng tương lai sẽ không thể đánh giá sau một khắc tiêu nga mi biểu lộ liền trong nháy mắt đ ọ c lại ánh mắt bu ngơ bởi vì nàng nhìn thấy người tiến vào không chỉ là giang linh còn có giang linh sau lưng một vị áo lục thiếu nữ nhìn thấy có bên thứ ba ngoại nhân tại tiêu nga mi không khỏi có chút quách n b vội vang kéo áo bó sắt lĩnh che khuất trần trụi vai đẹp trắng bệnh phản quang hai chân cũng rút vào trường vào bên trong tiểu lục mang nàng đi nghỉ ngơi giang ninh mở miệng nói còn có cho nàng một bộ quần áo rõ nghe được giang ninh lời nói lục y đi trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng vẫn là đáp một lát sau tiêu nga huy liền bị lục y liền mang theo ra ngoài cửa phòng cũng bị một lần nữa đóng lại giang ninh nhìn lướt qua trong phòng bị hao tổn lớn nhất hay là hắn trước giường hố đất tại hắn vừa mới q u y ề n thế bạo phát xuống tiêu nga huy mặc dù không có bị hắn một chiêu đánh chết nhưng là làm bằng gỗ sàn nhà cùng mặt đất thì không cách nào tiếp nhận gỗ này lực phá hoại trực tiếp hình thành một cái hố đất dưới chân tấm ván gỗ tổn hại càng là nghiêm trọng đồng thời đã thành than nhưng trong phòng bị hao tổn trình độ d ư ớ i khống chế của hắn cũng không nghiêm trọng cũng không tác động đến cái khác địa phương nhìn qua hai lần giang l i n h liền đi lên giường đi ngủ ngày kế tiếp vân lai khách sạn b ạ c h lạc ngọc bước ra cửa gian phòng nhìn s ắ t vách l ư ế c mắt tiêu nga huy còn chưa có trở lại sao sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía giang l i n h phụ đệ vị trí phương hướng đi qua nhìn một chút trong lòng của hắn suy nghĩ dâng lên sau đó liền hướng phía khách sạn lầu một đi đến khi hắn đi ra khách sạn cửa chính thời điểm lập tức nhìn thấy tiêu nga h u từ đằng xa đi tới cùng nàng bình thường yêu thích quần áo màu trắng màu sắc khác nhau lần này mặc chính là một bộ quần áo màu xanh lục nhìn thấy tiêu nga mi trong mắt b ạ c h lạc ngọc không khỏi hiện lên mấy phần kinh ngạc tại nàng mặc phục sức trên không khỏi chăm chú nhìn thêm nhất là tại tiêu nga mi đỉnh đầu bạn phát lên chăm chú nhìn thêm bởi vì hắn nhớ kỹ trước đây chính mình mỗi lần nhìn thấy tiêu nga mi đều là giữ lại như thác nước tóc dài cái này nói minh tiêu nga mi rất ưa thích tung bay tóc dài bây giờ xác thực bạn phát lên đỉnh đầu đây là hắn lần thứ nhất gặp ánh mắt cũng không khỏi dừng lại hai mắt nghi ngờ trong lòng càng là tăng thêm mấy phần tiêu cô nương đây là một m tiêu nga mi tới gần về sau bạch lạc ngọc triển khai trong tay quả xếp cười chào hỏi tùy tiện đi dạo tiện thể ra ngoài ăn điểm tâm tiêu nga mi dừng lại bước chân mở miệng nói tiêu cô nương ngược lại là có cái này rảnh rỗi nha hứng bạch lạc ngọc cũng không lựa chọn bạch trần đêm qua hắn tận mắt thấy tiêu nga mi nhảy cửa sổ ra ngoài rõ ràng là chạy giang l i n h mà đi mà lại cả đêm đều không còn nghe được tiêu nga mi trở về động tĩnh như thế nào lại tin tưởng nàng lời nói này nhưng giờ phút này bạch lạc vân ngê trong lòng vẫn như c ũ tràn ngập một chút nghi hoặc suy tư sát a trong lòng không có đầu mối bạch lạc ngọc nghĩ đến giang Linh. trong lòng cũng liền không lại xoắn suýt tiêu cô đ ư ơ n g ta chuẩn bị lại đi giang linh phụ thượng b á i phòng một cái ngươi cần phải cùng đi nghe được giang linh hai chữ này tiêu nga huy trong mắt lóe lên một trận không h i ể u thân sắc đêm qua trải qua lực để nàng ký ức sâu hơn cả đêm đều tại một lần hồi tưởng đêm nay phát sinh sự tình cho nàng mang tới sung kích quá lớn sau một khắc nàng gật gật đầu cùng đi bất quá ta cần trở về phòng rửa mặt thay cái quần áo không biết rõ bạch tuần sứ có thể hay không chờ một lát một lát không n ổ i bạch lạc ngọc nhẹ lay động trong tay q u ạ xếp trái phải vô sự các loại cũng không sao một lát sau tiêu nga my trở lại trong phòng đi vào bên giường của nàng lật ra mấy bình đan dược từ trong đó tìm tới nàng cần thuốc chữa thương sau đó lấy ra một viên n u ố t vào trong bụng đan dược nhập thể nàng ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu vận công chữa thương đêm qua ngắn ngủi giao thủ trong cơ thể nàng thụ thương liền không cạn v ũ tạm lục phủ đều có ám thương toàn thân quanh thân các nơi cũng có to to nhỏ nhỏ ám thương thể nội kinh mạch càng là dối loạn đây là tại có nội tức hộ thể tình huống dưới nếu không có nội tức hộ thể thương thế chi trọng đã sớm không dám tin tưởng nhưng dù vậy thương thế bên trong cơ thể cũng là có chút nghiêm trọng trải qua tối hôm qua một đêm b ậ n chuyển nội tức chữa thương cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là để thương thế vững chắc rất nhiều cũng không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu giờ phút này theo nàng b ậ n công chữa thương vừa mới nhập thể đan dược rất nhanh tại liền thể nội tan ra bàn g bạc dược lực bắt đầu rót vào thể nội m ộ n phía nửa nén hương về sau đông đông đông cửa phòng bị gõ vang khách nhân nước nóng nấu tốt một vị tiếng nói rất thô bác gái thanh n â m vang lên nghe vậy tiêu nga h u mở ra hai con người quét nơi cửa phòng liếc mắt nàng đưa tay vung lên nội tức quét sạch môn t h u ê n rơi xuống vào đi tiêu nga mi một lần nữa nhắm hai mắt ngoài cửa bác gái nghe được câu này lúc này mới đẩy cửa phòng ra sau một k h ắ c nàng liền vội vàng c ử i đầu bởi vì nàng nhìn thấy trong phòng màn cửa cùng các nơi treo v ậ t không gió mà bay cửa sổ đ ó n g ký trong phòng lại là có k h í toàn quân q u ẩ n nàng trong nháy mắt biết mình trước đó nghe nói qua bắt bãi lời đồn đại không có sai và ở căn này thượng đ ẳ n g khách phòng khách q u ý chính là từ q u ậ n t h à n h mà đến đại nhân vật nàng dẫn theo hai cái thùng gỗ đi tới đi lùi mấy chuyến sau liền giúp tiêu nga mi điều tốt nhiệt độ nước sau đó vẩy lên một tầng cánh hoa hồng nước nóng đã chuẩn bị tốt bác gái cúi lầu nói ra ngoài đi tiêu nga m u y vẫn như c ũ n h ắ m mắt rõ một lát sau tiêu nga m u y đứng dậy từ giường bên trên xuống tới kiểm tra một lần cửa sổ phải trang bị kín lúc này mới đi vào thùng tắm bên cạnh bỏ đi quần áo tạm ra đỉnh đầu bãi phát sau một khắc chương một trăm bốn mươi ba kỹ nghệ tăng trưởng cầu nguyện phiếu chương một trăm bốn mươi ba kỹ nghệ tăng trưởng cầu nguyện phiếu một tuần sau đẩy cửa phòng ra trong viện đã là một mảnh trắng xóa gió lạnh chạy ngược phía dưới giang ninh hai mắt nhắm lại vài miếng như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết rơi vào cổ của hắn ở giữa bị hắn nhiệt độ cơ thể hòa tan thành nước tuyết trong nháy mắt phóng xuất ra một trận hàn ý ngày này lại hạ nhiệt độ a giang linh trong miệng thang nhẹ sau đó nhìn thoáng qua bảng của mình kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa năm lần phá hạn năm nghìn bốn trăm bảy mươi bảy sáu nghìn đặc tính xem qua không ê n vũ giáp phi phạm tinh thần nhanh nhẹn ộ i tính xuất chúng thiên n h ã n thông nội đàn dưỡng sinh công tiểu thành bốn nghìn năm mươi lăm năm nghìn những ngày gần đây biến hóa lớn nhất phải kể tới bảng trên cái này hai môn kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa trải qua mấy ngày nữa can kinh nghiệm bây giờ cự ly phá h ạ n cần thiết 6.000 điểm kinh nghiệm đã không xa n ộ i đan dưỡng sinh công cái này môn công pháp cũng bởi vì vài ngày trước chủ yếu là lấy trời nắng làm chủ dẫn đến tiến độ tăng trưởng tốc độ rất nhanh đã đột phá 4.000 điểm cự ly công pháp đại thành nội tức chất biến cô động thành cường cần thiết 5.000 điểm kinh nghiệm yêu cầu cũng chỉ không kém sau cùng một n g h n điểm nhưng là theo thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ trong sân tung bay tuyết lớn nhiệt độ cũng là trong vòng một đêm bỗng nhiên giảm nhiều hắn liền biết rõ tiếp xuống mấy ngày nay là đường nghĩ tu hành nỗi đan dưỡng sinh công cái này môn công pháp chỉ có ngày nắng mặt trời không có bất luận cái gì che chắn mới có thể tu hành sau đó hắn nhìn trong sân cảnh tuyết liếc mắt liền thu hồi ánh mắt cũng lười dọn dẹp trong viện tuyết đọc hắn bây giờ lại không luyện công mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chính là đọc sách vì tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa đ i ể m kinh nghiệm trong nhà thư tịch hắn đã sớm xem hết những ngày gần đây trong thành các tiệm sách hắn chưa có xem thư tịch cũng đều mua được rất nhiều mỗi lần xem hết một nhóm đ á m tiếp theo thư tịch đều là từ lục y đi cho hắn mua về bây giờ nhìn bao nhiêu quyển sách chính hắn cũng đều đến k h n g hết nhưng là hắn biết rõ lạc thủy h u ệ n bây giờ có thể mua được sách đều bị hắm không sa trước hai ngày lục y đi cho hắn mua sách chạy hơn nửa ngày mua một xe sách tới hắn nhìn mấy lần phát hiện đã có hơn phân nửa sách là lúc trước hắn nhìn qua lục y chỉ là không biết rõ mà thôi hắn sau đó đóng lại trước mắt mình bảng nhấc chân bước vào sân bên trong tại vài ngày trước bạch lạc ngọc cùng tiêu nga m y cũng cùng nhau trở về đông lăng thành mà tiêu nga m y tại trước khi đi cũng âm thầm như ước tới tìm hắn hắn cũng cho tiêu nga m y một cái nhiệm vụ đó chính là giám sát thủy n g u y ệ t kiếm cung hành động nhất là tiêu thu thủy đối với hắn hành động cùng ăn bài càng là phải kịp thời hướng hắn báo cáo nghĩ tới chỗ này giang ninh không khỏi trong lòng âm thầm nói t h ầ m tính toán thời gian nàng nên cái này hai ngày liền trở về thủy n g u y ệ t kiếm cung cũng không biết rõ nàng không công mà lui tiêu thu thủy sẽ làm gì dự định cũng không biết rõ nàng sẽ hay không thủ ước đem tin tức truyền lại cho ta vẫn là nói phản bội ta sau một lát giang ninh vừa mới rửa mặt xong xuôi vừa muốn trở về phòng đọc sách liền nghe đến đỉnh đầu chuyển đến một trận lịch l ị t thanh âm ngầm đầu nhìn lên hắn liền thấy một cái màu xanh đại điệu trên bầu trời lạc thủy n u y ệ n xoay quanh phi thiên tín ông giang ninh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc trong n g á y mắt hồi tưởng lại tiêu nga mi rời đi lúc nói với hắn nói sau một khắc hắn bước nhanh đi trở về trong phòng cầm lấy một tiết tương tự t â y châm lửa màu xanh biếc nhánh trúc cầm lấy đi vào trống trải trong sân trong nội biện vừa mới còn tại lục y l h ì bây giờ đã rời đi thông lệ đi là giang n i n h bưng tới canh thịt băm ấm dạ dày sau đó trong sân giang n i n h mở ra trong tay nhánh trúc gậy lại một cô kỳ dị hương vị lập tức bay ra hắn cũng nhìn thấy nhánh trúc bên trong cất giấu là vật gì chính là chậm dãi đương đương hắn hình như đỏ bùn vật phẩm theo nhánh trúc dị hương quyết tán qua ước chừng mười cái hô hấp thời gian trên bầu trời lạc thủy huyện xoay quanh phi thiên tín ông tựa hồ tìm được phương hướng trong nháy mắt như mũi tên nhọn hướng phía giang n i n h sân nhỏ rơi xuống tại cách xa mặt đất cao mấy triệu vị trí phi thiên tín ông lần nữa triển khai hai cánh cánh dương dài đến một m năm trong nháy mắt nhấc lên một trận quân phong triển khai hai cánh về sau phi thiên tín ông tốc độ cũng đ ố n g nhiên hạ xuống v ị n v ị n nó thiện động cánh rơi vào giang n i n h rỗi ra trên cánh tay lớn nhỏ giống như con ruồi song trào như móc sắt hắn sắc là trắng mọ là màu đỏ thám dị thường bén nhọn rơi vào giang linh trên cánh tay về sau phi thiên tín ông lập tức thành khẩn hai tiếng trực tiếp mổ đi giang n i n h trong tay n h á n h trúc phía trên tầng kia đỏ bùn gặp đây giang n i n h cũng lập tức minh bạch hắn có chút dùng sức liền đem trong tay n h á n h trúc xé mở phi thiên tín ông gặp đây cúi đầu nhanh chóng ăn xong nhanh trúc bên trong tích chứa giống như đỏ bùn c h i vật sau đó cúi đầu tại giang n i n h lồng ngực chỗ cọ cọ biểu lộ thân mật chi ý lúc này giang n i n h cũng nhìn thấy cột vào phi thiên tín ông chân phải trên thùng thư hắn mở ra thùng thư rút ra trong đó kia quyển giấy viết thư mở ra xem xét về sau n h ư hắn dự đoán như vậy chính là đến từ tiêu nga mi giấy viết thư sau một lát hắn liền đã xem hết、Hô. hắn chậm rãi gián nhẹ một hơi căn cứ giấy viết thư trên ghi chép tiêu nga mi sau khi trở về mặc dù không có hoàn thành tiêu thu thủy nhiệm vụ nhưng là cũng chưa nhận tiêu thu thủy xử phạt nhưng là chuyện này tiêu thu thủy cũng chưa bông xuống mà là để nàng nhị đệ tử giữ mạn vân tiếp tục chấp hành cái này nhiệm vụ cũng chính là đem giang n i n h mời đi thủy n g u y ệ t kiện cung nhiệm vụ này căn cứ trong thư h ồ i báo giang n i n h cũng hiểu biết bây giờ tiêu t h u thủy thân muộn muội tiêu thu n g u y ệ t ngay tại thủy n g u y ệ t kiếm cung bên trong đồng thời sớm đã ngay tại thủy nguyện kiếm cung bên trong lâu như vậy thân là hà kim vân mẹ để tiêu thu n g u y ệ t sở di không có ly khai thủy n g u y ệ t kiệt cung cũng là bởi vì tiêu thu thủy không dám thả nàng rời đi bởi vì mất con về sau tiêu thu n g u y ệ t manh động tự trí nhất là tiêu nga mi không công mà lui về sau tiêu thu n g u y ệ t cảm xúc càng thêm kích động cho nên tiêu thu thủy càng là không dám thả tiêu thu n g u y ệ t rời đi bởi vì tiêu thu n g u y ệ t minh b ệ n h thời gian này tiết điểm d á m giết tuần sát phủ quan viên vậy sẽ đưa tới ngập trời chi h o ạ những n người khác sẽ cân nhắc lợi hại sẽ không vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền đối giang linh độc thủ nhưng là tiêu thu nguyện khác biệt căn cứ tiêu nga mi báo cáo bây giờ tiêu thu n g u y ệ t chỉ muốn giết sạch tất cả thiện vận khả năng vì nàng con trai duy nhất báo thủ vì báo thủ bây giờ tiêu thu n g u y ệ t đã ôm thà giết lầm mười cái cũng sẽ không bỏ qua một cái tâm thái nguyên nhân chính là như thế tiêu thu thủy cũng càng là không dám thả nàng rời đi nhưng cùng lúc tiêu nga m u y cũng đã nói dư m ạ n vân vì biểu hiện mình vì gia tăng tự thân tại tiêu thu thủy trong suy nghĩ địa vị tính tất nhiên sẽ toàn lực đi làm chuyện này bởi vì tại hạ một giới thủy n g u y ệ t kiếm cung cung chủ trên ghế ngồi dư m ạ n vân chính là thuận bị người thứ hai tuyển đối với chuyện này dư m ạ n vân tất nhiên sẽ ra sức biểu hiện mình ưu tú hơn từ đó thu hoạch được tiêu thu thủy tán thành gia tăng tại tiêu thu thủy trong lòng địa vị xem hết cả phong thư về sau giang linh thản n h i ê n cười sau đó lắc đầu dư mạng vân tiêu thu thủy tiêu thu n g u y ệ t tiêu nga mi cũng không biết cái này giấy viết thư bên trong tiêu nga mi mấy phần thật mấy phần giả nghĩ đến hẳn là đại bộ phận đều vì thật chân chính có vấn đề có thể là đối dư mạng vân miêu tả nàng chưa hẳn không có khả năng cho ta mượn đau vì nàng trừ bỏ dư m ạ n vân giang linh trong lòng thầm nói đối với điều phỏng đoán này hắn cảm thấy khả năng cũng không ít bởi vì rất rõ ràng Tại Thủy Nguyệt kiếm cung bên trong, Tiêu tú chặt thừa tư cách. Cho nên Dư Mạn Vân đã bị Tiêu tất tiềm một thủ tranh. hạm Mạn cạnh kiếm Mi người Mi nhiều lần đề cập, tất nhiên là nàng ẩn một cái đối không khóa nhân chủ cách. Cho cung bên Nga còn đến cung nên Vân Nga lần nàng ẩn ưu kế có cập, bị Dư đã đề là sau đó hắn lại nghĩ tới giấy viết thư bên trong bị đề cập tiêu thu nguyệt thanh hà bá phu nhân hà kim sinh mẹ đẻ nghĩ đến người này giang ninh cũng không khỏi cau lại lông mày nếu là nói những người khác còn có đường lùi chương một trăm bốn mươi bốn phá h ạ cầu một phiếu chương một trăm bốn mươi b ố phá h ạ cầu y ệ t phiếu cựa ra bảo lâm thanh y li h vừa mới đưa tay chuẩn bị gõ vang cửa chính sau một khắc nàng cũng cảm giác được một trận không hiểu không thoải mái kỳ quái nàng trái ngóng phải mong l ư ớ t mắt cũng không có phát đương nhiệm có gì k h á c thường trận thu hồi ánh mắt một bên khác giang linh lau lau cái mũi khoe miệng không khỏi cười một tiếng sau đó hắn đứng dậy âm thanh đông đông đông tiền viện cửa lớn bị lâm thanh y để góp vang sau đó cửa chính liền bị mở ra thanh y đ a tỉ nhìn xem ngoài cửa đất tuyết bên trong kia là người mặc màu xanh váy dài nữ tử váy dài lê đất phản phất cùng đất tuyết hòa làm một thể giang linh sắc mặt không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên nhìn thấy giang ninh lâm thanh y hầu nghi nhìn giang ninh l ư ớ t mắt ngươi làm sao biết rõ ta tới ta không biết rõ giang ninh nói ngươi không biết rõ làm sao lại xuất hiện như thế kịp thời lâm thanh y thì hãy nhìn xem giang ninh hai mắt bốn mắt nhìn nhau giang ninh không khỏi lau lau cái m ũ i gặp đây lâm thanh y thì hung tợn trường giang ninh l ư ớ t mắt trực giác nói cho nàng nàng vừa mới phát giác được dị dạng cũng không phải là h ảo giác mà là đến từ giang ninh nhìn trộm giang ninh kịp thời xuất hiện cũng để cho trong nội tâm nàng bằng chứng điểm này giúp ta sách bay dưới bảy một mực l ê đất quá bẩn lâm thanh y l ì a đối đứng một bên giang ninh mở miệng ngay vậy giang ninh thuận tay nhấc lên lâm thanh y l ì a váy ánh mắt t h o á n g nhìn nhìn thấy dưới làn váy lâm thanh y thì chân bóng bắt chân lâm tỷ tỷ không lạnh sao loại khí trời này còn để chân chân đẹp mắt lâm thanh y lìa nói sau đó nàng mỉm cười đường đường t ô n g sư há lại sẽ sợ lạnh t ô n g sư giang ninh chừng lớn hai mắt nhìn thấy giang ninh bộ dáng như vậy lâm thanh y không khỏi cười một tiếng khoe miệng trận có chút d ư n g lên hình như có chút đắc ý đi tôi đi ngơi trong phòng lại nói ra hôm nay đến có chuyện tỉ ngươi lâm thanh y rìa mở miệng lần nữa giang linh cũng từ trong lúc kinh ngạc hoàn hồn hắn chậm rãi gật đầu tay phải nắm lấy lâm thanh y để v ấ y chính hướng phía đông viện đi đến trong viện giang lê cùng liễu huyền luyện nghe được tiền viện đ ộ n g t ĩ n h từ trong nhà đi ra trùng hợp thấy cảnh này lê ca nhìn bộ dạng này ngươi hoàn toàn không cần là an ninh lo lắng hắn như vậy thụ nữ tự ưa thích lại có cái gì tốt lo lắng đâu liễu huyền luyện mở miệng giang lê cũng một mặt tán đồng gật gật đầu cũng là an ninh bây giờ s á t thực thụ nữ hải từ niềm v i bất quá ta liền sợ hắn thêu hoa mắt ngược lại không biết rõ tuyển ai phù hợp a liễu huyền nói ta nhìn vội tắc lớn điểm tốt sẽ thương người sẽ chiếu cấu người an ninh ưa thích mới là tốt nhất giang lê nói đ ô n g v i ệ n giang ninh dẫn theo lâm thanh y rìa váy biết rõ vượt qua ngưỡng cửa tiến vào trong phòng hắn lúc này mới để xuống váy rơi xuống rất nhanh liền che khuất lâm thanh y l ì a chân bóng b ắ p chân lâm tỉ tỉ muốn nướng cái lửa sao giang ninh bưng lên trên bàn hắn vừa mới pha t r à n g o n nước cho lâm thanh y r ì a cũng đổ trên một chén muốn lâm thanh y r ì a gật gật đầu sau đó quét chu vi n ư ớ mắt lục y rỉa đâu giang ninh bưng trong tay còn nóng lên nước trả đi vào lâm thanh y rỉa trước mặt một bên đưa tới vừa lên tiếng nói ăn cơm chưa xong nàng liền đi ra cửa mua cho t a sách mua sách lâm thanh y lìa mặt phía trên lộ nghi hoặc nàng nhìn giang ninh trong phòng l ư ớ t mắt lập tức nhìn thấy rất nhiều trồng chất tư tịch ngươi lây là giang ninh nói chuẩn bị thi cái k h o a cử văn cử lâm thanh y hề hỏi đều mớn b ộ i phụng lợi hại lâm thanh y lìa mặt lộ vẻ sợ h ã i tháng cục giang ninh cười cười sau đó hắn đi vào một bên nơi hẻo lánh lò than bên trong ép lên mấy khối than thủy để vào trong đó sau đó đưa tay v u lên trưởng ngự thủy hỏa chi thuật phát động không đến hai hơi thời gian màu đen than tuổi lập tức trở nên đỏ thấm than tuổi đầy đủ tiêu đốt bắt đầu phóng xuất ra liên tục không ngừng nhiệt lượng lâm thanh y thì hai tay dâng nóng lên c h é n t r à vừa mới ngồi xuống ánh mắt liền không khỏi bị giang ninh hấp dẫn thấy cảnh này trong mắt nàng hiện lên một trận kinh ngạc ánh mắt lại không khỏi trên rời rơi vào giang ninh trên mặt giờ phút này giang ninh nhóm lửa lửa than về sau tâm niệm bờ động tinh thần lực lý thể liền đem dưới chân than t r ậ u than rời đi lâm thanh y đi ấ trước người tinh thần lực ngự vật lâm thanh y đi mở miệm sau đó khen xem ra ngươi tinh thần lực rất mạnh giang ninh cười gật, gật đầu tùy theo ngồi tại than trậu than bên cạnh vẫn được có thể ly thể hai trăm m hai trăm m lâm thanh y kinh ngạc nhìn giang ninh l ư ế c mắt trong mắt l ó e lên một vòng thật sâu c h ấ n kinh nàng bây giờ thân là t ô n g sư tinh thần lực mặc dù so hiện nay giang ninh cao nhưng là nàng cũng rõ ràng tinh thần lực ly thể hai trăm m là khái niệm gì kia là vượt qua thế gian này chín mươi chín thành ngũ phẩm t ầ n g độ phóng nhãn thứ phẩm có thể có được bực này tinh thần lực đều vì số ít cho dù là nàng bây giờ bước vào tam phẩm thành cựu tâm sư tinh thần lực ly thể cũng không có thể vượt qua giang ninh quá nhiều vẹn vẹn bất quá một giảm số lượng nàng cũng mười phần rõ ràng chính mình như vậy số tuổi liền có thể có như thế cường đại tinh thần lực đó là bởi vì nàng trời sinh thể chất đ ặ c thủ cũng chính bởi vì cái này thể chất đ ặ c thủ mới có thể bị vị k i a lão vương ra để mắt tới để nàng lấy sung hỉ chi danh gả vào vương phủ trở thành trên danh nghĩa vương phi nghĩ đến chuyện này lâm thanh y đi trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ phiền muộn sau đó ngước mắt nhìn về phía giang ninh khoe miệng lại không khỏi lộ ra một vòng t i ế u dung phiền muộn trong lòng t r ậ t cảm thấy thiếu đi mấy phần sau đó nàng u n g lên váy dài lộ ra một đoạn bóng loáng bắp chân như ngọc đặt ở than trậu than bên cạnh hơ lửa giang linh uống một ngụm chính mình vừa mới pha nước trà ngon ánh mắt không khỏi bị hắn hấp dẫn lâm thanh y l ì hãy nhìn xem giang linh ánh mắt giống như cười mà không phải cười xem được không thật đẹp mắt giang linh gật gật đầu nghe vậy khoe miệng của nàng không khỏi có chút n í t lên sau đó giả bộ h ơ lửa lại bén lên một đoạn nhỏ váy trên mặt cũng không thiếu nữ ngượng ngùng xem đi lâm thanh y l ì có chút h ắ t cằm lên có chút t i ê u ngạo nói giang linh cười cười sau đó hắn mở miệng nói lâm tỷ tỷ hôm nay đến chỗ của ta là có chuyện gì a đúng rồi nghe được giang linh câu nói này lâm thanh y để lập tức lấy lại tinh thần nàng từ trong tay áo lấy ra một phần giấy viết thư đặt ở giang ninh bên cạnh cầm đi đây là giang ninh mặt lộ vẻ chần chờ tiểu thập thất đưa cho người thư mười bảy công chúa giang ninh trong đầu lập tức hiện hiện kê so với mình thấp nửa cái đầu cơ minh nguyệt trong đầu lần nữa nhớ tới làm thời cơ minh nguyệt chủ động cùng mình mười ngón đan sen bộ dáng trong mắt không khỏi có chút phức tạp làm sao có phải hay không rất cảm động lâm thanh y để cười cười ngung xuống máy che k u ấ t vừa mới lộ ra chân bóng bắt chân giang ninh cũng không tiếp lợi ngữ mà là sẽ mở giấy viết thư đ ó n g kín cầm lấy trong đó thư tín mở ra về sau hắn từng hàng quét xuống đi toàn văn mấy trăm chữ cũng không dùng cái gì hoa lệ câu nói vẹn vẹn chỉ là chia sẻ nàng gần một tháng chứng kiến hết thạy c ù n g trong nội tâm nàng cảm xúc bình bình đạm đạm văn tự bên trong đều là thiếu nữ thổ l ộ hết chương một trăm bốn mươi lăm tinh thần lực đột phá mới đạt tính cầu nguyện phiếu chương một trăm bốn mươi lăm tinh thần lực đột phá mới đạt tính cầu nguyện phiếu trong phòng ba trăm năm mươi m cảm nhận được chính mình tinh thần lực phạm vi b a phủ gian ninh trong lòng đông cảm giác r u n động 350 mét, mặc c dù h ỉ so với 200 mét đ ư ờ n g kính t ă n g lên 150 m é tinh nhưng là t thần lực của hắn trường ậ n khuyết t r có t h ế nhưng là hiện là lên bao n h i ê u c h ỉ số lên lực thành tinh thần cao. c Đổi ư ờ n g độ, cũng là h i ệ n l ê n ba o cao. nhiêu lên Hắn chỉ giờ số bây t i n thần h t lực r ư ờ n g có thể h bao p ă p h ư ơ n g v i ê n 350 m é t đem so với trước 200 mét, đó chính là nói rõ tinh thần lực của hắn cường độ trọn b ẹ n tăng trưởng gấp ba còn nhiều hơn chút tiếp trước học qua tri thức chỉ cần đơn giản tính toán một cái liền có thể đạt được kết quả này t h ú n chi tinh thần lực cường độ tăng trưởng hắn tự thân cũng có thể rõ ràng cảm giác được c h ọ n vẹn tăng trưởng gấp ba tinh thần lực cho hắn cực kỳ rõ ràng cảm thụ sau đó phản phất mở ra thượng đế thị giác phương v i ê n ba trăm năm mươi m một tơ một hào biến hóa đều hiện ra ở trong đầu hắn đối với loại này toàn phương vị trưởng khống giang linh trong lòng cảm giác mười phần hưởng thụ hết thệ đều đều trong lòng bàn tay của hắn qua hồi lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa bay xuống tuyết bay mỗi một phiến đều đống nhiên vô cùng rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn phiêu tuyết rơi vào trong nội viện ngoài viện dì dào âm thanh cũng rơi vào trong thai của hắn thanh âm phản hồi để trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra rõ ràng hình tượng không đúng giang linh trong lòng không khỏi thầm nói giờ này khác này hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình thị lực cùng tính lực đều có phi phạm tăng lên loại này tăng lên biên độ rộng lớn tinh thần lực tăng trưởng mang đến tăng lên bình thường mà nói tinh thần lực tăng lên cũng sẽ mang đến ngũ rác tăng trưởng trước đây mỗi một lần tinh thần lực tăng lên đều để hắn ngũ rác đạt được trình độ nhất định tăng cường nhưng là lần này thì lại khác cùng lúc trước so sánh kia là bay vọt về chất cùng phế biến hắn lập tức cảm giác được loại trạng thái này không đúng xa không phải tinh thần lực tăng trưởng có khả năng mang tới tăng lên hiệu quả ý niệm tới đây hắn lập tức mở ra tự thân bảng trong lòng c ũ n g âm thầm tràn ngập chờ mong hiểu biết chữ nghĩa phá hạn tất nhiên sẽ mang đến cho hắn mới đặc tính trước đây mỗi một lần mới đặc tính xuất hiện đều để hắn có chút chờ mong liền giống như rút thưởng không biết mới là lớn nhất chờ mong nhưng lần này từ tự thân biến hóa bên trong hắn cảm giác mình đã đại khái có thể đoán ra mới đặc tính là tăng cường hắn phương diện kia thiên p h kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa sáu lần phá hạn hai bảy nghìn đặc tính xem qua không quên v ũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn độ tính xuất chúng thiên n h ã n thông lục cảm siêu nhiên lục cảm siêu nhiên trời sinh có lục cảm lục cảm đều có siêu nhiên hiệu quả trực giác siêu nhiên thoát tủ quả là thế chính nhìn xem bảng trên biểu hiện giang ninh trong lòng không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn từ hắn vừa mới trên thân thể biến hóa thị lực cùng t í n h lực đều chiếm được thuế biến tăng lên hắn liền biết mình mới lấy được đặc tính tất nhiên cùng cảm giác có quan hệ bây giờ nhìn thấy bảng trên bởi vì hiểu biết chữ nghĩa phá hạn mà đạt được mới đặc tính cũng không để hắn cảm thấy cái gì ngoài ý muốn duy nhất có chút vượt qua hắn dự liệu chính là trực giác loại này giác quan thứ sáu tăng trưởng người giác quan thứ sáu cũng được sương chi là trực giác phàm là võ đạo đi đến nhất định cấp độ bất luận cái gì võ giả đều bao nhiêu có một chút trực giác giống như hắn trước đây mấy lần thi triển tiến thuật cho dù đối thủ cũng không nhìn thấy cũng nghe không đến nhưng là tại thời khắc mấu chốt luôn có thể phát giác được một chút từ đó ngăn cản hoặc là né tránh cái này tức là trực giác hiện ra bây giờ hắn bảng trên mới tăng thêm đặc tính căn cứ bảng trên miêu tả chủ yếu công hiệu cũng là tăng cường trực giác đồng thời còn lại ngũ rác cũng mang đến nhất định tăng cường tốt đồ vật hắn chính nhìn xem bảng lập tức hài lòng gật đầu ngũ rác tăng lên trước đó mang tới trợ giúp lớn bao nhiêu hắn sớm đã tự mình trải nghiệm qua bây giờ ngũ rác lần nữa tăng lên tuy không có trực tiếp mang đến cho hắn chiến lược tăng lên nhưng là phụ trợ hiệu quả đồng dạng không thể khinh thường nhất là trực rác loại này giác quan thứ sáu phụ trợ hiệu quả thì lớn hơn xem hết tự thân bảng biến hóa hắn lập tức đóng lại bảng sau đó nhìn về phía xa xa lạc thủy hồ bởi vì liên tiếp hai ngày tuyết hơi nguyên bản đã bắt đầu hòa tan mặt hồ bây giờ lại lần nữa bị băng phong lúc này bởi vì tinh thần lực t ă n gọn giang ninh nhìn về phía lạc thủy hồ vị trí trong đầu suy nghĩ lần nữa dâng lên tạm thời thử một chút sau một khắc hắn triển khai tinh thần lực trường tìm được lục ý đ ỉa sau đó vận dụng chuyển âm nhập mật chi thuật để nàng chuyển cáo giang lê cùng chính liễu huyện huyện ra cửa ăn cơm buổi trưa không cần chờ mình làm xong sau chuyện này hắn ra khỏi phòng đi vào trong sân vượt qua cao tới từ huyện hắn rất mau tới đến mặt hồ tầm băng phía trên so sánh nửa tháng trước bây giờ tầm băng rõ ràng mỏng rất nhiều dù cho hiện tại có tuyết rơi hoa nhưng nhiệt độ không khí so sánh nửa tháng trước vẫn như cũ cao rất nhiều hai chân dẫm lên tầng băng bên trên có thể nghe được ken k á t thanh âm vê anh theo giang linh một c ư ớ c dẫm lên tầng băng bên trên dưới chân tầng băng trong nháy mắt nổ t u n g vô số vụn băng hướng phía bốn phía bắn nhanh hắn cũng rơi vào trong hồ nước vừa tiến vào trong hồ nước liên miên bong bóng từ hắn quanh thân dâng lên hắn cũng lập tức cảm nhận được toàn thân nhận lấy vô hình tầm bổ so ngâm mình ở trong ôn tuyển cảm giác càng sảng khoái mấy lần hắn cũng nhắm hai mắt trong nháy mắt để cho mình cảm giác kéo dài trong chốc lát dưới nước xung quanh ba dặm trong thủy vực hết thệ thình lình rơi vào trong đầu của hắn như vẽ quyển hiện ra tại trong đầu hắn hắn có thể thông qua nước h ồ cảm giác ba dặm bên trong bất kỳ biến hóa nào vô luận là mạch nước ngầm phun trào vẫn là con cá vung đôi sóng dữ đều vô cùng rõ ràng khắc sâu vào trong đầu của hắn cảm giác phạm vi quả nhiên biến lớn giang ninh mở ra hai mắt sắp mặt vui mừng bán kính ba dặm tức là đường kính ba km dài đến ba ngàn m như vậy to lớn thủy vực diện tích trong nháy mắt để hắn thấy được dưới nước không rõ chi tiết m ô n hình m ô n vẻ nếu không phải tinh thần lực đủ mạnh hắn cảm giác lúc trước đầu góc của mình đều chưa hẳn có thể gánh chịu nhiều như vậy tin tức lưu bây giờ dù cho mở mắt gánh chịu phương v i ê n ba dặm thủy bực hình tượng tin tức lưu cũng để cho hắn không có cảm giác được cái gì áp lực nhất là thân ở trong nước nhận nguồn nước tầm bổ bất luận cái gì tiêu hao đều sẽ đạt được nhanh chóng bổ sung đại não không ngừng xử lý những tin tức này lưu không có cảm thấy chút nào khó mà phụ tải rất nhanh hắn liền được một chút phát hiện thân hình k h a động trong nháy mắt như cá bơi ở trong nước xuyên thắp ra phản phất đối mặt hắn tiến lên đang không ngừng né tránh s a u ba hơi thở。